trên 1658, hải chiến mở ra chương 1658, hải chiến mở ra tại dãy loại tình huống này, Trung Quốc cùng Nhật Bản hạm đội rốt cùng gặp nhau. Bên sông phía trên biển cả, từng chiếc từng chiếc đủ loại chiến thuyền nạo nghệ đứng ở phía trên mặt biển. Trung Quốc cùng Nhật Bản riêng phần mình hiện ra kinh vị rõ ràng trận hình, Trung Quốc ở bên trái, Nhật Bản bên phải, lúc này hạm đội của bọn hắn đều đang hướng phía đối phương mau chóng đuổi theo, sóng nước tại trên biển cả không ngừng quyết tán, hai chi hạm đội liền giống như để mắt tới mục tiêu thợ săn, bắt đầu thời gian dần trôi qua hướng phía đối diện con người đi đến. Lúc này, tại Trung Quốc trong hạm đội Hạ Tiểu Bạch đứng tại vị ở phía trước nhất thành lũy cơ hiệu hạng phía trên bổng tàu, buồn kịch liệt run run, nương theo lấy trên tiên không chi hiện lên một đạo hắc ảnh, thủy băng tâm xuất hiện sau lưng Hạ Tiểu Bạch. Thế nào? Hạ Tiểu Bạch xoay người, lập tức liền nhìn thấy thân hình hiện ra, thân mang một thân bó sát người thích khách giáp ra trang bị thủy băng tâm, không thể không nói, một thân bó sát người trang phục thích khách giả trang thủy băng tâm dáng người vô cùng tốt. Tình hình không ổn, Nhật Bản chiến thuyền tổng cộng có 500 chiếc, trong đó kỳ hạng có 2000 chiếc, là gấp đôi của chúng ta, trừ bên ngoài này còn lại đều là tinh luyện chiến thuyền, xoái hạng của bọn hắn gọi qua đen hào. Nam dự 220 chút nào mở đi ở mở tờ chủ pháo 8 cửa, 6 cửa 160 chút nào mở đi ở mở tờ pháo pháo, còn lại tinh nhuệ chiến thuyền hỏa lực cũng đều không kém gì phúc của chúng ta tuyển cùng rộng thuyền thủy bằng tâm thanh nghiêm rất đêm hai, tựa như xuất cốc chim tróc, nhưng là không thể. Không nói cái này nghiêm túc lời nói từ trong miệng nàng nói ra, vẫn là để hạ tiểu Bạch cảm nhận được không nhỏ áp lực. Trung Quốc 7 bạn chiếc trong tuyển có 4 bạn là thuyền bất đại, không có chút nào sức chiến đấu có thể nói, cho nên Trung Quốc trên thực tế chỉ có 3 bạn chiếc chiến thuyền có thể dùng tại chiến đấu. Thật là Nhật Bản này vậy mà liền có năm bạn chiếc Số lượng so với bọn hắn thêm ra hai bạn. Không chỉ có như thế, Nhật Bản bên kia không có thuyền mật tải, bởi vì đối Nhật Bản mà nói phòng ngự mới là chủ yếu nhất, góc người vô dụng. Vậy vậy, mặc dù Trung Quốc người chơi số lượng đông đảo, nhưng là hải chiến phương diện Trung Quốc đích thật là không được, một trận chiến này một pháo cũng còn không có khai hỏa, Trung Quốc bên này thế yếu liền thể hiện ra. Thật sự là biết đựng. Siêu phàm nhập thánh cạch cạch cạch hành tàu ở này, tiến thành lũy hào phía trên ký hạm, hắn vừa đi vừa nói rằng, không nghĩ tới Nhật Bản vậy mà có nhiều như vậy thuyền, ngày bình thường chúng ta vậy mà đều không có phát giác. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Siêu Phàm nhập thánh, cái này không có cách nào, lần trước Nhật Bản tiến công chúng ta còn không có nhiều như vậy thuyền, xem ra trong khoảng thời gian này Nhật Bản hẳn là vụ trộm tạo không ít. Sau đó Hạ Tiểu Bạch nói: "Đi, người đi bảo vệ tốt người môn tiếp pháo, kế tiếp lập tức liền muốn bắt đầu chiến đấu." Siêu Phàm nhập thánh bất đắc dĩ lắc đầu, ta một cái thuật sư, không nghĩ tới a không nghĩ tới, vậy mà cũng có một ngày lại biến thành phóng gia đại pháo. Đại La Lỵ ở một bên cười trộm, chỗ ngồi thiên linh cao thủ, nhất định phải toàn năng a. Đúng đúng đúng. Siêu nhập thánh xoay người liền phải trở về. Nhưng lạ lúc này Hạ Tiểu Bạch cắt phát hiện thủy băng tâm dường như còn có lời gì muốn nói. Thế nào, còn có cái gì tình huống? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Là như thế này, ta tại Nhật Bản bên trong hạm đội phát hiện một tàu chiến hạm, chiếc chiến hạm này cùng cái khác cũng không giống nhau cũng không giống nhau. Người nói là chiếc này loại hình cùng cái khác cũng không giống nhau sao? Hạ Tiểu Bạch sững sờ. Đúng vậy, chiếc chiến hạm này hình thể phi thường to lớn, nước ăn sợ là có thể ở trận 8 vạn chiếc chiến thuyền bên trong xếp số 1, hơn nữa nó còn có 12 cửa 240 chút nào mở đi ở mở tợ chủ pháo, tám cửa 180 chút nào mở đi ở mở tợ pháo. Trên tuyển thành viên vượt qua ngàn người, mỗi người quản lý chức vụ của mình, điều khiển ăn khớp trật tự rõ ràng, Ilya đằng tam lăng cũng ở phía trên thủy băng tâm chậm rãi nói rằng, lúc này siêu phàm nhập thánh bởi vì thủy băng tâm mở ra miệng còn chưa đi, hắn lập tức lại xoay người qua, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem thủy băng tâm, ngươi nói cái gì? 240 chút nào mở đi ở mở tờ chủ pháo. Hiện tại có đường kính lớn như thế chủ pháo sao? Trung Quốc bên này, tối đa cũng liền có 220 chút nào mở đi ở mở tờ chủ pháo. Chúng ta 220 chút nào mở đi ở mở tờ chủ pháo là thần cấp nhị giai công trình học bản vẽ tạm nên. Nếu như bọn hắn có thần cấp tam giai công trình học bạn bè, như vậy chưa hẳn không có khả năng." Hạ Tiểu Bạch cau mày nói rằng, "Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, thần cấp tam giai." Đại La Lệ kinh ngạc nói, "Bất quá đối phương chỉ có một chiếc, giải thích do chế tạo cực kỳ không dễ dàng, không phải khẳng định đại lượng chế tạo." Hạ Tiểu Bạch vừa trầm tư vừa nói, "Cũng may chỉ có một chiếc, vẫn là phải nghĩ biện pháp dẫn đầu giải quyết cái này, một chiếc mới được, nhưng là dưới mắt bọn hắn chỉ là chiến thuyền số lượng liền ở thế yếu, bọn hắn chỗ nào còn người của có dư thừa tay đối phó kia chiếc thế lực chủ." Kế tiếp, ngoại trừ hạ tiểu bạch nơi này, cái khác thuyền cũng đều nhau nhau đạt được liên quan tới Nhật Bản bên này tình báo, không thể không nói, tình thế nghiêm trọng. Bọn hắn cũng đều cảm nhận được không có gì sánh kiếm áp lực. Tại dưới loại tình huống này, làm Trung Quốc hạm đội cùng Nhật Bản hạm đội đi vào riêng phần mình đối diện, bọn hắn không hẹn mà cùng, đều đem cả chi hạm đội ngừng lại. Bá. Hạ tiểu bạch trực tiếp theo phía trên bong tàu trương lên xích hồng sắc hai cánh, cả người cứ như vậy phóng lên tận trời. Bá. Ngoài mà đổi thành một bên Nhật Bản kia từng chiếc từng chiếc sắp xếp đến 10 phần chính thể, như là binh sĩ bày trận đồng dạng bên trong hàng đội, cũng có một người phóng lên tận trời. Rõ ràng là Ilya Đàng Tam Lang. Hạ Tiểu Bạch, đã lâu không gặp a. Ilya Đàng Tam Lang nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, khép mí mắt, nói rằng, trước kia hắn cũng tại Trung Quốc cùng Hạ Tiểu Bạch đánh qua không nhỏ quan hệ. Mặc dù, những ngày quan hệ đều lấy hắn thất bại mà kết thúc. Nghĩ tới đây, ánh mắt Ilya Đàng Tam Lang càng thêm lộ ra băng lên, lần này, bọn hắn Nhật Bản cứ ưu thế tuyệt đối, nhìn hắn làm sao tìm được về ngày xưa chẳng thử. Hạ Tiểu Bạch, đừng nói nhảm, hôm nay không có gì đáng nói. Ngươi vậy mà tiến công chúng ta Nhật Bản, vậy thì làm tốt toàn quân bị diện chuẩn bị đi." Ý Di Đà Đàm Lang cũng không nói nhảm, nói xong những lời này, tay của giơ lên lập tức buông xuống. Lập tức, Nhật Bản bên này, chiến hạm mở ra tới cao nhất tốc độ. Ba ba ba ba ba soạt, soạt soạt soạt Nhật Bản chiến thuyền tại trên mặt nước bắt đầu phi nhanh, lấy lửa bay quanh chi thể hướng phía Trung Quốc bên này cực tốc chạy tới. Ánh mắt Hạ Tiểu Bạch ngưng tụ, không nói nhảm, cả người thu hồi hai cánh, lấy trọng lực tăng tốc độ rơi vào thuộc về mình thành lũy cờ hiệu hạm trên bong tàu, bất quá Hạ Tiểu Bạch tại rơi xuống trước bông tàu trong nháy mắt mở ra hai cánh đo lường thân thể tiến hành giảm sóc. Đây là Hạ Tiểu Bạch không phải thường xuyên sử dụng động tác của động tác này có thể từ trên cao cấp tốc về đến phía dưới, chỉ có điều thao tác sai lầm có quải điệu phong hiểm. Bất quá không có cách nào, dưới mắt tình huống cần cấp. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch trở lại thành lũy Cờ Hiệu Hạng, cầm lấy máy truyền tin liền bắt đầu ra lệnh. Không sai, lần này hại chiến từ Hạ Tiểu Bạch toàn quyền phụ trách. Hạ Tiểu Bạch cùng nhau đi tới, biểu hiện có thể nói vô cùng ưu tú, phía trước một đoạn thời gian trên chồng cơ bản đều là hắn, Mục Tu Bàn, Tu Ngàn Lưỡi Đao ba người chủ trì lại cùng, nhưng bây giờ rốt cục đến đến hắn. Bất quá cũng có người nói Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn lưới Đao rõ ràng là muốn trốn tránh trách nhiệm, bởi vì lần này hải chiến Trung Quốc rất có thể lâm vào bất lợi tình trạng, một khi từ hạ tiểu bạch toàn quyền phụ trách, thất bại như vậy Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn lưới Đao cũng không trách nhiệm. Nếu thật là dạng này, kia Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao hiện nhiên không cho rằng lần này Trung Quốc có thể tại hải chiến thắng nổi Nhật Bản. Về phần tại sao có thể như vậy? Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao dù sao tại trong thế giới giả lập sống sáo nhiều năm, không giống với mới vào trò chơi hạ tiểu bạch. bọn hắn kinh nghiệm phong phú, Biết Nhật Bản bên này hải chiến tỷ số thắng cao bao nhiêu. Từ trước Trung Quốc liền không có ở trên biển cả tháng qua Nhật Bản. Đây là một chút số liệu đảng cái nào ra số liệu, không thể không nói làm số liệu này lấy ra, không ít người đều sợ mê người. Mục Tu trước dùng văn tại nào đó trò chơi bên trong tốt xấu cũng dẫn đầu qua Trung Quốc chiếm lĩnh qua Mỹ lợi chiến khu chủ thành, nhưng bọn hắn lại tại trên mặt biển chưa hề chiến thắng qua Nhật Bản một lần. Nhưng là bất kể như thế nào, đối hạ tiểu Bạch mà nói, không thành công thì thành nhân, hắn cũng theo không đi nghĩ thất bại sẽ như thế nào. Trở lại trên bong tàu hạ tiểu Bạch nhìn xem hiện ra đợt vây quanh mà đến Nhật Bản năm bạn chiến thuyền, rơi vào trầm tư. Đối phương nhiều người Khai thác nửa vây quanh là rất thủ đoạn của Ôn, năm vạn không đủ để đem 3 vạn chiến thuyền toàn bộ vây quanh, nếu như nhưng là trực tiếp tấn công chính diện, ở vào phía sau chiến thuyền hỏa lực liền không phát huy ra được, chiến thuyền số lượng ưu thế cũng liền không phát huy ra được. Bởi vậy, nửa vây quanh là làm hạ Nhật Bản tiến công phương thức cao nhất. Bất quá ngay lúc này, Trung Quốc hạm đội bên này mặt nước nương theo lấy một hồi nộ thật to âm thanh, đột nhiên lóe lên cao lớn mấy chục mét to lớn sóng nước. Công kích tới. Trung Quốc trên chiến thuyền các người chơi một hồi rối loạn, nguyên một đám nín hơi mà đối đãi. Hiển nhiên, Trung Quốc cùng Nhật Bản hải chiến chính thức bắt đầu. Có thể lúc này Hạ Tiểu Bạch nhìn xem không ngừng na pháo Nhật Bản chiến tuyến, cầm lấy máy chuyển tin không chút do dự mở miệng nói ra, toàn viên triệt thoái phía sau. Mục tu văn sững sờ, tu ngàn lươi dao cũng là rơi vào trầm mặc. Vừa mới đánh liền triệt thoái phía sau, bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, hai cái thì suy, ba cái thì kiệt. Ngay từ đầu liền rút lui, thật là rất là không ổn áp. Vất quá, Mục tu văn nhìn về phía hai bên, Ngọc Chi bến bờ đi đâu. Lần này, Trung Quốc ba vạn chiến thuyền đại khái chia 10 chi bộ đội. Cái này 10 chi bộ đội phân biệt từ 10 tên trung quốc cao thủ xuất lĩnh, thuận tiện Hạ Tiểu Bạch chỉ huy. Trong đó mỗi một chi đều có thành lũy cỡ hiệu hạng 100 chiếc, nhưng là mục tu văn lại phát hiện mộng trí bến bờ không tại. Mà Trung Quốc to to nhỏ nhỏ phía trên chiến thuyền, các người chơi nghị luận ở Mỹ đi, rút lui nói với chúng ta tới cũng không tổn thất, tối thiểu không có lãng phí người chết, vậy thì rút lui a. Không không ít người nghĩ thầm. Thế là, Trung Quốc ba bạn chiếc chiến thuyền, bốn bạn chiếc thuyền vận tải bắt đầu triệt thoái phía sau. Nhật Bản hạm đội bên này, Ilya Đằng Tam Lang ngạo nghệ đứng ở gấu đen hào phía trên bô đầu, nhìn xem bắt đầu triệt thoái phía sau Trung Quốc chiến hạm, hắn không chỉ có không, có kinh thị, ngược lại cảm thấy nhi hoặc. cũng rút lui. Cái này lại Ma Vương thật không có gì đảm lượng, đánh cũng không đánh liền rút lui. Fuji Đồ Dạ linh tử buồn bực ngán ngẩm trên đứng ở đầu thuyền nói rằng: "Đại Ma Vương xảo trá đa dạng, trong này khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong", khiến cho mọi người dừng lại nguyên địa bất động, tiên lặng theo dõi kỳ biến. Ilya đằng Tam Lang hạ lệnh: "Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy Trung Quốc bên này trận hình giống nhau phát sinh biến hóa, Trung Quốc nguyên bản hình vuông trận, biến thành cùng bọn hắn không sai biệt lắm nửa vây quanh trận hình, ở giữa đi vào, hai bên chiến tuyến đột xuất, chẳng bằng nói càng giống một cái túi." Ta liền biết, nếu như khai thác truy kích trận hình, nói không chừng chúng ta liền bị vây quanh. Ilia Đằng Tam Lang cười lạnh mở miệng, "Đáng tiếc à, loại này điêu trùng tiểu kỹ, cuối cùng vẫn bị hắn khám phá." "Ha, các ngươi những người này à, trong lòng vị kế còn thật không ít, may mắn ta không am hiểu loại sự tình này, cả ngày nghiên cứu loại này, sợ là thời gian đều lãng phí không có." Ilia Đằng Tam Lang không thèm để ý nói nhỏ phù di đồ dạ linh tử, hắn nhìn xem Trung Quốc trận hình, tiếp tục hạ lệ. "Cân nhắc tới Trung Quốc 3 vạn chiến tuyến, trái phải giữa các góc một bạn, bởi vậy hắn hai bên đều phái ra một bọn năm, chia binh tiến công Trung Quốc cả hữu hai đầu đổ xuất những cái kia chiến tuyến." Lý do an toàn hắn nhường Sơn Điền mang theo cái này một vạn 5000 chiếc chiến thuyền đi. Cẩn thận một chút, có cái gì không đúng lập tức rút lui." Lý Gia Đằng Tam Lang nói với Sơn Điền, "Tiên tâm đi, ta một vạn 5000 con thuyền, đối phó Trung Quốc một vạn chiếc không thành vấn đề, đều là đám mỗ hợp." Sơn Điền cười lạnh mở miệng, "Sơn Điền quân, ngươi đừng quá tự tin, Trung Quốc những thuyền này mặc dù so với chúng ta yếu chút, nhưng cũng yếu không phải quá nhiều. Hơn nữa mục đích của ta cũng không phải muốn ngươi nhất định tiêu diệt Trung Quốc kia một vạn con thuyền, ngươi chỉ cần có thể để bọn hắn thoái phía sau cũng tiêu diệt bọn hắn một bộ phận, như vậy đủ rồi." Hỉ Hà Đằng Tam Lang nói rằng: "Biết, ngươi yên tâm đi." Sơn Điển không nhị được nói: Thử, ta nhìn ngươi thế nào làm thành núi? Chỉ cần đem Trung Quốc trận hình phá hư, vậy a tiếp theo chính là ưu thế của bọn hắn." Rất nhanh, theo ý Hà Đằng Tam Lang, tay phải chỗ có một vạn năm ngàn chiếc chiến thuyền bắt đầu lượn phía Trung Quốc bên tay trái kia một đoàn chiếc chiến thuyền ra, những thuyền này tạm thời do Sơn Điển phụ trách. Sơn Điển cái này 15000 chiếc chiến thuyền vừa chạy vừa nạp pháo, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bắt đầu đánh tới Trung Quốc cái này đội 10000 chiếc chiến thuyền. Dầm dầm dầm, từng môn lực phun ra, Tại Trung Quốc cái này một vạn đoạn chiến thuyền nơi này, lập tức, đến không hết người chơi bị ta bay, sóng nước ngập trời, làm từng quả chạy đến rơi xuống Trung Quốc phía trên chiến thuyền, đến không hết tấm ván gỗ khinh thường nương theo lấy người chơi đều lộn rộn bay lên. Ầm ầm. Trung Quốc một chiếc rộng thuyền liền triệt để như vậy nổ tung lên, phía trên hơn 30 tên người chơi cứ như vậy tán thân đáy biển, toàn bộ bị tiêu diệt. Đây chính là hải chiến, cùng trên lục địa khác biệt, trên lục địa chiến đấu thất bại có lẽ còn có cơ hội sống sót, biển cả thì không có, thất bại liền đi một trăm vào biển sâu. Bên này chiến đấu đánh Hạ Tiểu Bạch thì là đã tại nơi trung ương một chiếc thành lũy hảo trên kỳ hạm biết được tin tức. Đánh vậy sao? Hạ Tiểu Bạch xuất ra máy truyền tin, bấm nút chi bến mở, "Nhờ vào ngươi." Một bên khác, không biết do ở vào nơi nào Mộng Chi Bến mở vô vô chính mình bộ ngực lớn nói rằng, "Yên tâm đi, giao cho ta." Hân. Hạ Tiểu Bạch cút máy thông tin, ánh mắt hắn xa nhìn phương xa Nhật Bản hạm đội, thần sắc bụng sóng không sợ hãi. Có lẽ nói ra có người không tin. Cho đến trước mắt, cục diện còn tại bên trong hắn chừng khống. Mậu chi Bến Bở cút máy máy truyền tin, ngực, đôi mắt đẹp nhìn về phía trên truyền một loại vân ngụ Lên đường đi, theo phía sau bọn họ mạnh mẽ đâm đi qua. Là, ngay sau đó, Ngọc Chi bến bờ trưởng cứng 3000 chiếc chiến thuyền, cứ như vậy theo cái này một tòa không người đảo nhỏ phía sau, từ từ xuất hiện. Lúc này, Sơn Điền ngay tại phần chiến lấy, hắn trực tiếp theo trên chiến thuyền của mình leo lên Trung Quốc một chiếc chiến thuyền buồn cổ mặt bắt đầu trầm giết, bởi vì bọn họ bên này chiến thuyền tính năng tốt hơn, vừa mới một phen mãnh liệt va chạm liền để Trung Quốc những này chiến thuyền tổn thất không ít bề bị. Dưới mắt bọn hắn đang sau khi lên thuyền trực tiếp cùng đội bàng không kịp chuẩn bị Trung Quốc người chơi trầm lập tức liền chiếm cứ thế trên 1659, đánh tan trương 1659, đánh tan máu tươi không ngừng vảy ra cùng bể ra, đến không hết Trung Quốc người chơi nhau nhau xoay người rơi xuống nước, sau đó lại cũng không thể ngoi đầu lên đi ra. Chiếc này thuyền buồn cổ bởi vì trên thuyền quá nhiều người tại chiến đấu, tăng thêm bền bỉ bởi vì trước vì đó ba chạm tổn thất không biết, đến mức thân tàu bất ổn, một mực tại lùng này. Vũ khí âm thanh của ba chạm thậm chí vang vọng qua sóng biển đánh ra thanh âm, Trung Quốc người chơi kêu thảm âm thanh của rơi xuống nước càng là bên hai không dứt. Bởi vì rất nhiều người chơi không am hiểu hải chiến, đến mức đang lay động phía trên thân tàu chiến đấu. Dù là kỹ thuật cho dù tốt, có đôi khi cũng lại bởi vì lay động thân tàu xuất hiện sai lầm mà bị đánh giết. Tương cảnh tượng ấy bị Sơn Điền toàn bộ trong mắt xem ở, hắn cười lạnh chặt phiên một gã Trung Quốc kiếm sĩ, sau đó hét lớn một tiếng, "Là quê, đều là là kê. Ha, ha ha ha ha ha, Sơn Điền tiếng cười to dường như lấn át nơi lầy chiến đấu thanh âm, những cái này lục soát dễ trên thuyền buồm cậu người chơi toàn đều nghe được. Trên thuyền Trung Quốc các người chơi nguyên một đám nghe xong đều là giận dữ, bọn hắn rất muốn phản kích, nhưng là làm sao, lên thuyền Nhật Bản người chơi số lượng không ít, bọn hắn liên tục bại lui, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đều phải táng thân biển lầy. Đây phẩm không ít trung quốc sắc mặt của người chơi vô cùng có coi, chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy xong đời sao? Bất quá ngay lúc này, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn đứng ở này, chiếc thuyền bưởng cổ tầng lầu thứ tư phía trên mái nhà, thình linh nhìn thấy, sơn điện mang tới cái này 15.000 chiếc chiến thuyền phía sau, xuất hiện ước chừng mấy ngàn chiếc trung quốc chiến thuyền. Đây là, lúc nào thời điểm phụ trách trong chừng một gã trung quốc người chơi thông qua kính viễn vọng thấy cảnh này lập tức ngây ngẩn cả người, trước mặc kệ đám kia chiến thuyền số lượng nhiều không nhiều, nhưng chi bộ đội này là lúc nào con sau? Bọn hắn sao không biết? Bất quá liền ở tên này người chơi người lúc, Sơn Điển lúc này đã mang theo người sông lên tầng thứ tư, bởi vì hắn không có sử dụng kính vi vọng, bởi vậy hắn còn không biết bọn hắn phía sau đã tới một chi thần không biết quỷ không hay Trung Quốc việc quân. Sơn Điển vừa lên đến thì là gời lạnh, vậy mà một người trốn ở chỗ này, đã như vậy, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Hắn xem như cộng binh đường mạnh nhất kỵ sĩ cao thủ, thực lực tự nhiên không phải tầm đường, một tay cầm vấn, một tay cầm một thanh chơi đao trực tiếp trên bọn lên đến. Tên này vụ trách trong chừng Trung Quốc người chơi là kiếm sĩ chuyên nghiệp, biết rõ chính mình không phải cái loại này Nhật Bản cao thủ đối thủ, hắn cắn răng Mang theo liều chết nhất quyết ý nghĩ sách theo kiếm trực tiếp ba ba ba mấy lần điên cuồng chém lung tung, đem Sơn Điền võ sĩ Loan Đao đều ngăn cản trở về, phát ra khanh khanh khanh thanh âm, Sơn Điền nhìn thấy hắn công kích hung mãnh như vậy, không dám khinh thường, lập tức hắn đổi tâm chắn, không có trực tiếp đột tiến, mà tên này, kiếm sĩ thì là tranh thủ thời gian quay chung quanh Sơn Điền bắt đầu chậm chạp dạo bước lấy di động. Sơn Điền cũng là không ngừng dùng tâm chắn hướng ngay hắn, kiếm sĩ ăn một quả hồi máu đan, đem vừa mới tiêu hao lượng máu về đầy. "Hừ, ngươi là ai, xưng ra." Sơn Điển coi là đây là cái gì trung quốc cao thủ, thế là mở miệng khẽ quát một tiếng. Ngươi không có tư cách biết. Sơn Điển cười lạnh một tiếng, "Đừng ngoan cố chống lại, ngược lại trận chiến này chúng ta tất thắng, các ngươi sớm một chút bại điệu cùng chế giờ quải điệu khác nhau ở chỗ nào? Nhận thua đi." Nam Mơ, "Không đến cuối cùng ngươi sao có thể nhận định chúng ta nhất định thua?" Kiếm sĩ không cam lòng nếu thế. "Chúng ta người so với các ngươi nhiều, thuyền so với các ngươi nhiều, thuyền hỏa lực mạnh hơn các ngươi, các ngươi nào có cơ hội thắng cũng có thể nói?" Sơn Điển ung dung nói, "Thắng bại cũng không phải nhìn số lượng cùng thực lực, sự do người làm, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải chưa từng xuất hiện." Kiếm Sy không cam lòng nói, "Hoàn toàn chính xác." Bọn hắn Trung Quốc 3 vạn chiến thuyền, Nhật Bản chọn vẹn năm bạn, rộng theo số lượng mà nói, bọn hắn không có chút nào hy vọng. Ngươi phải biết, đây là xác suất vấn đề. Lấy ý thắng nhiều ví dụ có ích, không có phổ biến tính. Sơn Điền lắc đầu nói, nếu như không tin kỳ tích, kia kỳ tích nhất định sẽ sẽ không có lâm. Kiếm Sĩ Hung tận nói, cũng không biết viện binh lúc nào thời điểm đến, ngược lại hắn chết cũng không nói ra đến, cho Nhật Bản vào đầu một kích. Vậy sao? Đã như vậy, vậy thì đi chết đi cho ta. Sơn Điền không có ý định nhiều lời nữa, hắn đã đã nhìn ra, đây chính là cái thái điểu, hắn còn tưởng rằng là cao thủ đâu khiến cho hắn vội bá cuối cùng. Không quan trọng, mặc dù kỵ sĩ tổn thương không quá đi, nhưng hắn trang bị tốt, là cao thủ, nói thế nào đều có thắng nổi đối phương tự tin. Rất nhanh, hắn hướng phía kiếm sĩ vào tới, lập tức, hắn tấm chắn làm một tiếng đẩy ra kiếm sĩ tiếng, sau đó trực tiếp dùng trong tay võ sĩ loan đao mạnh mẽ liên tục chặt mấy đao. Khanh khanh khanh. Hỏa tinh ở trên người kiếm sĩ trên áo giáp không ngừng bay ra, kiếm sĩ HP của rơi. Mắt thấy hắn liền phải điệu, nhưng là ngay lúc này, một quả đen tấm đạn pháo cứ như vậy rơi xuống trước mặt thuyền buồm trên bông đầu. Ầm ầm. Sơn Điển chỗ 4 tầng mái nhà lập tức bị một hồi kịch liệt ánh lửa ông chọn, cường lực xung kích trực tiếp đem hắn đụng bay ra mái nhà rão trắng, trực tiếp ném tới phía trên bom đầu. Sơn Điển nhìn thấy chính mình HP trực tiếp rơi mất hơn 100 bạn, cả người bỗng nhiên kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra? Cái này phát pháo đạn ở đâu ra? Mặc dù nói bọn hắn Nhật Bản hạm đội phát ra ngoài đạn pháo hoành kích tới trên người người một nhà là vô hiệu, có thể chiếc thuyền này là Trung Quốc, một khi thuyền trầm xuống, vậy bọn hắn người của Nhật Bản cũng muốn táng thân biển cả, cho nên một khi thuyền, hắn liền không có lại xuống khiến pháo banh đã leo lên đi thuyền có người sai lầm thao tác. Không, không có khả năng, sai lầm thao tác tuyệt không có khả năng như thế tinh chuẩn đánh kích tới chiếc thuyền này mái nhà. Chẳng lẽ nói Trung Quốc viện có tới? Không có khả năng, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy, bọn hắn mới cùng nơi này Trung Quốc hạm đội khai chiến tầm 10 phút mà thôi. Hơn nữa bọn hắn thời điểm phái người nhìn chằm chằm Trung Quốc bên này đâu, một khi có người đến giúp hắn không phải không biết. Sơn Điển nhìn xem trong thuyền buồn cổ trung tâm 4 tầng cao lâu, thuyền buồn cổ tựa như một tòa mô hình nhỏ lũy, trung ương bốn trong tầng lầu đại lượng mà lực, họng pháo chính là từ đó dọc theo người ra ngoài, bị bốn tầng lâu cản trở. Sơn Điển căn bản không nhìn thấy Nhật Bản tình huống bên kia. Tán răng, Sơn Điển tranh thủ thời gian cho mình hồi phục một chút HP, sau đó thất tha thất thểu tiếp tục hướng phía trên lầu đang đang đang chạy tới. Rất nhanh, hắn trên lại một lần nữa tới 4 tầng lâu, đã lại không thấy được cái kia kiếm sĩ, đoán chừng cũng bị đánh bay, nếu như là Trung Quốc bên kia anh, hắn thương hại đối với hắn hẳn là vô hiệu. Rất nhanh, đứng tại cảnh hoàng tàn khắp nơi sắt thép trên bông tàu, hắn thấy được một màn kinh người. Nơi xa kia lớp trừng 3000 chiếc chiến thuyền lúc này đã phô thiên cái địa giống như đối lấy bọn hắn Nhật Bản hạm đội phát ra phá hoại. Từng quả đạn pháo dường như mưa rào tầm tã giống như từ trên thương không rơi xuống, tiếp theo đưa tới là vô tận bạo tạc cùng xung kích. Ờm ờm ờm ờm ờm ờm ờm ờm 15000 chiếc nhật bản hạm đội lúc này đang hết sức chuyên chú công kích Trung quốc cánh trái cái này 10000 chiếc hạm đội, dù sao bọn hắn mặc dù chiếm cư ưu thế, nhưng còn chưa tới đạt gấp 3 tỉ trạng, bởi vậy bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó khả năng giảm nhỏ thương vong, đến mức không để mắt đến phía sau độc tĩnh. Mặc dù tới tiếp viện quốc hạm đội chỉ có 3000, nhưng là mọi người đều biết, chiến hạm lực phòng ngự mạnh nhất không thể nghi ngờ là chính diện, tiếp theo là khiếch cạnh, cuối cùng là đằng sau. Bởi vậy Trung Quốc 220 chút nào mở đỉa mở tờ đạn pháo đủ để đem Nhật Bản những này chiến thuyền phần nuôi phòng ngự đánh xuyên, đạn pháo đánh vào bên trong thân tàu, tiến tới dẫn phát liên tiếp bạo tạc. Dầm rầm rầm. Giống như địa ngục đồng dạng, Nhật Bản một vạn 5000 chiến thuyền muốn chết tiếp một chiếc đã xảy ra bạo tạc, ánh lửa trước theo hạm đội đằng sau phát ra, tiến tới đã dẫn phát trình thể hiệu ứng, mạng chồng kéo dài tới bộ. Phía sau thuyền chỏ ta quay người, địch nhân từ phía sau tới, không bay được thân cho ta đem họng pháo đằng sau quay. Sơn cầm lấy máy truyền tin liền lập tức gào thét, dù không biết rõ vì sao lại biến thành trận này, nhưng không hề nghi ngờ Trung Quốc đã đi tới sau lưng bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Sơn Điển hai mắt đỏ ngầu, vừa mới vòng thứ nhất pháo đoàn trực tiếp đánh nát hắn hơn 1000 con thuyền, mặc dù hắn còn có 1 vạn 4000 chiếc, nhưng tình huống vẫn như cũ không ổn. Nhưng ngay lúc này, bị Sơn Điển công kích kia một vạn chiếc Trung Quốc chiến thuyền, giống nhau phát khởi phản kích. Lúc này, một chiếc thành lũy hảo phía trên kỳ hạng, Mục Tu văn thanh âm lạnh lùng mà miệng, thời cơ đã đến, toàn lực tiến công. Bởi vì trước vì đó nhận Sơn Điển hạm đội tiến công, hắn nơi này chỉ còn lại 9000 chiếc chiến thuyền, phối hợp 3000 chiếc trợ rút, cũng bất quá 12000 chiếc. Mà Sơn Điền trước mắt còn có ước chừng 13.000 chiếc tới 14.000 chiếc, so với bọn hắn hơi nhiều chút. Bất quá Sơn Điền hai mặt tụ địch, tại dưới loại tình huống này, hắn càng ở thế yếu. Rất nhanh, mục tu văn hạ lệnh về sau, cái này 9.000 chiếc chiến truyền nhau nhau phát ra gần hết, cơ hồ mỗi chiếc chiến truyền đều có mười mấy quả đạn pháo phát ra, thoáng qua một chút, gần thập vạn quả đạn pháo trải rộng toàn bộ thiên cung, liền tựa như từng khóa thiên thạch rơi xuống đùng đãng, đạn pháo trong tại không khí ma sát sinh nóng, cuối cùng tại Sơn Điền, hơn một vạn chiến trong khu toàn bộ mà mở. Càng mãnh liệt hơn phá cơ. Âm vị Sơn Điền trước đó hạ lệnh Hắn nắm trong tay một bộ phận chiến thuyền đã bắt đầu quay người, kết quả mục tu văn một vòng này hoánh kích trực tiếp hoanh tới Nhật Bản chiến thuyền khía cạnh phòng hộ phía trên tấm, mặc dù khía cạnh phòng ngự so thân tàu phần đôi mạnh hơn, nhưng cuối cùng không bằng thân tàu trước nhất bộ. Tăng thêm một vòng này hoánh kích quy mô to lớn, Sơn Điền bên này lại có 2.000 nhiều chiếc chiến thuyền bị đánh chìm. Lập tức, Sơn Điền chỉ còn lại hơn bạn chiếc chiến thuyền. Một màn này có thể nói ngoài Nhật Bản chiến thuyền tất cả Nhật Bản người chơi Mỗi một chiếc ước chừng đều chuyên trở 100 tên cao thủ, bọn hắn phụ trách lên thuyền chiến đấu, kết quả mỗi nặng một chiếc, liền trực tiếp tổn thất hơn 100 người. Đây đều là tinh tiêu tế tuyển cao thủ, Nhật Bản chủ lực không nhiều, Nhật Bản tổng cộng 2000 vạn người chơi, lần này được phái tới đánh hải chiến liền có hơn 500 vạn, nơi này một vạn chiếc liền có hơn 100 vạn. Nếu là ở chỗ này cũng bị mất, tổn thất kia liền lớn. Vệ tổng, làm gì chứ, không cần toàn bộ đều chuyển hướng, trước mặt cho ta trực tiếp đột tới. Thuyền của chúng ta so Trung Quốc tuy tốt. Phía sau thuyền sơn điền bắt đầu điên cuồng gào thét lớn, hắn không thể bại, không thể Nhưng là hắn đang chỉ huy, kết quả lúc này, cái kia vừa mới không biết rõ bị tạc bay đến cái nào kiếm sĩ vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, hắn trực tiếp một thanh hướng phía Sơn Điền đánh tới, sau đó xuất kỳ bất y dùng một đạo kỹ năng bắt hắn cho đánh bay, nhưng là bởi vì Sơn Điền là Nhật Bản tiếng tâm lừng lấy kỵ sĩ, hắn hát về hạ xuống cũng không nhiều. Sơn Điền lập tức đứng lên giơ lên tâm chắn, lúc này sắc mặt của Sơn Điền có thể nói khó coi đến hung ác, hắn lạnh lùng nhìn xem tên này kiếm sĩ, nội tâm có vô tận lửa giận. Người muốn chết. Sơn Điền gầm hét. Kiếm sĩ không nói lời nào, chỉ là nhìn Điền. Đúng vậy, Hắn mặc dù tự biết giết không được Sơn Điền, nhưng là hắn cảm thấy, chỉ cần có thể qua yếu nhiều Sơn Điền, đối một trận chiến này đều mười phần có lợi. Không có Sơn Điền chỉ huy, trước Lâm và sau giáp công nhận bản hạm đội tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Hơn nữa Sơn Điền mặc dù thực lực rất mạnh nhưng là tổn thương không cao, hắn cẩn thận một chút, hẳn là cũng sẽ không bị giết chết. Tóm lại vô luận như thế nào hắn cũng không thể chết, nếu không một trận chiến này duy nhất cơ hội thắng lợi cũng cũng bị mất. A ha ha ha, tên này kiếm sĩ hô to và tới, tại vừa đến kỹ năng phạm vi thời điểm liền lập tức phát động công kích. Sơn Điển Chỉ có thể tranh thủ thời gian sách theo tâm chắn ngân lại, sau đó tên này kiếm sĩ tranh thủ thời gian lưu lại. Gây trầm, tất cả mọi người nghe Sơn Điền một bên nhìn chằm chằm tên này kiếm sĩ, một bên cầm lấy máy truyền tin, dường như còn muốn phát ra mệnh lệnh, dù sao dưới mắt tình huống nguy cơ, không chỉ Huy bọn hắn, đoàn chừng bọn hắn liền lộn xộn. Một bạn tàu chiến hạng không có hạch tâm chỉ huy, rất dễ dàng loạn. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, ở thời điểm này cái kia kiếm sĩ lại lao đến. Dự báo, Sơn Điển không thể không lập tức sách đỡ được một cái này, chắn phát ra khanh khanh âm thanh của khanh. Người ra hòa này Sơn Điền dần dữ. Tên này kiếm sĩ thì là có chút bối rối, hắn không thể chết, nhưng là không cẩn thận hắn liền sẽ rất có thể bị cao thủ như vậy đánh giết. Thế là kế tiếp, tên này kiếm sĩ bắt đầu tại Sơn Điền chiến đấu. Cái này lập tức nhường Sơn Điền càng thêm nổi nóng không thôi, hắn bởi vì đối phương chiến đấu mà không cách nào chỉ huy hạm đội của mình, lúc này hạm đội của hắn bởi vì không người chỉ huy, càng ngày càng nhiều chiến thuyền bắt đầu không ngừng chìm vào biển cả. Lúc này, trung quốc kêu 3000 chiếc tới tiếp viện trên chiến thuyền, Ngộ Chi bến bờ đứng tại trên tàu, nhìn xem càng ngày càng gần Nhật Bản hạm đội, cũng là thoáng hiện qua một bệ lênh ý hoang. Cho ta danh, không phải để ý toàn diện bao trùm, lúc trước về sau, từng chiếc từng chiếc cho ta đánh nát, lấy đánh chìm đối phương làm chủ. Ngục chi bến bờ không dừng lại khiến. Thuyền của nàng không nhiều, bởi vậy toàn diện bao trùm hỏa lực không phải cử chỉ sản suốt, còn không bằng từng chiếc từng chiếc đánh chìm. Không thể không nói đây là một cái tương đối cử động của thông minh, trên thực tế vẫn là hạ tiểu bạch tại nàng trước khi lên đường dàn dò. Thật kỳ quái, vì cái gì Nhật Bản hạm đội loạn thành dạng này, Lạc Lam nhìn xem một màn này biểu thị không hiểu. Liên trước coi như bọn họ sau giấc công sơn điền đội, nhưng là những thuyền này cũng không đến nỗi loạn thành như vậy đi, nhìn một cái. Bên trong cơ hồ không có một chiếc thuyền là hướng phía cùng một phương hướng, có thậm chí đã muốn muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng bởi vì chen trúc dẫn đến không có đường lui, bốn phương tám hướng đều là chính mình Nhật Bản bên này chiến thuyền. Xem ra Sơn Điền hẳn là xảy ra chuyện gì, bất quá cái này cũng là cơ hội của chúng ta, thừa cơ anh, không cần do dự." Mộc Chí bến bờ quát khẽ nói. "Là." Lạc Lam lập tức đi xuống bong tàu đi giám sát đi. Cứ như vậy, Sơn Điền một vạn 5000 chiếc chiến thuyền bởi vì rắn bắt đầu, tăng thêm bọn hắn bị tiền hậu giáp kích, rất nhanh, một vạn 5000 chiếc bị đánh chìm hơn một bọn chiếc. Còn lại mấy ngàn chiếc toàn bộ mang theo bước hỏa thân tàu miễn cưỡng trốn, bất quá chiến thuyền chữa trị không dễ, trên cơ bản hôm nay những loại tụ trọng thương chiến thuyền cũng rốt cuộc không phát huy được tác dụng. Đến tận đây, Sơn Điền cái này một vạn 5000 chiếc nhật bản chiến thuyền bị Trung Quốc hoàn toàn đánh tan. Chương 1660, 120 vạn tổn thương chương 1660, 120 vạn tổn thương làm vì ở đảng Tam Lang biết được tin tức này cũng nhìn tận mắt Sơn Điền hạm đội bị đánh chìm hơn phân nửa, sắc mặt cả người hắn đều là trong nháy mắt âm xuống. Sơn Điền quân lại bị đánh tan. Chuyện gì xảy ra? Lệ đằng tam lang trăm mối vẫn không có cái giải. Nhìn chung buổi mới chiến cuộc, Sơn Điền ngay từ đầu đích thật là chiếm cứ số lượng ưu như thế, nhưng là ngay lúc này, phía sau của hắn xuất hiện Trung Quốc 3000 con thuyền. Cái này 3000 con thuyền dường như giấu ở trung quanh hải vực mấy cái hải đảo phía sau, hải đảo tất cả đều là rừng cây cùng hiểm địa, không cách nào đổ bộ, nhưng là hải đảo lại đủ để che chắn Trung Quốc cái này 3000 chiếc hạm đội. Thật là mấu chốt ở chỗ, hắn Sở Dĩ yên tâm nhường Sơn Điền mang theo một vạn 5000 chiếc chiến trường theo bên phải bọn họ công kích Trung Quốc cánh trái, cũng là bởi vì hắn bưng tin Trung Quốc 3 vạn chiếc chiến trường, tất cả đều tại dưới mí mắt hắn căn bản cũng có cơ hội điều 3000 con thuyền trốn đi sau đó giáp công sơn điền hàng đội. Vì cái gì? Vì cái gì Trung Quốc đố nhiên toát ra 3000 chiếc chiến thuyền. Hắn Ngưởng Sơn điền tiến công trước đó cũng là người ta điều tra qua Trung Quốc 3 vạn chiến thuyền phân bố tình huống oai đố nhiên, cả người hắn phóng lên tận trời, đi vào trên thiên công trì, nhìn phía xa phía trên mặt biển, kia 3 vạn chiếc chỉnh chỉnh tề tề chiến thuyền cùng 3 vạn chiếc chiến thuyền phía sau 4 vạn chiếc thuyền mật tải. Chẳng lẽ ý Tam Lang lộ ra vẻ không thể tin, hắn giống như có chút minh bạch, hắn có chút minh bạch vì cái gì Trung Quốc có thể che giấu hai mắt người hành động cho nên người dùng 3000 chiếc thuyền vận tải cùng mộng nữ thần kia 3000 con thuyền làm trao đổi." Thành Phong Dương khó có thể tin chỉ vào Hạ Tiểu Bạch nói, "Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, "Không tệ, ý là đằng tam lang chú ý điểm tại chúng ta cái này 3 vạn chiếc trên người trên thuyền, bởi vậy, không có chút nào sức chiến đấu thuyền vận tải dù là số lượng lại nhiều, hắn cũng là sẽ không thái quá chú ý, 4 vạn chiếc thuyền vận tải vốn là ở phía sau của chúng ta, thiếu đi 3000 chiếc, lấy cái kia loại khoảng cách căn bản không nhìn thấy, cho dù thấy được ta cũng tự tin hắn nhìn không ra." Đại La Lệ khiếp sợ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, tay, vẻ mặt tán thưởng biểu lộ, "Tiểu ca ca thật lợi hại." Bục Tu Văn lúc này cũng đi tới Hạ Tiểu Bạch chỗ trên kỳ hạng, hoàn toàn chính xác lợi hại, cái này sẽ là của Hạ Tiểu Bạch nghệ thuật chỉ huy sao? Ngươi vừa mới rút lui. Hẳn là che giấu hai mắt người tiến hành trao đổi a. Không sai. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Tóm lại chúng ta bây giờ thành công lấy rất trả giá thật nhỏ đánh tan Sơn Điền hơn một vạn chiếc chiến thuyền, cứ như vậy, chúng ta song phương chiến thuyền số lượng cơ bản không kém lắm, không bằng chủ động xuất kích. Tu Ngàn Lưỡi Dao nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại lắc đầu, mặc dù tổn thất một vạn chiếc chiến thuyền, nhưng là tán loạn nếu như những cái kia thành công trở lại ý ý ở Đằng Tam Lang nơi đó. Như vậy bọn hắn như cũ có thể có tướng gần 4 vạn bạn chiến thuyền. Hơn nữa bọn hắn chiến thuyền tổng thể muốn so với chúng ta tốt một chút, tiên cơ quyền vẫn tại bọn hắn bên kia, kế tiếp lý do an toàn, vẫn là gặp triều phá triều A. Gấu đen hào phía trên bóng tàu, Ilya Đằng Tam Lang dạo bước nơi này, bên cạnh hắn là dáng người mỹ lệ phụ gi đồ dạ linh tử. Hạ tiểu bạch quả nhiên thông minh, nếu như vậy đánh xuống, chỉ sợ sẽ bị hắn tìm được cơ hội phản công. Không có cách nào, Phù Fuji đồ dạ linh tử, chỉ có thể để ngươi xuất thủ. Ilya Tam Lang nhìn về phía phụ gi linh tử. A, hiện tại để cho ta ra tay sao? Phù dị độ linh tử nghiêng đầu một chút. "Đúng vậy, kỳ thật ta hẳn là ngay từ đầu liền để người ra tay giải quyết hạ tiểu Bạch, là ta đánh giá thấp hắn, nếu như không thể tại trận hải chiến này bên trong đánh giết hắn, vậy a tiếp theo chuyện khả năng không thật là tốt xử lý, có 10 có thể sẽ thua." Ilya Đằng Tam Lang nói rằng. "Đây là hắn tính ra kết quả, mặc dù trước mắt Nhật Bản chiến thuyền tổn thất hơn một bàn chiếc, nhưng là bọn hắn cộng lại trước mắt vẫn có gần bốn bạn, tăng thêm chiến thuyền phẩm chất cũng so Trung Quốc yếu tú, bởi vậy hắn đối Nhật Bản bên này sức chiến đấu vẫn là rất có lòng tin." Bất quá hắn không muốn để cho Hạ Tiểu Bạch có bất kỳ khả năng được, bởi vậy hắn quyết định trước giải quyết Hạ Tiểu Bạch. "Được thôi, ngược lại ta giúp ngươi lần này, ngươi về sau cũng đừng lại đi ta." Phuỷ tỷ Bộ Dạ Linh tử nói rằng. "Không có vấn đề." Ilya Đẳng Tam Lang một lời đáp ứng. Phuỷ tỷ Bộ Dạ Linh tử nhàn nhạt, nhạt nhìn Ilya Đẳng Tam Lang một cái, cười cười một tiếng, sau lưng sau đó mở ra thần linh hài cánh, chờ ta 5 phút. 5 phút thời gian liền người vì mình có thể đánh giết Hạ Tiểu Bạch, có thể thấy được phù gì Bộ Dạ nội tâm linh tử cỡ nào tự tin. Rất nhanh, nàng hư không mà đến, bắt đầu truyền bằng Trung Quốc bảy vạn không. Đại Ma Vương, lăn ra đây. Đứng tại trên bong tàu hạ tiểu Bạch lập tức nhíu nhíu mày, lại muốn hắn lăn ra đây, khẩu khí thật lớn. Nhưng là hắn biết cái này sẽ là của Yiya đẳng tam lang thủ đoạn, cái này sẽ là của hắn phản kích. Bởi vậy hắn trên chỉ có thể, dù sao trước mắt hắn là Trung Quốc mạnh nhất người chơi. Hơn nữa, hắn như thế trên yên tâm đi đây có một nguyên nhân, cái kia chính là lộ ân nói qua, chỉ có Mỹ Lợi khu tự do thành cái kia thống lĩnh là nửa bước chí cao, bởi vậy những người khác đều khó có khả năng cũng bởi vì này, nhìn xem phụ gì độ dạ linh tử khí thế hùng hổ, nhưng là hạ tiểu Bạch vẫn là không quá trên đệ trong lòng. Bất quá khi hai người tới phía trên thiên khung lẫn nhau rằng có lúc, không ít người bắt đầu nghị luận. Chủ yếu là Nhật Bản bên này, bởi vì bọn hắn phát hiện phủ gì độ dạ linh tử đều chưa thấy qua. Chậc chậc chậc, Nhật Bản bên này phái ra ai vậy? Vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có? Ân, giống như miễn cưỡng tính cái mỹ nữ, nhưng là giống như rất cao lãnh dáng vẻ. Đại ma vương gì nàng? Thậm chí có người vung tay hô to, Nhật Bản những cái kia nổi danh cao thủ đều không tại, bọn hắn cảm thấy Hạ Tiểu Bạch đối phó phủ gì độ dạ linh tử không có vấn đề gì cả. Người chính là đại ma vương lúc này, phía trên tương cùng Fujii Đồ Dạ Linh Tử thản nhiên nói: "Vất quá, ta chính là, ngươi là ai, đều đến chỗ của tới nạp danh còn có ý nghĩa gì?" Hạ Tiểu Bạch hỏi: "Ta nạp không nạp danh không liên quan ngươi là, ngược lại hôm nay giải quyết ngươi, về sau ta cũng sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi." Fujii Đồ Dạ Linh Tử nói xong, trực tiếp đối Hạ Tiểu Bạch phát động công kích. Ba ba kiếm khí âm thanh của tung hoành tại ngắn giây lát ở giữa chính là nhanh chóng vang liền. Fujii Đồ Dạ Linh Tử cũng giống như Hạ Tiểu Bạch đều là kiếm sĩ hệ chức nghiệp, nàng không biết phát động kỹ năng gì, kiếm khí dày đặc mà không phân tán, tụ tập ở một chỗ, dường như đặc biệt nhằm vào Hạ Tiểu Bạch mà đến, mong muốn nhất kích tất sát dường như. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch lơ đến, một cái chuyển vị kỹ năng tránh ra về sau lập tức đối với phụ rĩ Độ Dạ Linh Tử phát động kiếm tâm thông minh diệt thần trảm, chỉ cần trước mắt đánh giết cái này Nhật Bản nữ kiếm sĩ, vậy kế tiếp chính là hại chết câu. Bất quá lúc này phủ rĩ Độ Dạ Linh Tử trên khóe miệng giơ lên một vẻ đắc công, vừa mới nàng phát động dày đặc kiếm khí vậy mà chuyển cái ngoặt hướng phía Hạ Tiểu Bạch phần lương tập lực tới. Vênh, theo lấy từng đạo dày đặc kiếm khí ở trên người Hạ Tiểu Bạch trên áo giáp, trên thiên không trì, một đoàn năng lượng bảng bạc cứ như vậy vênh nổ tung ra. Bá một tiếng vượt đạn buồn phía. Hạ tiểu bạch cũng là không thể không liên tiếp lui về phía sau, trên đầu toát ra một cái 124537 số lượng. Phù gì dạ linh tử đúng là một kích thập vạn tổn thương. chương 1661, đánh bại phụ gì hồ dạ linh tử chương 1661, đánh bại phụ gì hộ dạ linh tử loại này tổn thương không thể bảo là không cao. Hơn nữa phù gì hồ dạ linh tử kiếm khí lại còn có thể đi theo khoảng cách xa như vậy tiến hành truy tung sau đó banh kích tới trên người hắn, hắn cũng là mười phần giật mình. Nhưng đáng tiếc là... Hạ Tiểu Bạch căn bản không có đem cái này điểm thương tổn trên đệ trong lòng, bởi vì trước vì đó hắn đơn đấu tu ngàn lưỡi dao cùng một chơi 6 thời điểm liền đã từng đánh ra qua 180 vạn hơn tổn thương, lúc ở một chơi 6 dương y lý ở đỉnh đều có thể bắn ra một tiễn 120 vạn tổn thương, phù gì Go Dạ Linh tử tổn thương tính là cao thủ hàn ngũ, nhưng thực sự tính không đến đỉnh tiêm. Hạ Tiểu Bạch căn một quả hồi máu đang đem HP trong nháy mắt về lấy, sau đó nhìn phù gì Go Dạ Linh tử một cái, loại này tổn thương muốn muốn đối phó hắn, là không thể nào. Bất quá vừa mới phát động diệt thần trảm kiếm tâm thông minh không có, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đích thật là có chút đáng tiếc. Đã như vậy Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể phát động khác sát chiều, nhưng là ngay lúc này, trên người Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên bắn ra một đạo huyết quang. Huyết vụ trên người theo trong nháy mắt tràn ra, như là quyết tán hùng cầu, đồng thời hạ nhỏ trên đầu bạc bay vọt ra một cái 20000000 tô thương. Đây là sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch biến đổi, nguyên bản định tiến hành công kích cứ như vậy tạm thời theo trong lòng ném đi. Bởi vì kế tiếp, cơ hội mỗi giây, trên người hắn đều sẽ bắn ra từng đạo huyết vụ cùng nguyên một đám số lượng. 20000000, 20000000, 20000000, 20000000. Phu gi Tổ Dạ Linh Tử thấy cảnh này lập tức cười lạnh một tiếng, "Đại ma vương, ngươi cho rằng ta kỹ năng liền chỉ là đơn thuần công kích mà thôi sao?" Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch có chút âm trầm nhìn xem phù gi Tổ Dạ Linh Tử, "Sẽ rất đúng, đây chính là sẽ rách, vừa mới hệ thống đã nhắc nhở hắn, phù gì Tổ Dạ Linh Tử kỹ năng ngoại trừ tạo thành 120 vạn tổn thương, còn có thể tạo thành mỗi giây 20 vạn sẽ rách hiệu quả. Không thể không nói cái này là tương đối qua chương số lượng, một giây đồng hồ 20 vạn tổn thương, cái này ai có thể chịu được. 10 giây sẽ rách tổn thương có thể rơi 2 triệu, 20 cấp hồi máu đang làm lạnh vừa bạn cũng là 10 giây." duy nhất một lần vừa bạn hồi phục 2 triệu. Đại Ma Vương, tại đối phó ngươi trước đó ta thật là biết biết không ít liên quan tới ngươi tình báo, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta kỹ năng hoặc nhiều hoặc ít đều bổ sung có hiệu quả đặc biệt, hôm nay ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." Phuỷ dị Ngô Dạ Linh Tử nói xong, lập tức liền đối với Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa phát động tiến công, dường như không chút nào cho Hạ Tiểu Bạch cơ hội. Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là lạnh lẽo lấy quân mặt tính tạm thời triệt thoái phía sau, đồng thời cho mình cấp hồi máu đan, cú may lúc này huyết đan lệnh cũng chỉ có 10 giây, nếu như còn là dĩ vãng 15 giây Loán Trường hắn thật có thể muốn lạc bại tại phụ gì tổ dạ linh tử những này làm cho người khó giải quyết kỹ năng bên trong. Nhưng là dù vậy Hạ Tiểu Bạch trạng thái cũng thật không tốt, hắn bị phụ gì tổ dạ linh tử đánh cho 10 phần chật vật, HP một mực tại mãnh hãn, mà hắn cũng một mực đang nghĩ biện pháp kéo dài thời gian ăn hồi máu đa hồi máu. Hai người ở trên trời di động tứ xứ, đương nhiên chạy trốn đều là Hạ Tiểu Bạch. Ở vào ba vạn trên chiến thuyền Trung Quốc người chơi thấy cảnh này đều là chấn kinh dị thường, đương nhiên lúc này tiếp sợ là phụ gì tử, bọn hắn vạn, vạn không nghĩ tới phụ gì linh tử mạnh như thế. Bết bát như vậy Phụ giị hộ dạ linh tử mạnh như vậy, đại ma vương làm không tốt không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Bạch Nghiệm thu linh một đôi mắt đẹp lo lắng nhìn xem một màn này, chưa từng nghĩ Nhật Bản lại còn có cái này các cao thủ, trước kia đều chưa nghe nói qua, đoán chừng lại là loại kia không truy cầu bảng xếp hạng làm ruộng người chơi, tự do tự tại, vô câu vô thúc gần nấp sơn lâm người. Tóm lại Trung Quốc người chơi đều là lo lắng phía trên nhìn lên bầu trời hạ tiểu Bạch cùng phù gì hộ dạ linh tử chiến đấu, hai người chiến đấu có thể nói 10 phần liệt, nhất là phụ giị hộ dạ linh tử, nàng phát động kỹ năng đích thật là đều bổ sung có các loại đặc hiệu. Có đôi khi là bổ sung có tự sát độc vận, bị công kích tới tỷ lệ rất lớn sẽ trong lâm vào động trạng thái, có đôi khi phát động lại là mang theo hỏa diễm kỹ năng, một khi bị chúng đích liền sẽ lâm vào bóng trạng thái, cứ bị những. Này kỹ năng bản thân tổn thương không cao, nhưng là đến tiếp sau mang tới duy trì liên tục mất máu lại làm cho Hạ Tiểu Bạch bệ buộn nhiều việc chạy trốn, không có chút nào ý của phản kích. Đại Ma Vương, người rất mạnh, nhưng cũng tiếc, không bằng ta. Phu gì độ dạ linh tử lộ ra vẻ mặt cô Nhật, khi thật nàng trước đó đối Hạ Tiểu Bạch cũng không có lòng tin gì, vẫn cảm thấy chính mình có thể cùng Hạ Tiểu Bạch chia 5 năm năm cũng chính là cơ bản trên không phân hạ gián vẻ. Nhưng là hôm nay xem ra nàng chắc thắng đại ma Vương, đương nhiên cũng có khả năng cùng nàng Sáo Lộ có quan hệ, nàng loại này Sáo Lộ mười phần khó chơi cùng khó giải quyết, những cái kia dựa theo cố định trị hoặc là dựa theo HP tỷ lệ phần trăm mất máu kỹ năng đều rất hi hữu, phẩm chất cao đã ít lại càng ít. Nàng có thể thu được những này cũng đều cùng Yidia Đảng Tam Lang trợ giúp có quan hệ, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng không thèm để ý chính mình có phải hay không mạnh hơn đại ma Vương, chỉ cần hôm nay có thể thắng, cầm tới Yidia Đẳng Tam Lang trước đó hứa hẹn là được rồi. Đi chết đi. Phù Dĩ Đồ Dạ sắc mặt linh tử bụng sóng không sợ hãi, nhàn nhạt mở miệng, nhưng thân thể của cả người nhưng lại có một bệ run rẩy chi sắc, hiển nhiên thần sắc vô cùng kích động. Không thể không nói Hạ Tiểu Bạch một cái người chơi đích thật là rất khó ngăn trở. Bất quá đang lúc Phù Dĩ Đồ Dạ linh tử một kiếm lôi cuốn lấy năng lượng đâm về Hạ Tiểu Bạch lúc, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phù Dĩ Đồ Dạ linh tử, lúc này Phù Dĩ Đồ Dạ linh tử thỉnh linh phát hiện, Hạ Tiểu Bạch thần sắc trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Lại Hạ Tiểu Bạch đột nhiên quay người giơ tay lên, trên tay đúng là hắn thần cấp 3 sao vũ khí nạ dạ cổ chi kiếm, lập tức trực tiếp ra nạ dạ cổ chi kiếm. Sau đó kiếm tâm thông minh diệt thần trảm cùng nã dạ cổ trảm, vực sâu giam cầm các kỹ năng nhau nhau phát động, thế xét đánh không kịp bưng thai đánh ra rất nhiều kỹ năng, lập tức nhường phụ dị độ dạ linh tử trên đầu toát ra nguyên một đám số lượng. 108005887018. Phụ dị độ dạ linh tử lập tức con người co rút lại, nàng bạn bạn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch sẽ đột nhiên cảm thấy tuyệt cảnh phản kích, lập tức nhường nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, hai cái kỹ năng HP xuống tới trong nháy mắt nguy, nàng cũng tạm thời từ bỏ. Nhưng là vấn đề lớn nhất là, vừa mới nàng đánh Hạ Tiểu Bạch lâu như vậy, vì cái gì, vì cái gì Hạ Tiểu Bạch vẫn là không chết? Thế nào, này sẽ đến phiên ta đi. Hạ tiểu bạch cười lạnh một tiếng, bắt đầu phản kích. Ngươi, đây không có khả năng, vì cái gì phủ gì hổ dạ linh tử khó có thể tin lui lại. Không có gì không thể nào, giống như ngươi, trên người ta trang bị cũng càng mới kết thúc. Hạ tiểu bạch nói rằng, chi trước mấy ngày hắn vẫn dẫn người soát buồn, mục đích đúng là vì trang bị, trên thân 13 trang bị tất cả đều đổi mới về sau, HP càng là một lần đạt tới 3 triệu. Cái này tăng lên biên độ còn là rất lớn, phải biết trước đó hắn bất quá hơn 200 vạn HP, bây giờ trực tiếp 300 vạn. Đây cũng là phụ dị cổ dạ linh tử vừa mới công kích một mực giết không chết Hạ Tiểu Bạch môn nhân, HP tính toán có sai chênh lệch, vẫn còn lớn. Cứ như vậy, dựa vào toàn thân thần cấp 3 sao trang bị, Hạ Tiểu Bạch cùng phụ dị cổ dạ linh tử trên đánh trong hiệp, rốt cục thành công đánh chết nàng. Thoáng qua một chút, bất luận là Nhật Bản bên kia vẫn là Trung Quốc bên kia đều lộ ra vẻ không thể tin, bởi vì bọn hắn đều là không nghĩ tới mạnh như thế phủ dị cổ dạ linh tử vậy mà. Vậy tại trong tay Hạ Tiểu Bạch. Chương 1662, tổng tiếng công chương 1662, tổng tiếng công hoa, tiểu ca ca bước. Đại La Lệ lợi lộ ra thập phần vui vẻ dáng vẻ, Hạ Tiểu Bạch thành công đánh giết nhận bạn kia cao thủ, chiến trận hải chiến này, bọn hắn Trung Quốc phần thắng lại lớn một phần. Lần này sợ là không ai có thể cản hắn, trận hải chiến này chúng ta hẳn là thắng." Thanh Phong Dương ung dung nói rằng, là hắn biết sẽ là như thế này, cho tới nay đều là như thế này, chỉ cần có Hạ Tiểu Bạch tại, cơ bản đều là chiến vua bất thắng, ngược lại hắn là nhìn đấu. Nhiễm Thu Linh không nói gì, bất quá nàng mặt mày con con, hiển nhiên cũng rất vui vẻ. Ta liền biết sẽ là như thế này, vòng cá nhân thực lực, quả nhiên cuối cùng vẫn là hắn được. Bất quá Mục Tu văn híp mắt nhìn chằm chằm ông Dương đại hải đối diện, Ilya nha lĩnh nhí, sắp hàng chỉnh tề từng chức từng chức nhận Bản chiến tuyến. Mặc dù Hạ tiểu Bạch thắng, nhưng là kế tiếp còn là muốn càng cẩn thận một chút vẫn được a. Ilya Đằng Tam Lang đứng tại trên bổng tàu, sắc mặt có chút khó coi. Hắn là thật không nghĩ tới Hạ tiểu Bạch mạnh như vậy, thậm chí ngay cả phụ gì hộ dạ linh tử đều thắng, lần này chỉ sợ thật không ai đối phó hắn. Hắn đột nhiên nghĩ tới rồi mỹ lợi. Tinh Hải tử La Lan một mực không ý cùng bọn hắn liên hợp lại đối kháng Trung Quốc, hắn lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái, cho rằng Tinh Hải tử La Lan có thể là có bài tẩy gì. Nhưng là từ một trận chiến này đến xem, bất luận tinh hải tử La Lan có bài tẩy gì đều không dùng, bởi vì đại ma vương thật quá mạnh, bất luận mỹ lợi chiến khu có cái gì ẩn bảo thị tao thủ, lại hoặc là tinh hải tử La Lan được cái gì dạng tăng lên, đều khẳng định ngăn không được đại ma vương, hắn quá mạnh. Hiển nhiên, giờ này phút này tại trong lòng y đi đàng tam lang, hạ tiểu bạch cá nhân thực lực đích thật là cường hãn tới hắn cũng bị mất biện pháp. Đáng tiếc, hắn cũng không biết rõ, tinh hải tử La Lan ác chủ bài, cũng không phải là người chơi. Đương nhiên dưới mắt với hắn mà nói còn có chuyện của quan trọng hơn, mặc dù hạ tiểu bạch đánh chết phụ gì ổ linh tử Nhưng là trận hải chiến này vẫn như cũng không thể từ bỏ, bất kể nói thế nào, bọn hắn Nhật Bản tốt xấu còn có 4 bạn chiếc chiến thuyền, mà Trung Quốc bên này 3 bạn, mặc dù ưu thế đại giảm, nhưng là cuối cùng vẫn là chiếm cư trên một chút gió, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là có thể lấy được hải chiến thắng lợi. Hạ Tiểu Bạch mạnh hơn cuối cùng cũng bất quá là một người, hắn căn bản ngăn cản không được đại thế, chỉ cần Trung Quốc đại thế đã mất, ngày đó cũng liền không có biện pháp gì. Hắn nhìn xem đối diện 3 bạn chiếc Trung Quốc chiến thuyền, hiện tại hắn đã trinh thám tra được, ngọc chi bến bờ chiến đã thành công cùng vận tại thay thế trở về. Vậy ở trước mặt hắn chính là danh xứng với thực Trung Quốc ba bạn chiếc chiến thuyền, 4 bạn đối ba bạn, đã không có dễ nói gì, mong muốn phát huy ra ưu thế, vậy cũng chỉ có. Ilya Đằng Tam Lang cầm lấy máy truyền tin, chóng mắt hơi hiếp, sau đó âm thanh của chấm thấp xuất hiện, Tổng Tiên Công. Âm thanh của Ilya Đằng Tam Lang trong nháy mắt truyền bang ở Nhật Bản tất cả người chơi trong máy truyền tin, Nhật Bản bốn bạn chiếc chiến thuyền chỉ huy nhau nhau mừng rỡ, sau đó vung tay lên, trực tiếp đối điều khiển chiến thuyền những cái kia người chơi nói, Tổng Tiên Công. Cứ như vậy, từng tiếng tổng cộng quanh quần Nhật Bản trên hạ không, Nhật Bản hàng đội bắt đầu chậm rãi hướng phía Trung Quốc một trừ triển khai 3 vạn chiếc chiến thuyền chạy mà đi, tốc độ từ chậm đến nhanh, khí thế hùng hùng. Đúng vậy, sơn điền thất bại chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đùa bỡn tại thủ đô nhỏ, trực tiếp tất cả mọi người trên cùng một chỗ, âmưu quỷ kế gì cái gì kế sách toàn diện vô dụng. Nhật Bản là quê hương của chúng ta, các ngươi mơ tưởng chiếm lĩnh. Ilya Đằng Tam Lang nhìn xem đối diện Trung Quốc 3 vạn chiến thuyền thì thầm mở miệng. Trung Quốc bên này, Hạ Tiểu Bạch đứng tại trên bổng tàu, nhìn xem đối diện chạy nhanh đến Nhật Bản bốn vạn chiếc chiến thuyền, cả người cũng không khỏi đến cảm nhận được một hồi cảm giác khắc. Hắn nhất định phải tại Nhật Bản hạm đội công qua trước khi đến nghĩ ra biện pháp. Không nói chuyện mặc dù như thế, đến trình độ này hắn đã vô kế khả thi, kế tiếp chỉ có dựa vào thực lực mà thôi. Nhưng là 3 vạn chiếc chiến thuyền cuối cùng vẫn là chiếm cứ thế yếu, hơn nữa theo thủy băng tâm điều tra đến xem, bọn hắn Trung Quốc chiến thuyền, tại trên số liệu vẫn là hơi kém Nhật Bản chiến thuyền một bậc, chủ pháo số lượng cùng hỏa pháo đường tính đều sẽ kém một chút, kể từ đó, Song phương chiến lệnh không nghi ngờ gì càng lớn. Bảy trận, nên địch. Hạ tiểu Bạch chỉ có thể trước hạ lệnh, loại cục diện này không có gì đáng nói. Thế là, Trung Quốc 3 vạn chiếc chiến cũng đều động. Lít nha lít nhít chiến thuyền dốc toàn bộ lực lượng, giống nhau bắt đầu ra tăng tốc độ hướng phía Nhật Bản bốn bản chiến thuyền mau chóng đuổi theo. Lập tức, đến từ hai đại chiến khu hàng đội, cứ như vậy giống như sắp đụng nhau tiên thạch đồng dạng, sắp buộc phát ra mãnh liệt nhất và chạm. Và anh, làm đến từ Nhật Bản bên này một chiếc trên chiến thuyền một ổ chủ pháo phát ra gầm hết, cũng mang ý nghĩa, song phương cuối cùng hai chiến, đã bắt đầu. Một trận chiến này, đem quyết định Nhật Bản cùng Trung Quốc cuối cùng kết cục ầm ầm ầm ầm ầm đến từ hai đại chiến khu Bạch Vạn chất chiến thuyền nhao nhao phát ra gầm ghét, đến không hết ánh lửa nổ tung tại song phương bên trong chiến hạm, từng chiếc từng chiếc chiến thuyền cứ như vậy bị chú đích, thân tàu không ngừng lay động, thép tấm cùng mảnh gỗ vụn không ngừng bay ra, sóng nước không ngừng dâng lên, cuối cùng vô lực chìm vào đáy biển. Phá băng. Đây là hải chiến thường thấy nhất thủ đoạn công kích, đương nhiên, trừ pháo băng ra, Nhật Bản cùng Trung Quốc bên này cũng là nhau nhau phái ra một bộ phận chiến thuyền cực tốc hướng phía đối phương chạy mà đi. Làm khoảng cách song phương càng ngày càng gần lúc, tốc độ của giữa bọn chúng lại là càng lúc càng nhanh, cuối cùng, oành meo meo chiến thuyền cứ như vậy cùng chiến thuyền mạnh mẽ lẫn nhau đụng vào nhau, thân tàu bộ phát ra phong bị kịch liệt rung động, trên thuyền người chơi cũng là nhau nhau lao động không ngừng. Nhưng là tại dưới loại tình huống này, những này người chơi vẫn như cũng là nhổ vũ khí của gia bà thân, nhau nhau hướng phía đối phương trên thuyền phong đi. Lên thuyền. Tại cổ đại hải chiến không thiếu tương tự tác chiến, trực tiếp đổ bộ địch quân chiến thuyền, mở ra cận chiến chiến giết. Liên nhọ Trung Quốc cùng Nhật Bản phía trên chiến thuyền, sóng vương người chơi đều tại chiến đấu kịch liệt, phía trên khói đặc lên, vũ khí tiếng va chạm, người chơi gào thét âm thanh nối dứt, theo lấy xuống hỏa lực. Đông Hải hải bực đã trở thành bao la nhất chiến trường. Hạ Tiểu Bạch đồng dạng cũng là như thế, hắn đã sớm leo lên Nhật Bản một chiếc quả đen hảo phía trên chiến thuyền, lấy trước mắt hắn sức chiến đấu, tự nhiên là không người nào có thể cản, đến mức Hạ Tiểu Bạch rất nhanh liền giết sạch người của một thuyền. Tiểu Ca Ca, làm đại la Lị lên thuyền, nơi này đã bị Hạ Tiểu Bạch thanh không đến không sai bị lắm. Đi, dẫn người điều khiển chiếc thuyền này, bay đầu pháo kích. Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng, đại la Lị lên tiếng liền rời đi bong tàu vị trí. Một khi thanh không xong trên chiếc thuyền này liền nhận, đương nhiên là đem thuyền trưởng không trong tay chính mình thích hợp nhất, bất quá ngay lúc này Hạ Tiểu Bạch chố cái này, một chiếc quạ đen hảo chiến thuyền gặp phải xưa nay chưa từng có va chạm. Ngoảnh, thứ đầu xảy ra xưa nay chưa từng có kịch liệt lay động, liên hạ tiểu bạch đều là đứng không vững, không thể không mở ra hai cánh bay đến bên trong giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Bạch hoảng sợ ngây ngốc nhìn sang, lập tức, hắn con ngươi co rút lại. Chương 1663, gấu đen hào trương 1663, gấu đen hào hắn thấy được va chạm chính mình sở tại trước này quạ đen hào chiến thuyền. Không thể không nói cái này, một chiếc chiến thuyền thật khiến cho người ta ấn tượng vô cùng khắc sâu, bởi vì Cái này một chiếc chiến thuyền hình thể thật quá mức khổng lồ. Nó liền giống như một tòa trên biển thành lũy giống như, lấy vô địch dáng vẻ vượt đụng mà đến, giống như núi nọ phía trên thảo đài, là từng cây đường tính vô cùng to lớn hỏa pháo. Cái này một chiếc chiến thuyền, vẻn vẹn nhìn một chút, chính là minh mạch, nó chính là trên biển thế lực bá chủ, nó chính là thủy băng tâm nói tới kia chiếc làm người khác chú ý nhất chiến thuyền. Theo như thủy băng tâm nói, nó có 12 cửa 240 chút nào mở đi ở mở tợ chủ pháo, 8 cửa 180 chút nào mở đi ở mở tợ pháo pháo, trên thuyền thành viên vượt qua ngàn người, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Điều kiện ăn khắc trật tự rõ ràng, trọng yếu nhất là Ý Gia Đằng Tam Lang. Hạ Tiểu Bạch hô, hô to một tiếng. Đúng vậy, Ý Gia Đằng Tam Lang giờ phút này cũng tại gấu đen hào phía trên bông tàu, hắn đứng chắc tay, lặng lặng nhìn Hạ Tiểu Bạch. "Hạ Tiểu Bạch, sơn quê hương của ta, hôm nay ta nhất định đem toàn bộ các người đánh chìm nơi này." Ý Gia Đằng Tam Lang trong hai mắt dường như mang theo lửa giận cả người không giận tự uy bộ dáng. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, thật sự là buồn cười, các ngươi còn cùng cái các chiến khu liên hợp lại cùng nhau tiến công Trung Quốc, ở chỗ này giả mù sa mưa giả tràng cái gì, các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Trung Quốc nguyên bản là thuộc về chúng ta." Ý Địa Đằng Tam Lang nói, "Thật sự là không thể nói lý, xem ra chỉ có dùng chiến đấu đến giải quyết người. Hạ Tiểu Bạch nói xong, lập tức đập động hai cánh, cả người biến hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Ý Địa Đằng Tam Lang phóng đi, cả người tốc độ có thể nói cực nhanh. Đúng vậy, mặc dù gấu đen hào hình thể to lớn, nhưng là thì tính sao, trên thuyền hơn một 1000 người, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Bất quả Ý Địa Đằng Tam Lang sắc mặt thì là lạnh nhạt rút kiếm ra, hắn bắt đầu lại, đồng thời đối gấu đen hảo bên trên người chơi hạ lệnh, "Tất cả mọi người, pháo toàn bộ điểm trung bình tán tại 360 bên trong độ, sau đó cho ta anh. Gấu đen hào trên pháo đại hỏa pháo tổng cộng 20 cửa, thật muốn bình quân xuống tới cái kia chính là 18 độ một khẩu pháo, trên cơ bản có thể tính không góc chết, dạng này phân tán hỏa pháo, chỉ cần hạ tiểu Bạch xuống tới, thế nào đều sẽ bị oanh, căn bản không cần nhắm chuẩn. Vừa mới cực nhanh mà đến hạ tiểu Bạch lập tức con người co rụt lại, bởi vì hắn thế nào đều không nghĩ tới ý địa đằng Tam Lang lại còn có một chiêu này. Hắn nhìn thoáng qua ngay tại đảo ngược phá quǎn, cả người răng, thân hình im bặt mà dừng sau đó ngụp vào một cái, lập tức trên hướng lên trời bay đi. Ma ma ma ma ma, lập tức, Gấu đen Hào cái này 20 ổ hỏa pháo bạo phát ra vô tận lửa giận, ánh lửa hướng phía bốn phương tám hướng hoành kích ma đi, toàn bộ gấu đen 4 phía của Hào lập tức bị hỏa lực dày đặc bao trùm. Mà hạ tiểu Bạch cũng may mắn chạy nhanh, không có bị vánh tới, trước mắt trên chiến thuyền hỏa pháo uy lực có thể nói cực lớn, người chơi một khi bị vây chúng, đoán chừng không chống được mấy lần. Gê tẩm hạ tiểu Bạch hoàn toàn không thể tới gần. Hạ tiểu Bạch, gấu đen Hào là chúng ta tập hợp đủ Nhật bản người chơi tạo ra thần chi hạng, một mình ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. Ilya tam lang trên khóe miệng giơ lên một vẻ đắc Sắc mặt của hạ tiểu bạch hơi khó coi cái này đích sắc là có chút khó giải quyết Bất quá ngay lúc này khiến người không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra quanh một tiếng ánh lửa xuất hiện tại gấu đen hào phía trên tân tàu hiển nhiên là gặp phá anh hạ tiểu bạch nhìn thấy gấu đen hào bền bị giảm xuống 3 chuyện gì xảy ra hắn lập tức quay đầu nhìn về phía vừa mới bị xô ra một khoảng cách quạ đen hào mặc dù quạ đen hào đã tàn phá không chịu nổi nhưng là vừa bằng một kích kia hiển nhiên là quạ đen hào đánh ra tới hạ tiểu bạch nhìn về phíaọ đen hào pháo đà là diệp Tuyết lên sau chỉ có thể là nàng Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới nàng vẫn là thành công trưởng không lấy chiếc này quả đen hạo. Ilya Đằng Tam Lang thì là khẽ như mày, mặc dù ba bền bị không tính là gì, nhưng là dù sao cũng là ngưng tụ vô số nhân lực tạo ra gấu đen hạo, tóm lại vẫn còn có chút đau lòng. Chỉ là một chiếc tàn phá quả đen hạo, nói lên lão ô quả hạo vẫn là chúng ta Nhật Bản tạo nên đâu. Thứ Ilya Đằng Tam Lang đại thủ rơi xuống, lập tức, gấu đen hạo lại lần nữa bộc phát ra vô số hỏa lực. Nếu như nói thật quả đen hạo không phải bọn hắn Nhật Bản tạo nên, đoán chừng sớm trầm xuống, dù sao vừa mới kia vòng không góc chết binh kích, dù không có binh tới Hạ Tiểu Bạch nhưng cũng lan đến gần ngực kia chiếc quạ đen số. Bất quá không quan trọng, cái này một chiếc quả đen hào lập tức liền nuốn vĩnh nặng bên trong biển cả. Ầm ầm ầm ầm mình quạ đen hảo lập tức nếu như nở rộ một loại ngọn lửa, bộc phát ra vô số ánh lửa. Sau đó Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy quạ đen hào bền bị cứ như vậy bị thanh không, thời gian dần trôi qua chìm vào đáy biển. Tuyệt Linh, Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng, dạng này nặng đi xuống, liền phải cút. Hạ Tiểu Bạch, chứ quan tâm chính a, thay đổi chạy miệng, văng kích đại ma bường. tam lang lạnh lùng hạ lệnh. Lập tức Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy kia từng cây đen nhánh 240 ly cùng 180 chút nào mở đi ở mở tờ chạy miệng nhắm ngay hắn. Hạ Tiểu Bạch cảm giác cao lập tức mang đến cho hắn khó nói lên lời cảm giác nguy cơ, hắn có dự cảm, nếu như bị nhiều như vậy hỏa pháo đồng thời bánh trúng, hắn liền xem như mát cấp cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên người Hạ Tiểu Bạch hai cánh điên cuồng đột động, tức tốc bay lượn bên trong tại thiên không, ánh lửa không ngừng trên tại thiên không nổ tung, Hạ Tiểu Bạch liên tục bị tác động đến 3 lần, thân hình 3 lần đều là nhịn không được đã sẽ ra to lớn chấn bị. Cuối cùng, khi hắn chật vật chống đỡ xuống dưới, HP chỉ còn lại 24. An một quả hồi máu đang đem hắn hồi phục đến không sai biệt lắm trạng thái của toàn mãn, sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch khó coi nhìn xem chiếc này gấu đen hảo. Gấu đen hảo quá mạnh, loại hỏa lực này chỉ bằng vào một mình hắn khẳng định không cách nào ứng phó. Hạ Tiểu Bạch, ngươi còn cứng hơn chống đỡ xuống dưới sao? Y Vi Đằng Đam Lang thản nhiên nói, ngươi lẻ loi một mình, tuyệt không có khả năng là đối thủ của chúng ta, đến ở trung quốc chiến thuyền. Giờ phút này bọn chúng đều là không cách nào phân thân tới trợ giúp ngươi đây. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, trung quốc Nhật Bản bạn chiến tuyến đã lâm vào đại chiến nháy nháy xáo bánh nhèm thanh thỉnh thoảng liền có thể tại trên mặt nước văng ra từng đóa từng đóa to lớn bọt nước. Hoàn toàn chính xác, Trung quốc số lượng như cũ chiếm cứ thế yếu, khó mà phân ra nhân thủ trợ giúp hắn. Nên làm cái gì? Tiểu Kaka, ngay lúc này, trên mặt nước sông ra một người, rõ ràng là Đại La Lệ, nàng run lên trên trang bị nước, trên thân rất nhanh liền không rũ xuống. Tuy linh, Đại La Lệ không chết thật sự là quá tốt, bất quá dù vậy hai người cũng không có tác dụng gì, gấu đen hào không phải một người có thể phá hủy. Tiểu Kaka chớ muốn lo lắng, ta đã gọi người đến." Đại La Lệ vừa nói, "Ngươi nói cái gì?" để cho người. Hiện tại bọn hắn nơi nào có tinh lực chia bình?" Hạ Tiểu Bạch vội vàng hỏi nói. "Nhưng là điểm 10 chiếc dụ sao cũng nên có thể a." Đại La Lệ gửi mị. Rất nhanh, cách đó không xa trên mặt biển, xuất hiện 13 chiếc Trung Quốc kỳ hạm thành lũy hảo. Mặc dù thành lũy hảo so sánh Nhật Bản kỳ hạm quạ đen hảo kém một chút, nhưng là trên lệch cơ bản không lớn. Trước 1664, rời sông lấp biển chương 1664, rời sông lấp biển tóm lại so không có thân thiết, 13 chiếc thành lũy cờ hiệu hạm đối chiến một chiếc gấu đen hảo, nói thế nào đều tiệm cứ số lượng ưu thế. Rất nhanh, 13 chiếc thành lũy cỡ hiệu hạng hướng phía Gấu đen Hào lại tới, mặt nước gào gào đã xuất từng đạo xéo xuống vượn sóng nước, thành lũy cỡ hiệu hạng một bên lấy 30 tiết lớn nhất tốc độ phi nhanh, một bên hướng phía Gấu đen Hào phát động thảo kích. Lập tức, 13 chiếc thành lũy hảo có thể nhắm chuẩn tới Gấu đen Hào ước chừng 40 ổ hỏa pháo đều trong cùng một lúc đã xảy ra gợn vết. Ầm ầm ầm ầm vang, vô số ánh lửa nổ tung tại cái này trên mặt biển, sóng nước nổ tung, thân tàu chấn động, Tam lang, Gấu đen cũng là không thể không lập tức Tam nhìn một chút Gấu đen Hào bị bị. Vừa mới kia một vòng phá vanh nhường gấu đen hảo biển bị giảm xuống 5. Cho Tam Anh, Ilya Đằng Tam Lang hung tận nói, mặc dù Thành Lũy Hảo là Trung Quốc trong lúc đó cấp chiến thuyền, nhưng là gấu đen hào cũng không phải kỳ hạm hai chữ có thể đùng, nói hắn là siêu cấp kỳ hạm đều không đủ. Cứ như vậy, Ilya Đằng Tam Lang chỉ huy gấu đen hào cùng Trung Quốc 13 chiếc thành lũy hào hỗn chiến ở cùng nhau. Không thể không nói cảnh tượng dị thường tột liệt, Trung Quốc bên này không hề nghi ngờ dựa vào là số lượng ưu thế, nhưng là gấu đen hào đơn thể năng lực chiến đấu thật quá mạnh, nó không có ba trận một lần Trung Quốc thành lũy Thành Lũy Hào bèn bị liền có thể một mạch trực tiếp hạ xuống 40. Phải biết đây chính là Trung Quốc kỳ hạm chiến thuyền a, nhiều nhất ba chạm 3 lần thành Lũy Hào bèn bị liền nếu không có. Nếu như là pháo kích như vậy cũng bất quá đánh kích 4 5 lần mà thôi, trừ phi không có đánh trúng. Tóm lại, tại song phương chủ lực đều dưới tình huống hỗn chiến, y lý ở đằng Tam Lang vậy mà mạnh mẽ chỉ huy chiếc này Gấu Đen Hào kích hủy chín chiếc Thành Lũy Hào. Còn lại 4 chiếc Thành Lũy Hào cũng không khá hơn chút nào, bền bị cao thấp không đủ, mà Gấu Đen Hào bèn bị trước mắt vẫn có 73. Tình huống có thể nói cực kỳ thảm thiết, Gấu Đen Hào quả thực có năm đó hộ xe tăng phương Thái ha ha ha ha ha. ha. Nhìn thấy không, đây chính là chúng ta Nhật Bản siêu cấp kỳ hạng. Trận chiến này các ngươi Trung Quốc thua không nghi ngờ. Ha ha ha ha ha ha. Ý địa Đằng Tam Lang điên cuồng cười lớn. Gê tởm, vì cái gì mạnh như vậy a sát mặt của Đại La Lệ vô cùng có coi, gấu đen hảo quả thực có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông tư thế. Điêu Bạch, địa phương khác tình huống rất không ổn, nhiệm thu Linh lúc này cũng bay đến hạ tiểu Bạch chỗ một chiếc thành lũy hảo phía trên bong đầu. Vậy sao không cần bọn hắn nói hạ tiểu Bạch cũng biết, dù sao địch mạnh ta yếu, mặc dù cắt giảm Nhật Bản một vạn chiếc chiến thuyền, nhưng ưu như thế phương còn tại đối diện. Hiện tại hoàn toàn hôn chiến với nhau sao?" Hạ Tiểu Bạch mở ra địa đồ nhìn một chút, "Đã toàn bộ hôn chiến với nhau, Song phương đã không có chút nào trận hình có thể nói." Thủy Băng Tâm nói, "Đã như vậy, thời cơ đã đến." Hạ Tiểu Bạch nói, "Tiểu ca ca ngươi có biện pháp?" Đại La Lệ kinh ngạc mà hỏi, "Đương nhiên." Hạ Tiểu Bạch xuất ra trước đó lấy được kia quyển sách, Rời sông lớp biển, thần giai ba sao pháp thuật của chúng, bộc nát về sau sẽ phát động đặc biệt khu vực pháp thuật, khu vực hạn chế là thủy vực, phạm vi 5000 mã 5000 mã, phát động về sau trong khu vực nước sẽ dời sông lấp biển giống như xảy ra kịch liệt biến hóa." trong khu vực tất cả mọi người địch nhân đều sẽ phải gánh chịu tổn thương. Đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch cũng không nghĩ đến cái này vậy mà có thể trở thành một trận chiến này áp chủ bài. Bất quá nói đến, 5000 mã phạm vi vẫn là có hạn, nếu như song phương không hôn chiến với nhau, là rất khó làm cho đối phương trận hình dày đặc lên. Dưới mắt lúc sau đã tới, không cần tiếp tục bọn hắn Trung Quốc liền phải thua. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch cầm quyển chủ sau đó nhấc phi trùng thiên, đi vào xanh thảm trên Đông hải không? Ân. Ilya Đằng Tam Lang lúc này đứng tại gấu đen hảo phía trên tàu. Hắn ngay tại đều đâu vào đấy chỉ vì gấu đen hảo công kích Trung Quốc còn lại bốn chiếc thành lũy cờ hiệu hạng. Bất quá hắn nhìn thấy phóng lên tận trời hạ tiểu bạch lập tức sửng sợ. Trên đại ma vương đi làm gì? Hắn nhíu như mày, sau đó chính mình cũng là mở ra hai cánh trên bay đi. Hắn muốn nhìn một chút hạ tiểu bạch làm cho gì. Phía trên cung, bạn giặm cung mây. Hạ tiểu bạch nhìn phía dưới hải vực, thấy rõ ràng song phương mấy bạn chiếc chiến thuyền đánh cho kịch liệt. Các loại văn tiên chấn địa pháo văn nối liền không dứt. trên mặt nước cơ mỗi, mỗi đều có sóng nước lên. Không sai biệt lắm tụ tập ở cùng một chỗ hạ tiểu bạch nhìn kỹ một chút. Đại ma vương. Ilya Đằng Tam Lang lúc này cũng đi tới hắn đối diện. "A, ngươi đã đến a." Hạ Tiểu Bạch cười khoát khoắt tay. Ilya Đằng Tam Lang nhíu mày, hắn cùng Hạ Tiểu Bạch đánh qua không ít quan hệ, Hạ Tiểu Bạch cười đến càng vui vẻ, liền càng có vấn đề. Bất quá hắn không nghĩ ra được, dưới mắt loại ưu thế này của diện, Hạ Tiểu Bạch còn thế nào là bàn. "Nếu như ngươi lại không quản ngươi những cái kia thành lũy hảo, đến lúc đó cần phải diệt sạch." Ilya Đằng Tam Lang nói rằng. vốn làm muốn tồn diện, liền xem như ta cũng vô lực hồi thiên." Hạ Tiểu Bạch không quan trọng nói. "Ngươi cứ như vậy không thèm để ý sao?" Ilia Đàng Tam Lang nhíu mày, để ý là vô dụng, người gấu đen hảo mặc dù mạnh, nhưng rất đáng tiếc, nó cũng không thể mạnh đến quán hồi chiến cuộc tình trạng, nếu như Nhật Bản chủ lực tan tác, vậy coi như gấu đen hảo còn tại, thì có ích lợi gì đâu. Trong lòng Ý Ilia đằng Tam Lang đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt, người muốn làm cái gì? Hạ tiểu bạch giơ lên trong tay của chủ, sau đó đem nó bóp nát, rất nhanh, người liền sẽ biết lập tức, nương theo lấy Hạ tiểu bạch dùng xong rời sông lắc biện pháp thuật của chủ, phía dưới Đông Hải hải vực, lập tức có âm chấn động âm thanh truyền đến. Âm liền tựa như địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Hĩ gia đằng tam lang kinh ngạc nhìn hướng phía dưới. Địa chấn? Nơi này làm sao lại địa chấn? Sau đó hắn liền nhìn thấy, Đông Hải Hải vực mặt nước dông nhiên nhắc lên to lớn sóng lớn. Sóng lớn số lượng rất nhiều, lại mỗi một cái quy mô đều rất lớn, phảng phất muốn đem bầu trời đều cho tịch cuốn vào giống như, là mỗi một cái sóng lớn rơi xuống, vượt qua 10 chiếc chiến thuyền đều bị che kín tại sóng lớn dưới đáy. Dầm dầm, to lớn tới khó nói lên lời dòng nước xung kích đâm thanh bên thai không dứt, làm sóng lớn rơi xuống, thậm chí có không ít Nhật Bản chiến đều tiếp bị lật tung. Bị lật tung chiến thuyền đến không hết Bản, người chơi đang khóc. Toàn bộ cảnh tượng lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là có chuyện gì? Ilya Lang Tam Lang giật nảy cả mình nhìn xem một màn này, hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, địa chấn? Chẳng lẽ là trong trò chơi ngẫu nhiên thiên hay sao? Thế nào hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Bất quá rất nhanh, hắn nhìn thấy Trung Quốc bên này bình an vô sự, như vậy nói cách khác, đại ma vương. Ilya Lang Tam Lang gào thét một tiếng, rất hiển nhiên, hắn hiện tại đã xác định là Hạ Tiểu Bạch giở cho quỷ, chỉ là hắn thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì Hạ Tiểu Bạch có thể làm được to lớn như vậy quy mô làm cho cả mặt biển đều nghiêng trời lên đất. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem một màn này, lập tức hạ lệnh, nhường Trung Quốc bên này tất cả chiến thuyền khởi sướng tiến công, hiện tại là ưu thế của bọn hắn. Hắn nhìn thấy Ilya Đẳng Tam Lang xích hồng hai mắt nhìn xem hắn, vui đùa hớn hở nở nụ cười. Thế nào, muốn cùng ta đánh một chậu sao? Ilya Đẳng Tam Lang, hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Ilya Đằng Tam Lang 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Chương 1665, đông doanh, bại chương 1665, đông doanh, bại sắc mặt của Ilya Tam Lang vô cùng có coi. Đánh một chậu Hiện tại ai đánh thắng được hắn? Ngươi làm cái gì? Ilya Đằng Tam Lang chất vấn. Ngươi không cần thiết biết." Hạ Tiểu Bạch thản như nói. Ilya Đằng Tam Lang nói không ra lời, sắc mặt của thế là càng thêm âm trầm cũng có coi. Không hề nghi ngờ, cái này tất cả đều là Hạ Tiểu Bạch giở cho quỷ. Nhưng là hắn không có cách nào, hắn đánh không lại Hạ Tiểu Bạch, hơn nữa hiện tại thủ đoạn của Hạ Tiểu Bạch đã xử đi ra, hắn cũng không cách nào ngăn cản. "Gây tổn." Ilya Đằng Tam Lang một thanh cầm lấy máy truyền tin, định muốn thế nào, đem tình huống báo lên. Hắn ý đồ thông qua chỉ huy của mình đến ngăn cơn sóng dữ. Dù sao bất kể nói thế nào, bọn hắn Nhật Bản chiến truyền chiếm cứ số lượng ưu thế. Ilya Đằng Quân, không được, không biết rõ chuyện gì xảy ra, cái này mặt biển một mực tại đập đện tuyến của chúng ta, Trung Quốc bên này căn bản bình an vô sự. Máy truyền tin đầu kia có âm thanh của hô to chuyển đến. Quốc chiến trong lúc đó, người chơi là không cách nào đối giống nhau người của sẽ vợ tạo thành tổn thương, những này chiến truyền cũng giống vậy. Lê Thẩm, các người tuần tự rút lui. Nghĩ biện pháp rút lui tới an toàn phạm vi Ilya Đằng Tam Lang đang răng mở miệng, bất quá ngay lúc này hắn thấy Hạ Tiểu Bạch hướng phía hắn thoáng hiện mà đến. Đằng Tam Lang lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian lưu lại. Đại Ma Vương. Ý đằng Tam Lang gào thét một tiếng. Hạ Tiểu Bạch vui vẻ nhìn xem Ý đằng Tam Lan, ngươi cảm thấy có ta ở đây ngươi còn có thể tiến hành chỉ huy sao? Ngươi Ý đằng Tam Lang nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại cùng Hạ Tiểu Bạch là địch nhân, Hạ Tiểu Bạch mong muốn đánh giết chính mình kỳ thật đều là không có vấn đề gì, càng đừng đề cập quá nhiều hắn tiến hành chỉ huy. Các ngươi, không thắng được. Ý đằng Tam Lang hung hắn nói, hắn hai mắt đỏ ngầu, có vẻ hơi điên cuồng. Hạ Tiểu Bạch mặt không thay đổi nhìn xem Idia Đằng Tam Lang, đã như vậy ta lại không giết ngươi, liền để ngươi xem một chút cuối cùng này cảnh tượng. Ngươi sát mặt của Idia Đằng Tam Lang cực kỳ khó coi. Bị Hạ Tiểu Bạch như thế khi miệt, lòng tự tôn của hắn khó mà chấp nhận, càng đừng đề cập hắn bản thân liền là người của thật mạnh. Nhưng là hắn cũng không có cách nào, dưới mắt hắn căn bản là không có cách phản kháng Hạ Tiểu Bạch. Hắn nhìn hướng phía dưới hải vực, trên hải vực vẫn như cũng là hỏa lực không ngớt, sóng biển nổi lên bốn phía, bọn nước văng nơi. Trung Quốc bên kia triển khai mãnh liệt nhất kích, cái này khiến Nhật Bản bên này trở tay không kịp. Tăng thêm mặt biển dị động, nước biển lăn Nhược cứu ít Nhật Bản chiến thuyền đều đứng nặng biệt cả. Thời gian dần trôi qua, Nhật Bản chiến thuyền số lượng đúng là đang nhanh chóng giảm bớt. Nguyên bản Nhật Bản 4 bạn chiến thuyền, chậm rãi đã không đủ ba bạn. Trung Quốc đương nhiên cũng không đủ ba bạn, nhưng là song phương chiến thuyền số lượng, không hề nghi ngờ, đã trên cơ bản đạt đến một so một trình độ. Đây là tin tức về phi thương tốt, song phương chiến thuyền số lượng giống nhau lời nói, vậy thì có thắng cơ hội. Dậm dậm dầm, Đông Hải trên mặt biển hỏa lực không ngớt, chiến đấu có thể nói dị thường bị liệt. Vô số người đều đang nhìn một màn này, bất luận là những sẽ vợ các người chơi Vẫn là chấp tay đứng tại Mỹ Lợi khu bên bờ biển Tinh Hải Tử La Lan. Đại Ma Vương vậy mà có thể làm đến nước này, bầu trời sắc mặt của Thành lũy đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi, Trung Quốc sẽ không cứ như vậy thắng chứ. Vậy cái này liền mang ý nghĩa doanh Dương Thành cũng muốn rơi vào trong tay Trung Quốc. Lúc này bầu trời Thành lũy cũng không biết do tự do Thành thành vệ quân chuyện của thống lĩnh, theo hắn, bọn hắn Mỹ Lợi khu trước mắt đã một lá bài tẩy cũng không có. Thật lợi hại à, nhưng cũng tiếc, bất luận các ngươi có thể hay không chiếm lĩnh tự do Thành, chúng ta đều muốn phản kháng. Lúc này Tinh Hải Tử La Lan chẳng biết tại sao ngược lại một chút áp lực đều không có. Tình hải tử La Lan, nhanh nghĩ biện pháp a. Bầu trời thành Lũy vội và nói, "Ta có thể có biện pháp nào?" Tinh hải tử La Lan lười biếng thân lưng mỏi, "Bọn hắn cầm xuống doanh dương thành về sau liền sẽ lập tức đi vào chúng ta nơi này a?" Bầu trời thành Lũy nói, "Sẽ không a." Tinh hải tử La Lan xoay xoay cổ, "Vì cái gì?" Bầu trời thành Lũy sững sở. "Hiện tại Nhật Bản cùng Trung Quốc kết cục cũng còn chưa biết, coi như Trung Quốc thắng, ngươi cảm giác đến bọn hắn chiến thuyền còn lại nhiều ít? Cái này như thế, dưới mắt Trung Quốc cùng Nhật Bản chiến thuyền số lượng cơ bản nhất trí, cuối cùng coi như Trung Quốc thắng." nhưng cũng thừa không có bao nhiêu. Mặc dù bọn hắn Mỹ lợi khu chiến thuyền không sánh bằng Nhật Bản, nhưng là đối mặt Trung Quốc còn sót lại chiến thuyền, tuyệt đối là tất nhiên được không thể nghi ngờ. Cho nên a, chúng ta còn có thời gian, từ từ suy nghĩ rồi." Tinh Hải Tử La Lan nói. Nhưng là thời gian cũng nhiều không đi nơi nào, ngược lại ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp a, công hội vấn đề cùng chiến khu chuẩn bị chiến đấu vấn đề toàn bộ giao cho ta giải quyết là được." Bầu Trời Thành Lũy nói xong cũng rời đi. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn cùng Tinh Hải Tử La Lan chính là như vậy gánh công tác. Tinh Hải Tử La Lan thì là một đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn xem trực tiếp hình tượng không biết rõ suy nghĩ cái gì, rầm rầm rầm. Hải chiến càng thêm kịch liệt, Song Vương cũng bắt đầu có đại lượng chiến thuyền trìm vào đáy biển. Lúc này, Trung Quốc cùng Nhật Bản cắt thừa hơn một vạn chiếc chiến thuyền, có thể thấy được tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Hừ, Đại Ma Vương, các ngươi là tuyệt đối không thắng được sắc mặt của Ilya Đẳng Tam Lang khó coi nói, bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch chợt bộc phát ra một đồng kỹ năng đánh phía Ilya Đẳng Tam Lang. Đại Ma Vương, ngươi không phải nói không giết ta sao? Ilya Đẳng Tam Lang giật mình. Ai bảo Hạ Tiểu Bạch nói. Hừ, liền coi như các ngươi có thể thắng. "Không có lực tiến công mỹ lợi, đúng không?" Ilya Đằng Tam Lang cười lạnh nói. "Đúng vậy, hắn lúc này mới phát hiện, dù là là Đồng Quy vô tận, kia cũng không tệ, tối thiểu Trung Quốc là không cách nào tiến công mỹ lợi." "A, ngươi xác định? Ngươi thật xác định chúng ta Trung Quốc chỉ có những hải chiến thuyền sao?" Hạ Tiểu Bạch cười nhạt một tiếng. Ý Ilya Đằng Tam Lang chau mày, "Có ý tứ gì? Trung Quốc còn có cái khác chiến thuyền sao? Không, có khả năng, bọn hắn nếu là có, trực tiếp ngay tại cuộc chiến đấu này bên trong dùng, đánh như thế gian nan, bọn hắn tổn thất chiến thuyền cũng rất nhiều, đối bọn hắn không phải chuyện tốt." "Ừ, đừng nghĩ gata Nếu như các ngươi còn có chiến thuyền, sao không đến chỗ của chợ rút? Ta thủy tiện nói một chút mà thôi, ngươi thật tin a." Hạ Tiểu Bạch nói. "Ngươi?" Ý Li Đằng Tam Lang lập tức nổi nóng không thôi, cái này lại ma vương, suốt ngày làm những cái bóng gói. "Tốt, ta công thích ngươi, chỉ là bởi vì các ngươi bội cục đã định." Hạ Tiểu Bạch thản như nói. "Làm sao có thể ngươi nhìn?" Hạ Tiểu Bạch chỉ vào phía dưới hải vực. Ý Li Đằng Tam Lang nhìn lại, mặc dù nói song phương chiến thuyền số lượng đều là hơn một bạn, nhưng Trung Quốc bên này vẫn là phải nhiều cái 3000 chiếc là bởi vì không có người chỉ huy sao sát mặt của Ilya Đẳng Tam Lang âm trầm nghĩ đến, hắn bị Hạ Tiểu Bạch không chế được, ở chỗ này phải điệu đến trở lại lục địa khả năng phục sinh, ở nơi đó hắn không thể thời gian thực nhìn thấy tình hình chiến đấu, dạng này giống nhau không cách nào làm ra chỉ huy. Trong lòng Ilya đằng Tam Lang thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là không thắng được sao. Kế tiếp, Trung Quốc còn lại chiến thuyền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, làm Nhật Bản cuối cùng một chiếc chiến thuyền đắm chìm, Trung Quốc bên kia còn thừa lại ước chừng 4000 chiếc. Người của quân chiến đều hiểu, một trận chiến này, Nhật Bản bại. Chương 1666 Hoa Hạ dạ tập, đột kích ban đêm, chương 1666, Hoa Hạ dạ tập, đột kích ban đêm, cứ như vậy, 7 đại chiến khu liền chỉ còn lại Mỹ Lợi một cái. Toàn thế giới trong AMI, đến không hết người chơi tại xôn sao. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, Trung Quốc chiến khu vậy mà có thể liên hệ công chiếm lục đại chiến khu. Nga là Âu, Tây Mông nhìn xem video trực tiếp, cả người hắn tỉ thảo, hắn sắp làm tới, thống nhất 7 đại chiến khu anh các khu, sắc mặt của tạm Nga Tư khó coi nhìn xem một màn này, hiện tại dưới chỉ còn Mỹ Lợi khu a, lần này, có chút khó khăn a kế tiếp là Đức Ý khu, Nam Ơ khu, Pháp Lan khu. Những này địa khu đều có lấy đủ loại phản ứng, không hề nghi ngờ, hoa trước hạ mục tình thế, cho người ta một loại cảm giác không cách nào ngăn cản. Bất quá, hiện tại Trung Quốc tổn thất nhiều như vậy trên thuyền, bọn hắn thời gian ngắn hẳn là không không đến Mỹ lợi. Tập Nga tương nghĩ thầm, đúng vậy, mặc dù một trận chiến này Trung Quốc thắng Nhật Bản, nhưng là cuối cùng tổn thất quá lớn. Theo Nhật Bản tới Mỹ lợi vẫn là cách biệt cả, nếu như Trung Quốc chiến thuyền số lượng không đủ, liền đổ bộ đều làm không được. Khi tinh hải tử La Lan có thể trong trong khoảng thời gian này tìm tới ngăn cản Trung Quốc phương pháp. Tập Nga tự thở dài, Tiếp tiếp chúng ta nên làm cái gì? Cứ như vậy chờ chiến tuyển số lượng tăng nhiều sao?" Mục Tu văn hỏi. "Vậy cũng chỉ có thể dạng này đi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Tu ngàn lươi đao nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, không nói gì. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, hai cái thì suy, ba cái thì thiệt, nếu như không thể nhất cổ tác khí cầm xuống mỹ lợi, kia mỹ lợi khối này Dương Cưng có thể rất khó gầm Hạ A bất quá hắn rất nhanh phát hiện Hạ Tiểu Bạch có chút không đúng. Hạ Tiểu Bạch đang trầm mặt không biết rõ đang suy nghĩ gì, trong ánh mắt có một tia sát khí bộc phát. Một trận chiến này đều thắng, hắn vì cái gì lộ ra vẻ mặt như thế? Tu ngàn lưỡi dao vô cùng không hiểu. Mỹ Lợi Chi Khu, Tinh Hải tử La Lan đi vào tự do thành đầu tưởng nơi nào đó, kết quả vẫn là phải rượi vào ta. À. Một gã thân mặc áo giáp chiến sĩ nhàn nhạt mở miệng, chính là tự do thành thành vệ quân thống lĩnh ngạn chủ. A, không có cách nào đâu. Tinh Hải tử La Lan vẻ mặt tay này nói. Không sao, Cửu Châu đế quốc liền từ để ta giải quyết. Hàn chủ không thèm để ý chút nào nói rằng, hắn hôm nay mặc dù còn kẹt tại nửa bức cảnh giới chi cao, nhưng hắn có tự tin đánh lui Cửu Châu đế quốc những người kia. Kiểu châu những người kia hẳn là còn muốn qua một đoạn thời gian khả năng đi vào Mỹ Lợi Ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đột phá à?" Tinh Hải Tử La Lan vừa cười vừa nói. Ảm Chu thản nhiên nói, "Đã không có thời gian, vẫn là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tương đối tốt." Phải không Tinh Hải Tử La Lan dường như bất đắc dĩ thở dài, trong mắt nhưng nàng hàn mang lại càng thêm tràn đầy. Cứ như vậy, thời gian rất mau tới tới ban đêm. Không ít người chơi giao nhau, nhau hạ tuyến ăn cơm, bất luận là cái nào sẽ vừa người chơi đều là như thế. Trăng sáng sao thưa, bộ chim khách bay về phía nam, lúc này, ở vào mỹ lợi khu trên bên bờ biển, không ít mỹ lợi người chơi ngáp một cái thủ tại chỗ này. Mặc dù nói Trung Quốc không có khả năng trong thời gian ngắn công tới nhưng vẫn như cũng là muốn thường ngày phái người ở chỗ này ngày đêm bừa tra. Thật là, coi như Trung Quốc tập kích bất ngờ cũng sẽ không lựa chọn tại buổi tối hôm nay à, bọn hắn chỉ còn lại mấy ngàn chiếc chiến thuyền, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta." Một gã Mỹ lợi người chơi nói rằng. "Đi, nói không chừng Trung Quốc sẽ phái người đến điều tra gì gì đó, trông coi luôn luôn không hằng chỗ, hơn nữa chiến thuyền cũng là muốn người mở, hiện tại rất nhiều người đều hạ tuyến đi ăn cơm." Một tên khác Mỹ lợi người chơi nói rằng. "Hừ, thân." Tên này người chơi nhẹ hừ một tiếng đang định phản bác người chơi kia, kết quả hắn tình lình nhìn thấy xa xa trên mặt biển dường như có lít nhạ lít nhít bóng đen xuất hiện. Đó là cái gì? Tên này người chơi mà người. Đây là mặt khác cái kia người chơi nhìn kỹ một chút, sau đó cả người lộ ra khó có thể tin biểu lộ, kia là Trình. Người nói cái gì? Mặc dù không biết là cái gì, nhưng hơn phân nửa là Trung Quốc tập kích bất ngờ tới, mau báo cáo cho bầu trời thành lũy. Biết, cái này hai tên người chơi lập tức hướng phía sau chạy tới, tại bờ biển phía sau rừng cây là có phụ trách chú thủ tại chỗ này là người chơi lloyd cấp, nói cho bọn hắn, phụ trách người của bọn hắn khả năng thông châu cho bầu trời thành lũy. Nhưng là cũng ở thời điểm này Một đạo nổ thật to xuất hiện tại dưới bầu trời đêm. Phanh, nương theo lấy nơi xa một đạo hỏa quang lập lòe, một quả đạn pháo cứ như vậy theo chạy miệng bay ra, sau đó tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, tại đen nhánh phía trên bầu trời đêm bạch ra một đạo loé sáng đường vòng cung. Thu đạn pháo tại bên trong bầu trời đêm cùng không khí cao tốc ma sát phát ra thật dài bén nhọn thanh âm, sau đó rơi xuống hai cái này mỹ lợi trước mặt người chơi. Giờ phút này, bọn hắn ngu ngơ lăng nhìn xem rơi xuống đạn tháo, trong lúc nhất thời quên đi chuyện mình muốn làm. Phanh, giờ phút này, từng đạo kịch liệt ánh lửa cứ như vậy tại mỹ lợi bên bờ biển quét sắc ra. Cũng tại thời khắc này, bên bờ biển đóng quân những cái kia Mỹ lợi người chơi đều là không tưởng tượng được nhìn xem một màn này. Trung Quốc vậy mà dạ tập, đột kích ban đêm, bọn hắn Mỹ lợi. Trên mặt biển, 4000 chiếc Trung Quốc chủ lực kỳ hạm ngay tại cao tốc chạy. Lấy Hạ Tiểu Bạch cầm đầu, ba quát mục tu bàn, tu ngàn lưỡi đao, nhiệm thu linh chở một đám Trung Quốc cao thủ người của ở bên trong đứng tại một chiếc kỳ hạm chiến thuyền trên băng đầu, lẳng lặng nhìn qua một màn này. "Người vậy mà làm loại bọn này, chúng ta cũng còn chưa chuẩn bị xong." Tu ngàn lưỡi đao kiếp sợ nói rằng, "Chuẩn bị kỹ càng liền không gọi đánh lén." Hạ Tiểu Bạch cười nói, Có thể là cái dạng này, người của mang đến chúng ta cũng không nhiều a." Mục Tu Văn nói rằng, cùng Nhật Bản hải chiến kết thúc về sau, Hạ Tiểu Bạch nhường những cái kia người của chuẩn bị lò gấp đều trước không cần hạ tuyến, sau đó liền mang theo bọn hắn đến nơi này, bởi vì cái này quá mức đấu nhiên, không phải tất cả Trung Quốc người chơi đều có rảnh, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể mang đến một bộ phận người. Tại bọn hắn 4000 chiếc chiến thuyền đằng sau, là 25000 chiếc thuyền bộ tại. Đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch chính là định tại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới dưới tình huống giả tập, đột kích ban đêm, mỹ lợi, trực tiếp người của trên tàu chuyên chở đô bộ. Dù sao, bọn hắn 4000 chiếc chiến thuyền khẳng định là đánh không lại Mỹ Lợi những cái kia chủ lực chiến thuyền, bởi vậy thừa dịp bóng đêm hành động là biện pháp tốt nhất. Một phần khác không thể người của đến Hạ Tiểu Bạch Hủy tháp bọn hắn giữ bức Nhật Bản đại lục cùng doanh Dương Thành. Dạng này đầy đủ, hiện tại Mỹ Lợi người có thể chiến đấu cũng không nhiều, chờ một chút từ chúng ta những này Trung Quốc tinh nhuệ yểm hộ người của trên tàu chuyên chở đổ bộ, chúng ta hạ kỳ hạm về sau, kỳ hạ từ người điều khiển, phá hủy những cái kia rừng sắt ở bên bờ Mỹ Lợi chiến thuyền. Hiện tại Mỹ Lợi chiến trên cơ bản không hay, cơ bản không hề có lực thủ. Tóm lại, Trung Quốc giả tập, đột kích ban đêm. Quá mức bốc nhiên, dẫn đến Mỹ Lợi bên này đội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này, Bầu Trời Thành Lũy đang mặc cách ra đồ ngủ màu trắng trong nhà uống chút rượu, đột nhiên, tay của hắn cơ băng lên. "A, đánh tới là ta tuyệt không hắc." Bầu Trời Thành Lũy kết nối, "Uy, đã chế thế như vậy có gì sự tình không?" Bầu Trời Thành Lũy gần nhất rất bủ trễ, dù sao hắn chuyện của phải xử lý có rất nhiều. "Không xong, Trung Quốc giặc tập, đột kích ban đêm, chúng ta hiện tại đã tại Tây Hải bờ đổ bộ." Người nói cái gì?" Bầu Trời Thành Lũy trong tay ly đế cao trực tiếp rơi rời xuống đất. "Trung Quốc giặc tập, đột kích ban đêm." Bọn hắn vậy mà đem chiêu này ra. Trước 1667, bờ biển hỗn chiến chương 1667, bờ biển hỗn chiến rầm rầm rầm Mỹ lợi chiến khu tây hải bờ bục phát ra từng đợt ánh lửa. Bởi vì Trung Quốc 4000 chiếc chiến thuyền mang theo 25000 chiếc thuyền bận tải đỗng nhiên tập kích, nhiều Mỹ lợi chiến khu người chơi đều là đội vãng không kịp chuẩn bị. Lúc này chính vào Mỹ lợi chiến khu đêm khuya, rất nhiều người chơi đều hạ tuyến. Nơi này phòng thủ người chơi không nhiều, đa số Mỹ lợi chiến thuyền càng là dừng sắt ở bờ biển, bên trong cơ bản không có người nào. Mà Trung Quốc 4000 chiếc chiến thuyền thành công đánh tan tuần tra ở chỗ này Mỹ chiến thuyền Về sau chính là tại mệnh lệnh của hạ tiểu Bạch Hạ Điên cuồng pháo cơ những cái kia rừng sắt ở án không người chiến thuyền. Tại dưới loại tình huống này, những cái kia chiến thuyền liền nhẹ nhàng như vậy bị phá hủy, hóa thành từng đống gạch nối vụn cùng mảnh kim loại. Trong khoảng thời gian này, Mỹ Lợi chiến khu tỉ mỉ chế tạo ra đại lượng chiến thuyền cứ như vậy biến thành hư ảo. Mà 25.000 trên thuyền vận tại Trung Quốc người chơi càng là đã thành công đổ bộ, bọn hắn nhao nhau cùng thủ vệ tại Mỹ Lợi khu bên bờ biển người chơi hỗn chiến ở cùng nhau. Bang bang phát tại Mỹ khu Tây bờ, đến không hết giết tiếng la không này. Diệp Thu Linh lúc này thân mang mỹ lệ sáng lam pháp bảo, hai tay giơ một cây màu băng lam sáng chói phát trượng, cả người lộ ra không cao hơn lạnh. Tại nàng không ngừng âm sướng phía dưới, từng đạo pháp thuật phù văn cùng tối nghĩa văn tự vẩn quanh bốn phía của nàng, sau đó các loại nguyên tố pháp thuật cứ như vậy bị nàng bùng vậy mà ra. Đương nhiên nàng am hiểu nhất vẫn là băng hệ pháp thuật, từng đạo hàn băng nhanh chóng lan tràn bốn phía, đem mạng lớn mỹ lợi người chơi đóng băng đồng thời đánh bay ra ngoài. Tu Ngàn Lưỡi Đao cũng là cầm trong tay một đám lửa thiêu đốt trường kiếm bộ phát ra nguyên một đám cường đại cận chiến kỹ năng, hắn mỗi một lần tối thiểu đều 10 tên mỹ người chơi bị đánh giết. Lúc này Trung Quốc bởi vì chiếm cư tiên cơ ưu thế, tăng thêm có nhân số gia trì, Mỹ lợi chiến khu Tây Hải bờ người chơi căn bản là không có cách ngăn cản, lập tức quân lính tăng dã. Trung Quốc. Lê Tổng, Lê Tổng. Lúc này bầu trời thành lũy cùng ta tuyệt không hắc đã mang theo một chút Mỹ lợi người chơi chạy tới nơi này, hắn nhìn xem đã giết tới toàn bộ Tây Hải bờ Trung Quốc đại quân, sát mặt vô cùng có coi. Các ngươi đã tới a, thật mau đi. Hạ Tiểu Bạch nhìn bầu trời thành lũy một cái. Nói nhảm, các ngươi tập kích bất ngờ chúng ta chiến khu, ta đương nhiên một đối. Bầu trời thành lũy không biết rõ vì cái gì Xem xét Hạ Tiểu Bạch đã cảm thấy tức giận đến không được. Đại Ma Vương, người tốt nhất mang theo người của ngươi rời đi nơi này, không phải tối nay các người liền sẽ toàn quân bị diệt. Ta tuyệt không hắc ở một bên miệng ra uy hiếp. Không sai, các ngươi cũng dám giả tập, đột kích ban đêm, có tin hay không là chúng ta ngày nào cũng tập kích bất ngờ Trung Quốc." Bầu trời thành lũy mặt âm trầm, khẽ âm vang vang. Lúc này bốn phía lại lần nữa bạo phát ra đại quy mô hỗn chiến, Hạ Tiểu Bạch, mục tu văn chờ một đám Trung Quốc cao thủ cùng bầu trời thành lũy, không hắc Mỹ lợi cao thủ rằng có ở chỗ này, bốn phía người chơi bình thường căn bản không ai trên dám bọn hắn. Giạ tập, đột kích ban đêm. Các người nói hết ra, chúng ta sẽ không có phòng bị sao? Hơn nữa Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, các ngươi đã không có cơ hội giả tập, đột kích ban đêm, bên trong hai ngày, chúng ta Trung Quốc sẽ diệt đi các ngươi Mỹ lợi. Hắn tập kích bất ngờ kế hoạch đã thành công, không nhìn Mỹ lợi chiến tuyển cứ như vậy thành công đổ bộ, kế tiếp chính là trên lục địa chiến đấu, bọn hắn Trung Quốc nhiều người, phần thắng rất lớn. 2 ngày. Ha ha, ha ha bầu trời thành lũy cửa Như Liên, ta biết các ngươi Trung Quốc nhiều người, nhưng liền tối nay mà nói, ngươi không khỏi quá tự quyết định đi. Ngươi đánh lén như vậy để chúng ta cũng không ngờ tới, vì làm được điểm này Ngươi là đông nhiên tập kết nhân thủ a? Như vậy khẳng định có rất nhiều người không tới a. Tối nay các ngươi người của đến có 2 triệu sao? Căn cứ hệ thống thống kê song giống còn có hơn 100 vạn. Chờ một chút chúng ta Mỹ Lợi đại quân liền sẽ cảm thấy, bọn hắn trên ngay tại tuyến, chỉ cần bọn hắn vừa đến, các ngươi cái này 100 vạn người liền sẽ bị chúng ta nhẹ nhõm đánh tan. Hạ Tiểu Bạch mắt lạnh nhìn bầu trời thanh lũy, nhân số đích thật là cái vấn đề, đông nhiên tập kích mang không được người của quá nhiều, trên thực tế hiện tại Trung Quốc cái này hơn 1 triệu người rất nhiều người cũng đều không có chuẩn bị sẵn sàng, bất quá dù vậy. A Nhiệm Thu linh kinh hô đông truyền đến. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên xoay người, phát hiện ta tuyệt không hắc vậy mà mang theo chọn bẹn 1000 người vây công nàng cùng nàng đuốn phía hơn 100 tên thuật sư cùng kỵ sĩ, mong muốn trước tiêu diệt thu linh. Hạ Tiểu Bạch sách theo kiếm xoay người rời đi, hắn đối với Mục Tu Văn hô to, bầu trời thành lũy giao cho các ngươi. Ngươi đi đi. Mục Tu Văn đỡ đầu. Vậy mà chạy. Thật sự là lạt quê, xem ta như thế nào đánh tan các ngươi. Bầu trời thành lũy cũng là niết miệng cười một tiếng, mang theo người liền hướng phía Mục Tu Văn bọn hắn trên bọn lên đi. Hắn tự nhận là hắn vừa mới nói lời đều rất có đạo lý, chờ bọn hắn Mỹ lợi người chơi chủ lực vừa đến, nơi này thế cục liền sẽ rất nhanh bị thay đổi. Dầm dầm dầm. Nhiệm Thu Linh phát động ra nguyên một đám kinh người pháp thuật, đem Mỹ lợi người chơi thành đàn nổi bay. Nhưng lại như trước vẫn là gánh không được đối diện nhà vào, chỉ có thể không ngừng dẫn người lui về sau. Nàng cũng bốn phía 100 nhiều tên thuật sư kỵ sĩ người chơi bị ta Tuyệt Không Đài đen người bao vây, đối phó mục đích đúng là là giải quyết nàng. Giết. Ngý Biện phát điểm Z Thu Ý Linh, chúng ta viện binh trên quân mã liền mò tới, cho đến lúc đó Trung Quốc liền sẽ bị chúng ta đánh tan. Không chỉ có như thế, chúng ta sẽ còn phản công cái khác chiến khu, hoàn toàn thống nhất bảy lại server. Ta Tuyệt Không Hắc một bên phân chân nói, vừa hướng thủ vệ tại bên người Nhiệm Thu Linh những cái kia trước thuật sư Vương Kỵ sĩ hoành ra trận trận sức mạnh của cái người. Ta Tuyệt Không Hắc, mỹ lợi chiến khu mạnh nhất võ tăng, không có cái thứ hai, cận chiến bật lộn bừng giả. Đi chết. Hạ Tiểu Bạch thủ thế song kiếm đối với ta Tuyệt Không Hắc vào đầu chặt xuống, nhưng ta Tuyệt Không Hắc không sợ chút nào, đối với Hạ Tiểu Bạch song kiếm vênh ra song quyền. Song quyền đồng thời bộc phát ra một đạo khí người không khí phá âm. Sau đó sức mạnh của đáng sợ lập tức hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Hạ tiểu Bạch song kiếm căn bản không có chạm đến ta Tuyệt Không Hắc năm nắm, cứ như vậy bị đẩy lui. Hạ tiểu Bạch vội vàng lui lại, kinh dị nhìn ta Tuyệt Không Hắc. Hắn vậy mà không có công kịp tới. Đại Ma Vương, các ngươi coi là dạ tập, đột kích ban đêm là được rồi sao? Cái này trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn đang làm chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị chi xung túc căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta Tuyệt Không Hắc cười ha ha lấy, đối với Hạ tiểu Bạch khởi xướng chủ động tiến công, hai tay liên ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm mình đánh ra cái này đến cái khắc ấn. Hắn mỗi một quyền đều mang vô cùng sức mạnh của đáng sợ, nhưng Hạ Tiểu Bạch không ngừng lui lại, HP không ngừng rơi xuống. Ba ba ba. Cũng may Hạ Tiểu Bạch mang đến không ít người, trong những người này có không ít bố em, các nàng nương nương nhau cho Hạ Tiểu Bạch tiến hành khóa chặt trị liệu. Hạ Tiểu Bạch cho mày nhìn ta tuyệt không hắc, cái này ta tuyệt không hát mặc dù tốc độ không được, nhưng công thủ đều có chướng pháp, nói một cách khác chính là lại thịt lại có thương thích hại, rất khó đối phó. Lại Ma Vương, nếu như không chạy trở về Trung Quốc, vậy ngươi liền cho ta đầu hàng đi. Ta tuyệt không mặt đen lộ tùy tiện của lại lần nữa đối với Hạ Tiểu Bạch văng ra một quyền. Trương 1668, cường hạn thứ nhất võ tăng trương 1668, cường hạn thứ nhất võ tăng oanh. Đương theo lấy ta tuyệt không hát oanh ra một quyền này, cuộn cuộn khí lãng lập tức quét sạch bốn phía, vô số người chơi đều là bị thổi bay ra. Theo sát phía sau, ta tuyệt không hắc đánh ra một bộ phức tạp quyền pháp, mỗi sức mạnh của một quyền đều so trước một quyền tăng mạnh, đến mức tới cuối cùng. Oanh! Làm ta tuyệt không hát oanh ra cuối cùng một quyền, rung động một màn xuất hiện. Trương Hán Vương trực tiếp đánh ra một đầu dài đến trăm mét khe rẽn, bốn đất mặt đất cứ như vậy từng tấc từng tấc giống như thảm đi lên nhấc lên, trên đứng tại mặt người chơi đều bị chấn bay đến bên trong giữa không trùng. Hạ Tiểu Bạch con ngươi co dù lại, cả người tranh thủ thời gian bay đến không trùng, né tránh một kích này. Nhưng là đứng trên trên mặt đất Nghiễm Thu Linh vừa bạn tại bên trong nàng trong giữa không trùng không cách nào động đậy, bất quá trên người nàng có hộ thuẫn, không biết là nàng phát động pháp thuật gì vẫn là trang bị bị động. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch là không biết điều này, nhìn thấy Nghiễm Thu Linh bay lên hắn lập tức bay qua một tay ôm Thu Linh eo Tiểu Bạch đừng nói trước, Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, mang theo niệm thu linh cách xa nơi này. Cứ như vậy, ta tuyệt không hắc xung kết thúc, lưu lại đều là đầy dây bừa bộn. Thật sự là kinh người niệm thu linh khiếp sợ nhìn xem một màn này. Những người kia nói ta tuyệt không hắc là mỹ lợi mạnh nhất võ tang, đích thật là không có nói sai. Quốc gia khác một chút người chơi thậm chí nói hắn là thế giới mạnh nhất võ tang. Đế tử, ta không phải đánh bại không được hắn, chỉ là ta còn muốn giữ lại đối Phó Tự Do Thành cái kia sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch khó coi quay đầu nhìn về phía Tự Do Thành phương hướng. Tự Do Thành Thu linh kinh ngạc nhìn hạ tiểu bạch một cái là chỉ tự do thành cái tiên nửa bức trí cao cường giả sao xem ra tiểu bạch vì đối phó cường giả này cũng làm chuẩn bị có thực lực của dạng này đánh bại ta tuyệt không hát tự nhiên không thành vấn đề nhưng át chủ bài nếu là sớm bại lộ thì khó rồi tiếp xuống cuối cùng quyết chiến rất có thể liền sẽ rơi vào hạ Phong nói đến hắn chuẩn bị gì chuẩn bị ở sau nàng vậy mà không biết rõ bất quá nhiệm thu Linh cũng không có đối với cái này cảm thấy sinh khí hoặc là có ý kiến dù sao nàng cũng hiểu được muốn cho hạ tiểu bạch tư nhân không gian đã như vậy hai người chúng ta liên thủ Nhiệm Tu Linh cầm trong tay pháp trượng bắt đầu lui về sau. Trên thực tế vừa mới ta Tuyệt Không Hắc kia một bộ quyền pháp trực tiếp đem Nhiệm Tu Linh trùng quanh những cái kia kỵ sĩ cùng thuật sư đánh giết đến 7, 8 phần, hiện tại chỉ có Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Tu Linh có đánh giết ta tuyệt không thực lực của Hắc. Tuất Hạ Tiểu Bạch tự nhiên gật đầu đồng ý a. Hai chọi một, mặc dù có chút không công bằng, nhưng ta không có vấn đề. Ta Tuyệt Không Hắc vô cùng tự tin mở miệng, hắn vừa mở miệng vừa hướng phía Hạ Tiểu Bạch mà tới, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ vung ra một quyền bộ dáng. Nghe nói các ngươi rất có ăn ý, đã như vậy liền để ta xem một chút hai người các ngươi thực lực của liên thủ. Ta tuyệt không hắc một bộ xem thường chúng sinh dáng vẻ, hai tay tả hữu riêng phần mình đối với Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh đánh ra một quyền. Lần này công kích của hắn có chút không giống, hắn dường như tay trái tay phải riêng phần mình phát động một cái kỹ năng đồng dạng, có chút song kiếm lưu độ chân. Hắn cái này hai quyền uy lực không tầm thường, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh chỉ có thể là riêng phần mình tách ra ứng đối. Nhiệm Thu Linh thế nào ngăn cản hắn không có rảnh để ý, hắn đối mặt một quyền này chỉ có thể là song kiếm giao nhau. Bạch, hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra một con số, sau đó lui về sau mấy chục mét khoảng cách. Sức mạnh của một quyền này, cường hạng như vậy, Hạ Tiểu Bạch lập tức phản kích, đối với ta tuyệt không hắc cả thần, diệt thần trảm các kỹ năng ầm ầm một phát. Bốn phía Trung Quốc người chơi cùng Mỹ lợi người chơi ngẫu nhiên ánh mắt sẽ đem nhìn về phía nơi này, bởi vì Hạ Tiểu Bạch ba người chiến đấu thật sự là quá mức đi người, bọn hắn mỗi một cái kỹ năng uy lực đều cường đại vô cùng, bùng đất vang tứ phía, lạ địao giống như mạng nhện băng liệt, nói thật bọn hắn đều không rõ những cao thủ này là làm được bằng cách nào. Không nghĩ tới người da đen kia võ tăng thực lực mạnh như vậy. Đại Ma Vương không phải nửa bước chí cao sao, thế nào còn không đánh lại cái kia võ tăng? Tiếp tục như vậy không thể ra. Nửa bước chí cao là cái gì? Điều này cũng không biết, 250 cấp trở lên chính là nửa bậc chí cao, 255 cấp chính là chí cao, đẳng cấp này cũng là trò chơi trên đẳng cấp hạng. Bốn phía các người chơi đều là nghị luận ầm ĩ bất quả không thể không nói, đối với Hạ Tiểu Bạch cùng Diễm Thu Linh mà nói, ta tuyệt không hắc thật mạnh. Hắn nói trong khoảng thời gian này đã làm nhiều lần chuẩn bị, xem ra cái này chuẩn bị là thật không ít, tối thiểu nhất hắn cường đại võ tăng trước nghiệp kỹ năng không ít. Lúc này, Mục Tu Văn cùng tu ngàn lươi đao nơi này, giống nhau cùng bầu trời thành lũy bọn người lâm vào căng thẳng. Mặc dù tại Mỹ lợi người chơi chủ lực tới trước khi đến, Trung Quốc chiếm cứ nhân số ưu thế nhưng là bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể bị bọn hắn kéo tới Mỹ lợi chủ lực chạy tới nơi này. Bởi vậy, bọn hắn trên thời gian áp lực cũng không nhỏ. Ngoài ra, bầu trời thực lực của thành lũy cũng trở nên mạnh mẽ thật nhiều, mục tu văn cùng tu ngàn lưới đao cho dù liên thủ, trong lúc nhất thời cũng không giải quyết được. Thử, ta đều nói, chỉ chờ tới lúc chúng ta đại quân đến chỗ của tới, tối nay các ngươi dạ tập, đột kích ban đêm, đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Bầu trời thành lũy lúc này tay nắm một thanh tinh hà ngân sắc đại kiếm, quên người hắn tinh sáng chói, có thể là vũ khí đặc hiệu, cả người lộ vẻ vô cùng thần thánh. Dường như thần linh giáng lông. Hắn nhìn Hạ Tiểu Bạch bên kia một cái, không đệ, đại ma vương cũng bị kéo lại, kế tiếp chờ tiêu diệt các người, đến phiên chúng ta Mỹ lợi thống nhất bảy đại chủ thành, thật sự là đa tạ các ngươi Trung Quốc thay chúng ta diệt năm cái khác server. Ha ha ha ha ha, nghĩ tới đây bầu trời thành lũy liền vui vẻ không thôi. Cái khác chiến khu người chơi đều bị Trung Quốc đem quốc chiến tử vong số lần tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nếu như những cái kia người của vợ tiếp tục chiến đấu, treo một lần tổn thất mười mấy cấp thậm chí mấy chục cấp, cơ bản sẽ không có người bằng lòng tiếp tục tham gia trận này cuối cùng cuộc chiến. Sắc mặt của mụ tu văn hơi khó coi, "Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tại viện quân của các ngươi tới trước khi đến giải quyết hai người các ngươi." "Không sai, Hạ tiểu Bạch là trong chúng ta mạnh nhất, hắn còn phải giải quyết các ngươi chiến khu nửa bước chí cao, không đến nỗi ngay cả người da đen kia võ tăng đều đánh không lại." Tu ngàn lưỡi đao cũng mở miệng nói ra, "Nửa bước chí cao." Bầu trời thành lũy sững suốt một chút, "Bọn hắn chiến khu nào có nửa bước chí cao?" "Ngươi không biết rõ." Tu ngàn lưỡi đao nhíu mày, "Ta không biết ngươi đang nói gì, giải quyết các ngươi chúng ta như vậy đủ rồi." Bầu trời thành tiếp tục xách theo đại kiếm trên gọt lên đi. Ba người hôn chiến tiếp tục triển khai. Hạ Tiểu Bạch bên này, hắn vẫn như cũng là tại liên thủ với Nhiệm Thu Linh đối kháng ta Tuyệt Không Hắc. Không thể không nói ra hỏa này thật mạnh, đánh đến bây giờ, Song phương không rơi vào thế hạ phòng. Ta nói, đại ma vương cùng Thu Ý Chi Linh liên thủ đều đánh không lại cái này võ tăng, về sau đánh như thế nào tinh hải tử la lan. Bốn phía Trung Quốc người chơi vô cùng không hài lòng hạ Tiểu Bạch biểu hiện. Nhưng hạ Tiểu Bạch vốn không có để ý bọn hắn ý nghĩ. Là lúc này rồi. Hạ Tiểu Bạch nhìn Nhiệm Thu Linh một cái. Nhiệm Thu Linh gật, gật đầu, sau đó bọn hắn đồng thời đối ta Tuyệt Không Tóc đen động kỹ năng cùng pháp thuật chương 1669, mỹ lợi viện quân đến chương 1669, mỹ lợi viện quân đến ba trường kiếm lần lượt xẹt qua không khí, kinh người kiếm khí dường như đều muốn đem không gian phá bỡ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, hàn băng không ngừng ngưng kết bốn phía tất cả, nhường thân thể đều là nhịn không được run rẩy. Hạ tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh đối với ta tuyệt không hắc không ngừng tấn công mạnh. Ta tuyệt không hắc lúc này xong quyền lấy khó mà tốc độ của thấy rõ không ngừng văng ra. Lấp lóe quyển mang giày đặc xuất hiện ở trung quân trái tay phải ra một quyển Linh vừa mới ngưng kết hàn băng trong nháy mắt phá bỡ đi ra công hề nghi ngờ, ba người chiến đấu đã đạt đến mức độ cực liệt. Bốn phía Trung Quốc người chơi thấy cảnh này, đều là mặt không biểu tình. Trước đó Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh chính là cầm người gia đen này võ tăng không có biện pháp nào, hiện tại tấn công mạnh đoán trừng cũng vô dụng, dù sao đối phương như thế địch, ta tuyệt không hắc cũng tại cùng thiếu. Hắn hiện tại có thể nói vô cùng tự tin. Đánh tới loại trình độ này, mặc dù nói hắn kích giết không được Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh hai người, nhưng là rằng con nữa tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Hai người các ngươi liên thủ đối ta mà nói cùng một người không có khác nhau, thành thành thật thật lăn ra mỹ lợi. Ta tuyệt không hắc tùy tiện cười lớn. Bọn hắn đã trên đánh trong hiệp, hắn đều không có bất kỳ cái gì thế yếu, cái này khiến hắn lòng tự tin càng thêm bành trướng, không có khác nhau. Ta cố ý kéo một chút thời gian mà thôi, liền để ngươi nhìn bọn ta ăn ý tốt." Hạ tiểu Bạch nói xong, sau đó lập tức cầm trong tay song kiếm hướng phía ta Tuyệt Không hát phóng đi. Sau một khắc, làm Hạ trên tiểu Bạch mã liền phải đi vào ta Tuyệt Không Trước mặt hát lúc, pháp trưởng của Nhiệm Thu Linh bỗng nhiên chỉ hướng ta Tuyệt Không hát hai Trần. Ken két. Ta Tuyệt Không hát 2 nhiên bị đông cứng, Hạ tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm thừa cơ bộ về phía ta Tuyệt Không Hắc. Các ngươi coi là không ở của ta chân liền có thể đánh bại ta sao? Mơ huyền. Ta tuyệt không hát giữ tợn cười một tiếng, tiếp tục song quyền đánh phía hạ tiểu bạch song kiếm, sức mạnh của cường hắn liền phải bột phát ra. Nhưng là ngay lúc này, nhiệm thu linh pháp trượng lại chỉ song quyền của hắn. Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch. Ta tuyệt không hát song quyền lập tức ngưng tụ lại từng tầng từng tầng hàn băng. Cho ta nát. Ta tuyệt không hai tay hát phát lực, hét lớn một tiếng, không sợ chút nào. Trước đó nhiệm thu linh cũng không phải là không có dạng này đếm thử đóng băng hắn song quyền, cho nên hắn cũng là lơ đếm. Bởi vì hắn song quyền lực lượng rất mạnh, không có dễ dàng như vậy bị đóng băng Kế tiếp, chỉ thấy ta Tuyệt Không Hắc không ngừng dùng sức, trên song quyển ngưng kết băng cứng liền dễ dàng như vậy vỡ vụn ra. Nhìn thấy không, đóng băng ta là vô dụng ta Tuyệt Không Hắc đang cười đất ý, không sai mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch đã sau khi đi tới Hàn thân. Cái gì? Một màn này ra ngoài dữ liệu của hắn, hắn mong muốn né tránh, nhưng là mới phát hiện hai chân còn bị băng lấy. Kế tiếp, nương theo lấy từng đợt kinh khủng kiếm khí bộc phát, cùng khanh khanh âm thanh của bàng bàng cùng vô số vậy ra ảo tình, Hạ Tiểu Bạch phát động ra bàng bạc kiếm khí đập đện tại tuyệt không trên người Hắc, nhường hắn Hắc rơi, trong nháy mắt không đủ một nửa. Trong chốc đó này, bốn phía đột nhiên bộc phát ra một hồi vô cùng kịch liệt kinh thiên động địa. Người da đen kia võ tăng vậy mà đã rơi vào hạ phong. Võ tăng cái nghề nghiệp này cùng kỵ sĩ khác biệt, mặc dù đều là trò chơi hai đại thiên thị chức nghiệp, nhưng là kỵ sĩ thân mang trọng trang, không, cưới bỏ kỵ tốc độ là rất chậm. Võ tăng trang bị muốn nhẹ rất nhiều, chủ yếu dựa vào tự thân tố chất thân thể chuyển vận, vũ khí hai tay chính là quyển xảo, phòng ngự cũng là dựa vào thân thể khiêng, tốc độ cũng không tệ. Bởi vậy trước đó người da đen này võ tăng đối mặt hạ tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh công kích cũng đều là có thể đánh lui liền đánh lui, đánh lui không được liền né tránh. Dưới mắt hắn bởi vì sự khống chế của nhiệm thu linh mà không cách nào đánh lui cũng không cách nào né tránh tình huống vẫn là nghỉ ngơi xuất hiện. Vệ trầm, giờ phút này, nhìn xem HV không ngừng hạ xuống ta tuyệt không hắc hoàn toàn luôn cuống. Hắn hai chân còn tại đóng băng ấy, song quyền một mực tại cùng sự khống chế của nhiệm thu linh pháp thuật đó sức, căn bản bất lực phản kích. Khi hắn xong quyền khối băng không ngừng vỡ vụn, rất nhanh lại sẽ bắt đầu ngưng kết hàn băng. Thanh, ta tuyệt không hắc mặc dù rất thiện, nhường hạ tiểu bạch đánh thật lâu, nhưng là tại cái này mấy giây bên trong, hắn vậy mà không hề có lực phản thủ, cứ như vậy bị hạ tiểu bạch thanh không hắc. Ta tuyệt không hắc Giờ phút này, bốn phía yên tĩnh một mảnh. Bọn hắn ngây ngốc nhìn xem một màn này, lặng ngắt như tờ. Lúc này, bầu trời thành lũy còn tại cầm trong tay chính mình đại kiếm cùng tu ngàn lưỡi đao bọn hắn kịch trì lấy. Haha, ha, chúng ta viện binh trên quân mã sắp đến, các người kết thúc. Bầu trời thành lũy 10 phần phấn chấn, mặc dù Trung Quốc giả tập, đột kích ban đêm, nhưng chỉ cần bọn hắn viện quân đến, vậy a tiếp theo bọn hắn liền sẽ bị bức lui mỹ lợi trên cùng, cũng không còn cách nào tấn công vào đến. Đến lúc đó, liền đến phiên bọn hắn phản công. Vất quá ngay lúc này, xa xa một hồi xôn xao âm thanh lường hắn nhịn không được quay đầu nhìn sang. Lập tức người da đen. Bầu trời thành lũy lập tức lộ ra khó mà thần sắc của tin, người da đen vậy mà cút. Cái này sao có thể? Vừa mới rõ ràng không phải đánh thật hay tốt sao? Mục tu văn nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ một tia phân chấn. Quá tốt rồi, lại ma vương giải quyết người da đen kia vỡ tăng, kế tiếp chúng ta bên này cũng ổn. Bầu trời thành lũy mang tới cao thủ đa số đều tập trung ở bọn hắn bên này, đây cũng là vì cái gì hắn cùng tu ngàn lưỡi đao liên thủ đều không đối phó được bầu trời thành lũy nguyên nhân. Tỷ như những cái kia mỹ lợi thiên bảng người của 10 vị trí đầu, có mấy cái đều ở nơi này. Nếu không chỉ bằng vào một cái bầu trời thành lũy vẫn là ngăn không được bọn hắn. Bất quá chỉ cần Hạ Tiểu Bạch cùng Nghiệm thu Linh đến chỗ của tới, kia cục diện liền không giống như vậy. Đối phó khẳng định sẽ bị Hạ Tiểu Bạch đánh tán. Lê Tổn bầu trời sắc mặt của thành lũy lập tức biến đến vô cùng khó coi, người da đen vọ tăng một trạng tình huống liền không dây, muốn hay không rút lui một khoảng cách lại nói. Rất nhanh, hắn nhìn thấy chính mình nói chuyện phía bảng có tin tức nhắc nhở. Bầu trời thành lũy lập tức lộ ra một vệ vẻ mặt hưng phấn. Hắn thở sâu, sau đó hét lớn một tiếng, "Toàn viên, tiến công." "Cái gì?" Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn lưới Dao đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời thành lũy, bọn hắn lúc này đều là giật nảy cả mình. Thiên công, mặc dù nói bọn hắn không biết rõ bầu trời thành lũy sẽ hay không rút lui, nhưng như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi tiến công a. Chẳng lẽ, Mục Tu Văn trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt, hắn cùng Tu Ngàn Lưỡi Dao liếc nhau một cái. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch theo ta tuyệt không trên người hắt nhặt lên hắn đồ vật của rơi ra, đầy đất rượt thủy vật liệu cùng trang bị, cũng không tệ lắm, cho phường hội bên trong những cái kia võ tán dùng. Hạ Tiểu Bạch đưa chúng nó ném vào ba lô. Nhiễm Thu Linh thì là nhìn dưới mặt đất, nàng phát hiện có chút không đúng. Vừa mới hát người tạo thành cảnh tượng phá hư hiện tại hệ thống cũng bắt đầu khôi phục, vì cái gì những này kiếm khi tạo thành mặt đất vết rách lại không có nửa điểm ý của khôi phục. Bất quá dưới mắt Nhiễm Thu Linh muốn không đến như vậy nhiều, có thể là hệ thống còn chưa kịp chữa trị A chúng ta nhanh đi rút mục tu văn bọn hắn A Nhiễm Thu Linh nói rằng. Hạ tiểu bạch nhẹ gật đầu. Bất quá ngay tại hai người tiến đến thời điểm, bốn phía lập tức có tiếng thét chuyển đến hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. dưới bầu trời đêm Phô thiên cái địa mũi tên cùng pháp thuật tựa như mưa như chút nước mưa giảo đồng dạng ra đỉnh đầu của hiện tại bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch lập tức chấn động trong lòng. Mỹ lợi viện của tới. Chương 1670, trên mặt biển trợ giúp chương 1670, trên mặt biển trợ giúp xa xa sa giẫm đạp tại cục đá vụn cùng nặng nghề trên lá dụng tiếng bước chân giày đặc xuất hiện tại rộng lớn mở biển địa khu. Theo đối diện đại bộ đội tới gần, dây đặc tập kích công kích cũng là tùy theo đến. Trung Quốc bên này không ít người chơi đều là đội vàng không kịp chuẩn bị, còn không có phản ứng gì liền bị từng cây mũi tên cùng pháp thuật tấn sát. Dưới bóng đêm, mỹ lợi chiến khu toàn bộ Tây Hải bờ lập tức biến như là tình quang giống như sáng chói lên, những cái kia đều là mang theo các loại đặc hiệu mũi tên cùng hào quang của pháp thuật. Mỹ lợi viện của đến. Làm Tây trên đường ven biển trăm vạn Trung Quốc người chơi nhìn thấy bốn phía lít nha lít nhít thân ảnh của đếm không hết, nguyên một đám đều là chấn kinh. Mặc dù nói bọn hắn đã sớm biết mỹ lợi viện quân một tới, nhưng là không khỏi tới quá nhanh đi. Khinh âm vang mang, hỏa tinh ào ào bộc phát, duy trì liên tục không ngừng. Vũ khí tại va chạm, chiến đấu cũng đang kéo dài. Ha ha ha ha ha. ha, ha. Nhìn tới không, viện quân của chúng ta tới. Bầu trời thành lũy tùy tiện cười lớn, theo hệ thống thống kê đến xem, lần này viện quân của bọn hắn đạt đến 2 triệu người, so Trung Quốc muốn bao nhiêu. Khi thật trước mắt người của song vương số đều không phải là người của lớn nhất số, song vương đều có một ít không cách nào người của triệu tập, dù sao cũng là ban đêm, rất nhiều người chơi đều không có tự tuyến. Nhưng dù vậy, bởi vì là sân nhà tác chiến, mỹ loại bên này người hay là phải nhiều. Đương đương đường. Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay trường kiếm không ngừng đánh bay từng cây mũi tên, mang theo nhiệm thu linh đi tới mục tu văn cùng tu ngắn lưỡi đao bên này. Đại Ma Vương Bầu trời thành Lũy nhìn thấy thần sắc của Hạ Tiểu Bạch lập tức đọc lại, nhưng rất nhanh mặt lộ vẻ cười lạnh, "Thế nào, tối nay ta nhìn các ngươi làm sao bây giờ? Các ngươi hiện đang rút lui còn kịp à, nếu không liền đoàn diệt ở chỗ này à?" "Hạ Tiểu Bạch, làm sao bây giờ, vẫn là rút lui à?" Tu ngàn thần sắc của lươi đao nghiêm trọng nói. Lúc đầu chỉ cần tại Mỹ Lợi viện quân tới trước khi đến đánh tan bầu trời thành Lũy mang đến những người này liền sẽ không xuất hiện cục diện dưới mắt, nhưng cũng tiếc bầu trời thành Lũy cùng ta tuyệt không hắc là rồi tăng lên không ít, dẫn đến thời gian kéo đến hơi dài. Chỉ là 10 phút thời gian, Mỹ Lợi bên kia trên liền đã tuyển 2 triệu chủ lực. Thật là rút lui Mong muốn lại đổ bộ liền khó khăn. Nhiễm Thu Linh nói rằng, lần này bọn hắn có thể đổ bộ thành công toàn bộ nhờ dạ tập, đột kích ban đêm, một khi rút lui, như vậy về sau liền lại khó tập kích bất ngờ thành công, càng đừng đề cập đổ bộ, Trung Quốc hiện tại cũng không có chiến quyền gì, trên biển lực lượng 10 không còn một. Ta cũng cảm thấy rút lui, dù sao hiện tại là không thể nào đánh thắng được hòn họ. Mục Tu Văn Nghĩ Nghĩ nói rằng, ha ha ha ha ha ha bầu trời thành lũy lại lần nữa cười ha ha, xem ra các ngươi vẫn là thức thời, thừa dịp tinh hải tử la là lan còn chưa tới, các ngươi nhanh lên à. chúng ta sẽ không đi Sở mặt Hạ Tiểu Bạch bình tĩnh nói, hắn nhìn khắp bốn phía, ta trước đó cũng đã nói, bên trong hai ngày chiếm lĩnh mỹ lợi, Hạ Tiểu Bạch. Bầu trời thành lũy còn không có phản ứng gì, mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao lập tức chính là giật nảy cả mình. Không đi, không đi chúng ta sẽ phải toàn diện ở chỗ này. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian rút lui trên mới là sách. Tam thập lục kế tẩu vi thượng thế, rút lui cũng không có gì, về sau lại bản bạc kỹ hơn. Các người đều không có nghĩ qua một vấn đề. Hạ Tiểu Bạch nói, vấn đề gì? Ta đã quyết định dạ tập, đột kích ban đêm liền công nghị tới đối phương trên chủ lực tuyến truyện của về sau sao. Cái này mục tu văn cùng tu ngàn lươi đao hai mặt nhìn nhau. Đúng là như thế, Hạ Tiểu Bạch quyết định dạ tập, đột kích ban đêm, về sau khẳng định sẽ nghĩ qua phương diện này vấn đề. Bọn hắn vừa mới làm sao lại không nghĩ tới? Bất quá nói đi thì nói lại, hắn có biện pháp nào đối phó dưới mắt Mỹ lợi cái này 2 triệu việc quân. Kế tiếp bọn hắn chính là nghe được Hạ Tiểu Bạch đối toàn thể thành viên hạ lệnh, dẫn người rút lui tới bên bờ biển duyên, đưa lưng về phía cả, dọn xong trận hình. Có ý tứ gì? Ngươi không phải là không muốn rút lui sao? Tu ngàn lươi đao không hiểu. Mục Tu văn thì lá cho mày, hắn dường như cũng hoàn toàn nhìn không ra ý đồ của Hạ Tiểu Bạch. Hắn là dự định tử chiến đến cùng. Thôi đừng chém gió, tự chiến đến cùng có thể thắng lợi là có nguyên nhân, không phải bèn vẹn, vẹn lương tựa mặt nước là được. Rất nhanh, Trung Quốc cái này vừa bắt đầu bảo trì trận hình, chậm rãi lui lại. Bầu trời Thành lũy lập tức lắc đầu, luôn mồm nói sẽ không đi, kết quả còn không phải rút lui. Đến chết vẫn sĩ diện. Tại Thiên không trong mắt Thành lũy, Hạ Tiểu Bạch bọn hắn chính là định rút lui không nghi ngờ gì. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, bởi vì cái tiếp bọn hắn liền sẽ biết hắn muốn làm gì. Rất nhanh Hạ Tiểu Bạch cùng mục tu văn bọn người rút lui đến bờ biển. Chợt vẹn hơn 100 bạn Trung Quốc người chơi rút lui đến nơi này, đám người một hồi rối loạn, hiển nhiên là đang nghị luận chuyện của kế tiếp. Cấp trên đang làm cái gì a, chấm như vậy, thuyền còn chưa tới sao, làm sao chúng ta rút lui? Lần này không ổn, nhiều người như vậy đang thuyền bận tải muốn thời gian rất lâu, đoán chừng muốn tổn thất không ít người đoàn hậu. Cái này rút lui, ta còn không có đánh trò thoải mái đâu. Hạ Tiểu Bạch nghe những nghị luận này, mà không biểu tình. Tiểu Bạch, ngươi là dự định nhiệm linh đang muốn hỏi, kết quả lúc này, đối diện xuất hiện người của số lớn ngựa. Lần này Bỉ Lợi Viện quân xem như chính thức đến, tổng cộng 2 triệu người, toàn bộ tụ tập tới trên bên bờ biển, Trung Quốc 1 triệu chủ lực đối diện. Vẫn còn chưa đi. Thế nào, chờ lấy chúng ta đem các người đẩy tới nước sao? Bầu trời Thành lũy vẻ mặt cười lạnh bộ dáng, đưa lưng về phía biển cả, một khi bị bọn hắn đẩy tới nước, chính là bọn hắn thế yếu. Người chơi tại dưới nước thời gian là có hạn chế, một khi qua thời gian, liền sẽ nhanh chóng mất máu. Tinh hải tử La Lan không tới sao? Hạ Tiểu Bạch liếc Bầu trời một cái Thành Lũ bên cạnh, nàng rất nhanh liền tới. Bầu trời Thành Lũ nhíu mày, trả lời hắn cũng không biết tinh hải tử La Lan vì cái gì còn chưa tới. Không quan trọng, các người đã dám đuổi theo nơi này, vậy trước tiên pháo ban một trận tốt. Hạ tiểu bạch xuất ra máy truyền tin, sau đó, chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp, từng quả đen nhánh đạn pháo cứ như vậy vạch phá bầu trời đêm, cùng không khí ma sát bộc phát ra một hồi tiếng bén nhọn, cuối cùng rơi vào mỹ lợi 2 triệu người chơi chủ lực trận hình ở trong. ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vụ chơi thành lũy bên này lập tức tao ngộ đại quy mô pháo kích. Đến không hết mỹ lợi người chơi đều bị tạc bay đến bên trong giữa không trung, mỹ lợi người chơi trận hình cũng lập tức loạn cả lên. Vô số mỹ lợi người chơi đều chấn động vô cùng, nhất là bầu trời thành lũy. Hắn nhìn xem theo Hạ Tiểu Bạch sau lưng bọn người dâng lên từng quả đạn tháo, cả người mặt lộ vẻ trấn tĩnh chi sắc. Đạn pháo cùng không khí ma sát bản thân liền sinh ra không ít hoạt tinh, từng quả đạn pháo bay lượn bầu trời đêm, lập tức tựa như từng quả lưu tinh như thế, nhau nhau rơi đập tới trên đỉnh đầu bọn họ. Bao lại như vậy một màn, làm cho cả người hắn không ngừng run rẩy. Các người vậy mà dùng chiến truyền phát động pháo kích? Đúng vậy, hắn rốt cuộc Minh Bạch Hạ Tiểu Bạch vì cái gì tự tin như vậy nói không rời đi? Bởi vì bọn hắn có trên mặt trợ rất Bọn hắn sở dĩ rút lui tới bờ biển, vì chính là thu hoạch được đến từ chiến truyền hỏa lực. Có những ngày hỏa pháo đánh kích, bọn hắn thể yếu lập tức liền bị xóa đi. Chư 1671, đẳng cấp hạn mức cao nhất. Chư 1671, đẳng cấp hạn mức cao nhất. Dù sao có thể lợi dụng thì lợi dụng, làm việc trước đó tự nhiên muốn trước sau khi nghị xong đường. Hạ Tiểu Bạch lộ ra vẻ mặt nét cười của đắc ý người rầm rầm rầm. Lúc này, từ trên mặt biển tới pháo kích còn đang tiếp tục, những cái kia tiếp xúc quá gần bờ biển Mỹ lợi người chơi trực tiếp liền bị pháo mảng lớn vây thi thể cao cao vút bỏ bốn phía bay bắn đi ra. Nhất là lúc này tại dưới bầu trời đêm, Mỹ lợi người chơi đại quân bên kia bởi vì pháo kích xuất hiện lượn lờ khói đặc, toàn bộ đại quân trận địa lộ ra một mảnh hỗn độn. Mặc dù pháo kích trước mắt còn không cho bọn hắn mang đến bao lớn tổn thương, nhưng là Mỹ lợi bên này trận hình đã loạn. Nếu như không phải Trung Quốc người mấy phương diện là thế yếu, Hạ Tiểu Bạch sớm liền hạ lệnh để bọn hắn xuống tới. Người thật giống như còn phải người không chế Mỹ lợi chiến truyền mục tu văn quan sát một xuống mặt biển, nói rằng, đương nhiên, những cái kia trống không đều bị người chiếm lĩnh. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, mặc dù trước đó pháo kích phá hủy một chút, nhưng đa số vẫn là bị bọn hắn Trung Quốc người trời không chế. Rất ý đồ không tồi, dạng này chúng ta liền có thể tại dưới nơi này tuyến, chỉ cần thay phiên phái người chồng coi chiến tuyến, vậy bọn hắn cũng không dám tới gần nơi này." Lạch Vô Song nói rằng. "Không sai, tối nay có thể đổ bộ liền không sai biệt lắm, các vị có thể hạ tuyến." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Nếu như bọn hắn là tại Mỹ Lợi trong chiến khu địa phương khác hạ tuyến, trên ngày thứ hai tuyến rất dễ dàng đụng phải công kích. Nếu như có thể đánh xuống Mỹ Lợi chiến khu một tòa thành thị lợi nói kia hạ tuyến liền rất an toàn, nhưng cũng tiếc trước mắt bọn hắn còn không có cầm xuống Mỹ Lợi bất kỳ một tòa thành thị. Bởi vậy Hạ tiểu bạch loại phương thức này có thể xương biệt diệu, tại dưới bờ biển tuyến có thể nói vô cùng an toàn. Phái người tại trên chiến thuyền Trung coi, Mỹ Lợi nếu là tập kích bất ngờ cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa có trên mặt biển hòa lực biết, Mỹ Lợi đánh vào không dám tới gần bên bờ biển tuyến, dạng này bọn hắn có thể trên tùy thời tuyến. Cứ như vậy, Trung Quốc người chơi nhau nhau hạ tuyến, mà lại là tại thiên Không Thành Lũy dưới mí mắt hạ tuyến. Hòa lực một mực tại che đậy bảo vệ bọn họ, hắn căn bản không dám trên dẫn người trước. "Gế ma bương, liền muốn chiếm lĩnh tự do thành, chúng ta đi nhìn tốt." Đối với Tiên Không Thành Lũy mà nói, Tối nay tập kích bất ngờ, Trung Quốc xem như thắng lợi. An toàn hạ tuyến, lại thành công đổ bộ, mỹ lợi chiến khu trên biển lực lượng cũng mất, chiến thuyền đa số đều bị bọn hắn công chế, có thể nói hỏng bét vô cùng. Nếu như tinh hải tử La Lan ở chỗ này, nàng đi nơi nào, làm sao còn chưa tới. Bầu trời thành lũy giận không kìm được, quay đầu sau lưng nhìn về phía. Đột nhiên, hắn nhìn thấy, tự do trên thành không bộ phát ra một hồi hào quan của sáng chói. Đó là cái gì? 10 phút trước đó, tự do thành tây đầu tường. Lúc này, tự do thành thành vệ quân thống lĩnh nắm chủ đứng chắc tay, hắn mặt không thay đổi nhìn xem một màn này không nói tiếng nào. Lúc này Ảnh Chú một thân huyết sắc chiến giáp bao phủ hắn thân thể của dộc lớn, màu đỏ đại kiếm tràn ngập ánh sáng màu đỏ cong sau lưng hắn, hắn mắt như chi mừng, ánh mắt mười phần sắc bén nhìn phương hướng phía tây, nơi đó bạo phát quy mô không nhỏ hơn chiến. Cửu Châu đế quốc vậy mà tập kích bất ngờ, thật là khiến người không tưởng tượng được, phía sau có người thông minh đang thảo túm. Ảnh chủ nhàn nhạt mở miệng, sau đó hắn quay đầu nhìn sau lưng một cái, ngươi cũng là thế giới khác mạo hiểm giả, không đi à? Ta đi cũng vô dụng, tối nay Trung Quốc giả tập, đột kích ban đêm, ra ngoài dự liệu của ta, bọn hắn nhất định có thể bình yên rút lui. Còn không bằng ngấm lại ngày mai làm sao bây giờ?" Tinh Hải tử La Lan nói rằng. "Vậy ngày mai các ngươi định làm như thế nào?" Hàn Chu tiếp tục xem hướng Tây bên cạnh. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ trực tiếp binh lâm tự do thành dưới thành." Tinh Hải tử La Lan nói rằng. "Kia quá rất qua, có ta ở đây, bọn hắn tuyệt đối công không được tự do thành." Hàn Chu ngạo nghễ nói. "Vậy nhưng chưa hẳn." Tinh Hải tử La Lan đôi mắt đẹp nhìn về phía sau lưng ăn cách. "Ngươi có ý tứ gì?" Cửu Châu đế quốc có cái mạo hiểm giả, thực lực rất mạnh, đầu góc cũng rất tốt, đêm nay dạ thở, đột kích ban đêm, chính là hắn muốn đi ra bất luận hắn mạnh bao nhiêu, đều không có ta mạnh. Hàn Chu tự tin vô cùng. Nhưng là ta nói, hắn đầu óc tốt, đầu óc ngươi không được." Tinh Hải Tử La là nói. Hàn Chu lập tức giận dữ, "Ngươi dám nói như vậy ta, có tin là ta giết ngươi hay không?" "Ngươi giết không được." Tinh Hải Tử La là đột nhiên lấn người hướng về phía trước, một tay để chặt Hàn Chu. Lập tức, ông Hàn Chu cả người nhất thời bị một cái năng lượng quang cầu vây quanh, cái này năng lượng trên quang cầu có tối nghĩa văn tử cùng ký hiệu, Hàn Chu cứ như vậy bị quang cầu khống ở, các loại điện xà tạch tạch tạch ra hiện tại hắn quanh thân, cả người hắn cứ như vậy bị, bị mê mẩn. Ngươi, ngươi đang làm gì?" Ảnh Chu đột nhiên hét lớn một tiếng. "Đương nhiên là cướp đoạn sức mạnh của ngươi để cho ta đạt tới chi cao." Sắc mặt Tinh Hải Tử La Lan vô cùng bình tĩnh nói, "Chỉ bằng ngươi, ngươi mặc dù cũng có nửa bước thực lực của chi cao, nhưng căn bản không phải ta. Rế cộm, ta căn bản động đậy không được." Ảnh Chu không ngừng giãy rủa, theo hắn, hắn cũng là nửa bước chi cao, mà lại là lập tức có thể đột phá tới chi cao cái chủ loại kia, nhưng không nghĩ tới vẫn là không cách nào đột động. Đậy. Ta nguyên bản trông cậy vào ngươi đột phá tới cao đối phó hạ bạch, nhưng là ngươi quá tuổi bụng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Chúng ta người chơi mô bản, căn bản không phải người dạng này đỡ đỡ cờ có thể so, cùng nó dạng này còn không bằng sức mạnh của đem người cho ta. Người ta đều chỉ là nửa bước chí cao, lực lượng hợp lại cùng nhau, tuyệt đối có thể đạt tới chân chính chí cao. Tinh Hải Tử la lan tay phải phốc phốc một tiếng xuyên thấu lồng ngực của Án chủ, Án chủ trước ngực rũa ra cánh tay của Tinh tế cầm một quả trái tim của nhảy lên. A ha ha ha ha. Án chủ không ngừng chu lên, trái tim của hắn bị người nắm ở trong tay, có thể nói tự thân an toàn đều tại bên trong tay của đối phương. Ta thật bất đả tìm tới thân lực hấp thu quần trùng, chỉ có thể dùng trên người ngươi. Tinh hải tử La Lan đột nhiên dùng sức. Phục, trái tim của Án Chu bị bóp nát, làm hào quang của cá nhân trên người cứ như vậy trong nháy mắt tạm đạm xuống. Ngoan, một hồi mênh mông thần lực quang huy phóng lên tận trời, gọ dựa toàn bộ bầu trời đêm. Ao ào ào những thần lực này nhanh chóng dung nhập vào tinh hải tử La Lan bên trong thân thể, hệ thống nhắc nhở cũng là không ngừng băng lên. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp của ngươi tăng lên đến 252 cấp, sinh mệnh 10000000, ma pháp 5000000, công kích thu hoạch được 500 điểm đột tính. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp của ngươi tăng lên đến 253 cấp. Sinh mệnh 100000000, ma pháp 50000000, công kích. Thu hoạch được 500 điểm đột tính. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp của ngươi tăng lên đến 250 cấp. Sinh mệnh 100000000, ma pháp 50000000, công kích. Thu hoạch được 500 điểm đột tính. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp của ngươi tăng lên đến 255 cấp. Sinh mệnh 100000000, ma pháp 50000000, công kích. Thu hoạch được 500 điểm đột tính. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên, tại quang mang bao phủ xuống, sức mạnh của tinh hải tử La là lan tại thời khắc này đạt đến thế giới mạnh nhất. Lenken Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi đem đẳng cấp tăng lên tới 255 cấp, 255 cấp là tiền khải trên đẳng cấp hạ, hệ thống do đó ban thưởng may mắn 500, mỹ lực 500, nội tính 500, phản ứng 500, đồng thời ngươi sẽ có được xuyên thẳng qua thiên khải bên trong tùy ý không gian cùng bính cựu phá hư thiên khải tùy ý năng lực của cảnh tượng, ngươi tất cả năng lực toàn bộ tối lại hóa, trước ngươi làm có hệ thống quyền hạn là không? Không tám lại cố định là không. Không tám chương 1672, Binh Lâm thành hạ. Chương 1672, Binh Lâm thành hạ. Hệ thống quyền hạn Tình hại tử La lan đôi mắt đẹp nhìn xem bắn ra hệ thống nhắc nhở khung, thôi có chút không hiểu. Nàng không hiểu không phải hệ thống quyền hạn. Trước kia vong du bên trong, người chơi là không cách nào thu hoạch được hệ thống quyền hạn. Bất quá về sau, vì cổ vũ người chơi thăng lên đỉnh cấp, thế là đặc biệt cho phép mát cấp người chơi thu hoạch được chút ít quyền hạn. Nhưng cái này quyền hạn tuyệt đối sẽ không rất cao, cũng chính là nhường người chơi có không có gì sánh kịp cá nhân thực lực mà thôi, tỉ như đánh nát một ngọn núi, liền không còn cách nào đổi mới đi ra, đạt tới một loại vĩnh cửu phá hư hiệu quả. Đây càng thêm sâu hơn cao thủ địa vị, nhường thi đấu sự nghiệp đạt được phát triển. Hiện tại đến xem, thiên hải trò chơi quyền hạn có lẽ còn là giống như trước kia, là dựa theo quyền hạn điều mục đến tính toán. Nói cách khác, cũng không phải là tất cả nắm giữ người của quyền hạn cộng lại đạt tới 100 mà là tại mấy bạn đầu quyền hạn trong điều mục. Tinh hải tử La Lan có quyền hạn điều mục chiếm cứ tổng số 0. Không tám tinh hải tử La Lan trước mắt có quyền hạn chủ yếu có xuyên toa không gian cùng lĩnh tụ phá hư, cùng với các một chút phụ trợ tính chất quyền hạn, những này quyền hạn chiếm cứ quyền hạn tổng số 0. Không tám mà những cái kia tinh hải tử La Lan không cách nào có quyền hạn, tỉ như Di Sơn đạo hải, khí tượng công chế, cảnh tượng phục chế, Vật thể sáng tạo trở liên tiếp có thể cải tạo thế giới quyền hạn, là người chơi là tuyệt đối không thể có, chỉ có quan phương nhân viên để vệ lộn tự khả năng nắm giữ. Bất quá cái này cũng rất mạnh, tuy tiện đối cảnh tượng tiến hành phá hư, hơn nữa hệ thống sẽ không chữa trị, cái này có thể nhường người chơi bình thường tiến một bước cảm nhận được mát cấp người chơi cường đại. Bất quá lúc này nhường tinh hải tử La Lan không hiểu là hệ thống giải thích rõ. Điều này nói rõ tốt không cụ thể, hơn nữa ta là cái thứ mấy mắt cấp. Chẳng lẽ cái thứ nhất mát cấp người chơi không có gì thành tựu tu hồi được? Cũng là, đều mắt cấp, ai còn để ý cái gì thành tựu, mị lực, nội tính phản ứng, may mắn những này thuộc tính cũng lộ ra tương đối gan cả. Bất quá không quan trọng, ta khẳng định là cái thứ nhất người của mắt cấp, căn cứ ta tình báo, Hạ Tiểu Bạch trước mắt cũng mới 252 cấp tình báo này là hết sức chính xác, nàng không có chút nào hoài nghi, Hạ Tiểu Bạch cho dù là có thể giấu, đẳng cấp này cũng không có khả năng thăng liền nhiều như vậy cấp trực tiếp đạt đến mắt cấp. Phải biết hiện tại cái này mấy cấp cần điểm kinh nghiệm không biết bao nhiêu điểm báo, là cho tới nay khó khăn nhất tăng lên mấy cấp bậc, hắn không có khả năng thăng được nhanh như vậy. Mình có thể dung hợp hai cái rưỡi bước sức mạnh của Chí Cao, từ đó đạt tới mắt cũng là vận khí tốt mà thôi. Hạ Tiểu Bạch, ngày mai, liền để ta cho ngươi một cái ngạc nhiên." Dưới mắt nàng đặt đến mắt cấp, phóng nhãn toàn thế giới không người có thể địch. Về sau không dùng đến mấy ngày, bọn hắn Mỹ lợi liền có thể phản công còn lại lục đại chiến khu, thống nhất bảy đại chủ thành. Cứ như vậy, ngày thứ hai rất nhanh tới đến, Trung Quốc người chơi chủ lực nhau nhau tại Mỹ lợi Tây trên bên bờ biển tuyến. Bởi vì là ban ngày, lúc này Trung Quốc có thể tụ tập càng nhiều chủ lực, mấy triệu người tụ tập ở chỗ này. Một ngày này, toàn thế giới đều đang chăm chú nơi này, dù sao, ai cũng biết, hôm nay sẽ phân ra thắng bại. Dù sao cuộc chiến kết thúc thời gian sắp kết thúc, Trung Quốc bên này cũng không quá nhiều thời gian. Mỹ Lợi người chơi đều co vào tới Tự Do Thành. Hạ Điểu Bạch nghe Thủy Băng Tâm báo cáo, "Ừm, Mỹ Lợi còn lại vài tòa cấp 2 chủ thành đều không có người phòng thủ." Thủy Băng Tâm nói, "Bọn hắn cũng không có cách nào, hiện tại song phương nhân số ai cũng không chiếm ưu thế gì, Trì binh sẽ có tiêu diệt từng bộ phận khả năng, bởi vậy bọn hắn không thể không co vào triển tuyến." Nhiễm Thu Linh mở miệng nói ra, "Tự Do Thành xem như Mỹ Lợi chiến khu cấp 1 chủ thành, tuyệt đối là trọng yếu nhất, bởi vậy bọn hắn tập trung binh lực phòng thủ Tự Do Thành cũng tại bên trong tính lý." Vậy chúng ta cũng chỉ có đi thẳng đến tự do thành Á Hạ tiểu Bạch thì thảo, bất quá vẫn là phái chọn người chiếm cứ những thành thị khác xem như chuẩn bị ở sau a, đoạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, có thể trốn tới đó hạ tuyến. Trừ bên ngoài này, liên thừa cái tiếng nửa bước chí cao. Lộ Ân trong miệng nói tới nửa bước chí cao, hiển nhiên là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Tại loại này vạn chúng chú mục dưới tình huống, Hạ Tiểu Bạch mang theo Trung Quốc mấy trăm vạn chủ lực, đi tới Hùng Vĩ tự do thành. Mỹ lợi chiến khu tự do thành có nồng đậm tiểu Mỹ phong cách. Mặc dù phong cách có chút khác lạ, nhưng mà quy mô vẫn là rất rộng lớn, chiến địa diện tích cực kỳ mênh mông. Tường thành chiều dài cũng có mấy ngàn mét, nếu như không có lớn như thế, là tuyệt đối không cách nào chứa được Mỹ Lợi chiến khu mấy ngàn bạn người chơi. Đương nhiên, dưới mắt có thể tại tự do thành tham dự phòng thủ, cũng liền mấy trăm bạn Mỹ Lợi người chơi. Hai đại chiến khu tổng cộng hơn 1000 bạn người tụ tập ở chỗ này, trong lúc nhất thời, cảnh tượng lộ ra ầm ầm sóng dậy. Hạ Tiểu Bạch thì là nhìn xem tự do thành, cái kia nửa bức chi cao ở chỗ nào? Lệ Tẩm, không nghĩ tới vẫn là để Trung Quốc binh lâm thành hạ. Nếu như trận chiến ngày hôm nay lại bại, thì tất cả liền thật kết thúc bầu trời thành lũy đứng tại tự do thành tây trên đường đường. Sắc mặt vô cùng có coi, "Còn có ngươi, Tinh Hại tử La Lan, ngươi tối hôm qua đi đâu? Thời điểm mấu chốt như vậy ngươi vậy mà không tại." Bầu trời thành lũy bắt đầu cỡ trách lên Tinh Hại tử La Lan, "Ngươi xem một chút hiện tại, nếu như hôm nay phòng ngự chiến thua, kia mọi thứ đều kết thúc." Tinh hải tử La Lan thì là mặt không biểu tình, "Yên tâm, tuyển sẽ không thua." Nàng trong lời nói thể hiện ra không có gì sánh kịp tự tin. Mặc dù chúng ta có tường thành, nhưng có thể hay không giữ vững còn rất khó nói, hơn nữa cái kia hạ tiểu Bạch cổ linh tinh quái, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì? Để ta ở lại hắn. Không, đánh hắn. Bầu trời thành lũy cười lạnh, Tinh Hải tử La Lan, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ngươi bây giờ không nhất định 100 có thể thắng qua Hạ Tiểu Bạch. Ra. Trước kia Tinh Hải tử La Lan liền treo qua nhiều lần tại hạ nhỏ trên tay không, lúc kia còn chấn kinh không ít người. Hiện tại Thiên Không thành lũy không cho rằng Tinh Hải tử La Lan có thể chắc thắng Hạ Tiểu Bạch, nàng bị Hạ Tiểu Bạch đánh giết khả năng cực lớn. Cũng được, liền để các ngươi nhìn thực lực của những ta. Tinh Hải tử La Lan nói xong, trên người cả người thình lình bộc phát ra một cổ uy thế vô tận. Voeng, một cỗ liệt diễm phong bạo cứ như vậy theo tự do thành đầu tường bay thẳng về phía Hỏa diễm quần quần bốc lên, dường như xuyên qua cả phiến thiên địa đồng dạng. Tinh Hải Tử La Lan tắm dựa tại bên trong phong bạo, một đôi con người cứ như vậy biến thành sàn kim sắc. Trên hiện trường ngàn vạn người chơi cùng miễn trình quan sát hệ thống trực tiếp một tỷ người chơi đều kiếp sợ nhìn xem một màn này. Nhưng là Tinh Hải Tử La Lan bộ phát hiện nhiên còn chưa có kết thúc. Theo đạo này vượt thông trời đất liệt diễm phong bạo, một thanh lóng lánh màu đỏ huyết quang cùng tối nghĩa minh văn kim sắc trường kiếm cứ như vậy từ không trung chậm rãi bị phong bạo đưa đón tới trên tay của Tinh Hải Tử La Lan. Liệt diễm phong bạo biến mất, sau đó Tinh Hải Tử La Lan phảng phất là lập tức đi tới tự do thành đầu tường vạn mét phía trên không trung. Lúc này Tinh Hải Tử La Lan tay cầm kim sắt thần kiếm, mắt sáng như đuốc, tản ra làm cho người khó mà hào quan của nhìn thẳng. Trong chấp nhóm này, toàn bộ tự do thành cùng 4 phía địa khu đều bạ phát ra từng đợt rung động tiên địa gào thét thanh âm. Vô luận là Mỹ lợi hay là Trung Quốc người chơi, giờ phút này đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Vạn mét khoảng cách không gian xoay toa. Tinh Hải Tử La Lan vậy mà lên tới cấp cao nhất. Chương 1673, trăm người chơi chào phúng. Chương 1673, trăm người chơi chào phúng. Không hề nghi ngờ Xuyên thẳng qua bạn mét không gian là chỉ có mát cấp người chơi mới chuyện của có thể làm được bất luận người chơi kỹ năng đã cụ hiệu quả như thế nào mạnh phạm vi chung quy cố có hạn chế sẽ không lớn đi nơi nào càng sẽ không lớn đến bạn mét khoảng cách giống hạ tiểu bạch dạng này cận chiến cao thủ liền xem như thoáng hiện loại kỹ năng mấy trăm mét khoảng cách cũng cao nữa là tinh Hải tử La Lan trực tiếp trong nháy mắt xuyên thẳng qua tới bạn mét không trùng tuyệt đối là đạt đến trên đẳng cấp hạ ông trời của ta tinh Hải tử La lan mát cấp cái này sao có thể dựa theo trước mắt tốc độ lên cấpthăng một cấp ít nhất phải một tháng thời gian Tinh hải tử La Lan nguyện giống như thần giáng lâm. Không, chính là thần. Tinh hải tử La Lan đều max cấp, thỏa thỏa trong thế giới giả tưởng chân thần. Bầu trời thành lũy cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem một màn này, hắn bạn bạn nghĩ không ra Tinh hải tử La Lan max cấp. Xem như cùng một cái chiến khu người của cộng sự, Tinh hải tử La Lan là Mỹ lợi quốc chiến tổng chỉ huy, hắn là chỉ huy phó. Theo Lý mà nói hắn đối thực lực của Tinh hải tử La Lan cũng hiểu rất rõ mới đúng, nhưng hắn thật không nghĩ tới Tinh hải tử La Lan mắc cấp. Tinh hải tử La Lan không nên 251 cấp mới đúng không? Thế nào lập tức max cấp? Bầu trời thành lũy vạn phần không hiểu, nhưng là lúc này Tinh Hại Tử La Lan phía trên ở trên không trung 10000 mét, căn bản là không có cách cho hắn giải thích ni hoặc. Chẳng lẽ nói nàng chỉ là tạm thời đạt tới mắt cấp? Bầu trời trong lòng thành lũy toát ra ý nghĩ như vậy, liền cảm giác rất có thể. Dù sao Thăng liền buộc cấp, tại trong mắt hắn là căn bản chuyện của không có khả năng. Vất quá không quan trọng. Mặc dù không biết rõ duy trì liên tục thời gian bao lâu, nhưng thăng lên mắt cấp Tinh Hại Tử La Lan, tuyệt đối là thế giới trạng thái của vô địch, liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng khẳng định ngăn không được nàng. Bầu trời thành lũy lập tức tràn đầy tự tin. Hôm nay một trận chiến này, bọn hắn không chỉ có muốn bảo vệ tốt tự do thành, còn muốn phản công. Trước phản công Trung Quốc, lại đem cái khác chiến khu lấy xuống. Giạng này bọn hắn Mỹ lợi chính là vong du trên lịch sử đầu tiên thống nhất thế giới giả tưởng server. Bầu trời thành nụ càng nghĩ càng thấy đến có hy vọng. Dù sao tinh hải tử La Lan đã mát cấp, trừ phi hạ tiểu Bạch cũng được cấp, không phải căn bản không ai có thể đối kháng tinh hải tử La Lan. Nhưng hạ tiểu Bạch mát cấp là không thể nào. Căn cứ tình báo của hắn, hạ tiểu Bạch dưới mắt hắn là 252 cấp, so ban đầu tinh hải tử La Lan cao một cấp căn bản không thể nào là mát cấp tinh hải tử La Lan đối thủ. Trung Quốc chiến khu bên này, đám người càng là lộ ra đến vô cùng kinh hoàng. Mát cấp người chơi, ai có thể đỡ nổi? Hơn nữa theo tinh hải tử La Lan lui thế đến xem, mát cấp người chơi hẳn là thu được một chút trò chơi quyền hạng, loại này đối với chiến đấu lực tăng lên rất lớn, căn bản không phải có thể vượt cấp đối phó. Ngoại đạo, xong đời, mát cấp. Chúng ta dứt khoát vẫn là rút lui a. Thanh Phong Dương nhìn xem một màn này không khỏi trận mắt ồ mồm, hiện đang rút lui còn có thể bản bạc kỹ hơn, đã rút lui không được nữa. Tinh Hải Tử La Lan hiện tại có một người ngăn cản chúng ta thực lực của một chi quân đội. Mặc dù chúng ta có mấy trăm bạn người, nhưng là bạn mét không trùng chúng ta căn bản tập kích không đến nàng. Tương phản, nàng ngược lại là có thể tùy tâm sở dụng công kích chúng ta. Đến lúc đó một khi bị tiền hậu giáp kích, liền hoàn toàn kết thúc. Thần sắc của Hạ Tiểu Bạch Nghiêm trầm nói, "Không sai, Tinh Hải Tử La Lan tất nhiên là sẽ truy kích chúng ta, mặc dù ta không biết rõ nàng thế nào mất cấp, nhưng ta cảm thấy hẳn là có thời gian hạn chế mục tu văn mở miệng nói, ý nghĩ của hắn cũng là cùng bầu trời thành lũy lạ thượng nhất trí." Không Tinh hải tử La Lan là thật mắc cập, không có cái gì thời gian hạn chế. Hơn nữa Lộ Ân nói cái kia nửa bước trí cao đến bây giờ cũng không nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch vô cùng nghi hoặc. Hắn cảm giác được tự do thành nơi đó khẳng định đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến Tinh hải tử La Lan trực tiếp thăng lên mất cập. Chẳng lẽ nói nàng thôn kệ cái kia nửa bức sức mạnh của cường giả trí cao? Thật mắc cập, làm sao ngươi biết? Mục Tu Văn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, bởi vì ta có thể thiết thực cảm nhận được Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũ ánh mắt là nhìn chằm Tinh hải tử La Lan. Mục Tu Văn thì là nhíu nhíu mày, hắn đối Hạ Tiểu Bạch lời nói có chút không hiểu. Đi Đừng xé những thứ này bây giờ nên làm gì lạnh vô xong hỏi mọi người đều là một hồi thầm mặc. Đúng vậy à làm sao bây giờ tinh Hải tử La Lan không có mát cấp còn dễ nói nhưng nàng mát cấp kia thì khó rồi dựa theo trước kia kế hoạch ta tới đối phó nàng hạ tiểu bạch tiến về phía trước một bước quốc ra người nàng thật là mát cấp a dứtkho chúng ta mấy cái cao thủ liên thủ lạnh vô sông nói rằng vô dụng bọn hắn bên kia cũng có trướcên bảng 10 cao thủ chúng ta không cách nào phân thân tu ngàn lưỡi đau tay nắm một thanh tráiừngực lấy họa Diễm đại kiếm ánh mắt tràn ngập sát cứ nói không có chuyện gì, chỉ có ta có thể đối phó nàng." Hạ Tiểu Bạch trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin, mặc dù không thể chắc thắng chính là. "Ngươi nói đùa cái gì, coi như ngươi có một đống lớn đạo cụ cùng áp chủ bài cũng đánh không lại nàng." Mọi người đều nói là nói, mắt cấp người chơi kỳ thật tăng lên nhiều nhất không phải thuộc tính, mà là quyền hạn, bởi vì có những ngày quyền hạn, cho nên mới lộ ra càng mạnh. Tự do thành bên này, mỹ lợi người chơi cũng là một hồi trả phúng. Mấy trăm bạn người chơi trả phúng, trong nháy mắt hình thành thủy triều đồng dạng trận thế. Mặc dù nói bọn hắn không biết rõ tinh hải tử La Lan là thế nào nhanh như vậy thăng lên mát cấp, nhưng là cái này không quan trọng. Dưới mắt tinh hải tử La Lan mát cấp, vậy bọn hắn phần thắng có thể nói tăng nhiều, mà lại là lập tức tăng lên rất nhiều cái chủng loại kia. Dù sao mát cấp người chơi thực lực thật quá mạnh, mặc kệ đến nhiều ít bạn người đều khốn không được nàng, dù sao nàng có thể nhẹ nhõm xuyên tòa không gian. Hơn nữa biến thành mát cấp về sau các hạng có thể lực lớn biên độ tăng trưởng, kỹ năng pháp thuật cũng giống nhau đạt được siêu tăng lên trên diện rộng, một người đối phó mấy bạn người chơi cũng không thành vấn đề. Bất quá hạ tiểu Bạch thì là thần sắc nghiêm trọng, bất kể nói thế nào Tình hại tử La Lan vậy mà mất gốc, quả nhiên là ra ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản tại hắn trong kế hoạch, trận này cuối cùng quyết chiến là hắn chắc thắng. Phanh! Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch bước chân đạp nhẹ mặt đất, hắn cả người nhất thời tựa như như đạn pháo đi tới vạn mét phía trên không trung. Hắn bên trên ngày sau, mặt đất lập tức xuất hiện tịch liệt của phòng, hắn dẫm đạp lên mặt đất cũng là lập tức tạch tạch tạch lon xôn dưới, xuất hiện giống mạng nện dày đặc vết rách. Hắn trên vẫn là đi. Mục tu văn bọn người ngẩng đầu nhìn một màn này, im lặng không nói. Mặc dù là Hạ Tiểu Bạch, nhưng bọn hắn cơ bản không ai đối với hắn ôm có lòng tin. Chỉ có Nhiệm Thu Linh nhìn xem Hạ Tiểu Bạch dẫm đạp lên mặt đất, trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì, vì cái gì nơi này mặt đất không có chữa trị hệ thống nhắc nhở. Nàng đột nhiên nghĩ đến trước đó cùng người da đen võ tăng lúc chiến đấu Hạ Tiểu Bạch những cái kia kia kiếm khí, hẳn là trong lòng Nhiệm Thu Linh toát ra một cái kinh người suy nghĩ. Hạ Tiểu Bạch, ngươi cuối cùng. Ân, Tinh Hải Tử La Lan đang hăng hái mở ra miệng, nhưng là nàng đột nhiên cảm nhận được cái gì? Nàng cặp kia sáng kim sắc đôi mắt đẹp hướng phía Hạ Tiểu Bạch gấp chầm, chầm lập tức, nàng cảm nhận được trên người Hạ Tiểu Bạch kia không có gì sánh kịp bàng bạc lực lượng. Lực lượng này cùng nàng giờ phút này sức mạnh của năm trong tay cực độ tương tự. Ngươi? Không, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Tinh hải tử la lan âm thanh của khó có thể tin, trực tiếp quanh phủ tại toàn bộ tự do thành trên không. Chương 1674, định phong quyết chiến. Chương 1674, định phong quyết chiến. Lúc này, phía dưới đám người mặc dù thấy không rõ vạn mét trên không trung thân ảnh của tinh hải tử la lan, nhưng là âm thanh của tinh hải tử la lan lại là tại thần lực bọc vào không tự chủ truyền ban toàn bộ tự do thành. Thanh âm của giữ âm không giức, để bọn hắn nghe được biết rõ vô cùng. Tinh Hải Tử La Lan thế nào? Bọn hắn đều là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bọn hắn thực sự là nghĩ không ra vì cái gì Tinh Hải Tử La Lan khi nhìn đến Hạ Tiểu Bạch lần đầu tiên liền biểu hiện được khiếp sợ như vậy. Cái kia Hạ Tiểu Bạch hẳn là chẳng hề làm gì ha. Đám người tiếp tục ánh mắt đem nhìn về phía tự do trên thành hùng, tính quan sự tính phát triển. Nhưng rất nhanh, Tinh Hải Tử La Lan lời kế tiếp càng thêm làm cho người giật mình. Hạ Tiểu Bạch, ngươi vậy mà cũng đầy cấp âm thanh của Tinh Hải Tử La Lan bên trong mang theo nồng động sát ý cái gì? Ở đây tất cả mọi người cùng quan sát hệ thống trực tiếp 1 tỷ người xem đều là giật nảy cả mình. Hạ Tiểu Bạch mất cấp? Cái này sao có thể? Tự do dưới thành phương, mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao trở một đám trung quốc cao thủ cũng là chấn động không gì sánh nổi ngầm đầu nhìn trời. Hạ Tiểu Bạch mất cấp? Mục chi bến bờ nhịn không được kinh ngạc tốt lên. Tin tức động trời. Hạ Tiểu Bạch vậy mà mất cấp, nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Đây không có khả năng, Hạ Tiểu Bạch mong muốn mất cấp thế nào cũng muốn thời gian mấy tháng, hắn làm sao có thể mất cấp? Cho tới nay coi Hạ Tiểu Bạch là thành đối thủ sắc mặt của Mạc Anh Hùng vô cùng có coi. Quả nhiên, Tiểu Bạch tạo thành lĩnh cửu dấu vết hư hại là bởi vì hắn lên tới mắt cấp nghiệm thu linh rốt cùng xác nhận trong tâm mình suy đoán. Tóm lại, Hạ tiểu Bạch tin tức về mát cấp lập tức chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Chắc không được hắn vừa mới tự tin như vậy nói có thể đối phó tinh hải tử La Lan, thì ra hắn cũng đầy cấp mục tu văn thị thảo. Trước mặt kệ Hạ tiểu Bạch thế nào mắt cấp, nhưng dưới mắt, hắn cùng tinh hải tử La Lan đều là mắt cấp, kia một trận chiến này liền có thể đánh. Lúc này, tự do thành bạn mét phía trên không trung, sắc mặt của tinh hải tử La Lan vô cùng, trầm, trận trận thân, cùng chấn động đều là vô cùng loạn. Thiển lộ rõ ràng ra nàng tâm tình của lúc này. Đây không có khả năng, ta thôn phệ gái kia sức mạnh của án chủ mới đạt tới mắt cấp, ngươi là thế nào thăng lên mắt cấp? Ngươi cũng có thể thăng lên mắt cấp, tại sao không có thể? Hạ tiểu Bạch suy cười một tiếng. Tinh Hải Tử La Lan lập tức chỉ trệ. Đúng vậy à, nàng đều có thể mắt cấp, Hạ tiểu Bạch cũng không phải là không thể được. Kỳ thật, Hạ tiểu Bạch sở dĩ có thể mắt cấp, chủ yếu vẫn là dựa vào trong khoảng thời gian này tổn chữ thần kỳ bánh kẹo. Trên cơ bản trước mắt không có gì có thể hồi đới đồ tốt, dứt khoát vẫn tổn thần kỳ bánh kẹo. Cuối cùng, dựa vào thần kỳ bánh kẹo Hắn trực tiếp lên tới mặt cấp. Nếu không, mặt cấp không biết rõ muốn tới năm nào tháng nào. Bất quá dưới mắt loại cục diện này cũng là Hạ Tiểu Bạch không có nghĩ tới. Hán nguyên vốn cho là mình mặt cấp, sau đó lại đối phó tự do thành cái kia nửa bước chí cao, một trận chiến này liền tất thắng. Nhưng ai có thể nghĩ, Tinh Hải Tử La Lan lại cũng mặt cấp. Hắn dâu giếm phần này thực lực đến bây giờ chính là vì xuất kỳ bất ý, nhưng Tinh Hải Tử La Lan càng thêm làm cho người xuất kỳ bất ý một trận chiến này, thật khó mà nói a ánh mắt Hạ Tiểu Bạch gấp chẳng chẳng Tinh Hải Tử La Lan. Hắn cùng Tinh Hải Tử La Lan đều là mặt cấp người chơi, kết cục là thật khó mà nói hắn cũng không có gì có thể đem ra được các chủ bài. Tự do thành tây trên đầu đường, bầu trời thành lũy gấp chầm chậm vạn mét không trung, lệ đậm, rõ ràng tinh hải tử La Lan đều mắc cấp, cái kia Hạ tiểu Bạch vậy mà cũng đợi cấp. Hiện tại một trận chiến này, lại trở về tới chia 5 năm của diện. Hạ tiểu Bạch lặng lặng nhìn tinh hải tử La Lan, dưới mắt một trận chiến này song phương đều là đã khó mà thoát thân, nhất định phải phân ra kết quả. Cho dù hắn cùng tinh hải tử La Lan đều là max cấp, nhưng cũng chỉ có thể đánh một trận. Hạ tiểu Bạch không chút do dự, cuồn cuộn năng lượng lập tức hướng phía bốn phía không gian chút số ra, hóa thành từng đạo cực đoàn kinh khủng sóng xuống. Bá, cái này năng lượng kinh khủng sóng xung kích đối mắt cấp hạ tiểu bạch mà nói liền tựa như vận động nóng người đồng dạng, sau một khắc, hắn đã là cầm trong tay song kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của tinh hải tử La Lan. Tinh hải tử La Lan, đây là trận chiến cuối cùng, liền để chúng ta phân ra một cái chân chính thắng bại. Trong chốc nhóm này, bất luận là ở đây ngàn vạn người chơi vẫn là quan sát trực tiếp một tỷ người xem, đều nín hơi mà đối đãi. Bởi vì, bọn hắn đều hiểu, thiên hạ vòng thứ ba quốc chiến sau cùng một trạm, bắt đầu. Không hề nghi ngờ, đây là một trận đỉnh phong cuộc chiến. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, nương theo lấy Hạ Tiểu Bạch xuất động thủ trước, Tinh Hải Tử La Lan cũng là trước tiên chọn ra phản ứng của mình. Thế là phía dưới ngàn vạn người chơi liền thấy dạng này một màn kinh người. Hạ Tiểu Bạch cùng Tinh Hải Tử La Lan hai người lấy không gian xuyên toa phương thức trong nháy mắt xuất hiện trên tại thiên không các cái địa phương. Mỗi một lần xuất hiện, vũ khí của hai người đều sẽ xảy ra một lần ba trạm, bộc phát ra quần quật thần lực và chút xuống năng lượng. Không có cách nào, mắt cấp người chơi chiến đấu chính là như vậy, bởi vì có thể qua lại không gian, vậy thì căn bản không cần di động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của nhân. Mà địch nhân cũng là mát cấp lời nói, kia giống nhau có thể lợi dụng không gian xuyên toa lui lại tới địa phương khác. Thế là ở đây các người chơi chỉ có thể nhìn thấy từng đợt tăng ảnh. Hai người tốc độ của xuyên toa không gian thật sự là quá nhanh, tới cuối cùng toàn bộ tự do trên thành không đều hiện đầy hạ tiểu bạch cùng tinh hải tử la lan mơ hồ tăng ảnh, rõ ràng là ban ngày, nhưng kia sáng lại lập tức biến đến vô cùng mở tối. Đồng thời, hai người bọn họ mỗi một lần đối bính cũng là va chạm ra từng đạo năng lượng sóng súng kích. Những đạn sóng xung kích xa so với vừa mới hạ tiểu Bạch bạo phát đi ra kia đạo năng lượng sóng mạnh hơn, những năng lượng này cuối cùng như là thiên nữ tán hoa đồng dạng rơi xuống tự do thành cùng bốn phía ở đây ngàn vạn người chơi đỉnh đấu, để bọn hắn toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương. "Dựa vào, cái này mất máu quá kinh khủng a, hai bảy vạ gió a." "Ngọa tao mẹ nó, đừng nói cho ta còn chưa bắt đầu công thành ta liền ăn tội rồi." "Mẹ a, mang theo tính ăn mòn năng lượng tại ăn mòn tường thành." Vô số trung quốc cùng mỹ lợi người chơi đều bộc phát ra một hồi kinh thiên phần nạn. Nhưng là hạ tiểu Bạch cùng tinh hải tử La Lan căn bản không dành quan tâm những này. Lúc này hai cái người bọn họ chuyên chú lực đều đạt đến lớn nhất, bởi vì đối đấu tốc độ quá nhanh, tôi không cẩn thận liền sẽ bị thua. Đương đương đương đương đương đương đương đương đương làm. Hai người mỗi một lần đối bính đều bộc phát ra thanh thúy va chạm thanh âm, thanh âm này không chỉ là vũ khí tiếng va chạm, còn có song phương thần lực va chạm. Cũng không tệ lắm đi, đối không gian chi lực trưởng không rất khá, xem ra ngươi thăng lên mát cấp thời gian so ta sớm một chút. Tinh Hải Tử La Lan vừa đối bính vừa mở miệng, đương nhiên âm thanh của nàng đều là âm trầm. So ngươi sớm mấy ngày mà thôi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Sớm mấy ngày cũng vô dụng đều là mắt cấp, ngươi thực lực của ta kéo không ra trên lệnh. Tinh hải tử la là lan kiểu quát một tiếng, một đạo mang theo vô cùng kinh khủng thần lực hướng về hạ tiểu bạch chém tới. Hạ tiểu bạch con ngươi co rụt lại, lập tức thuấn di đến mấy vạn mét có hơn khoảng cách, nẹ tránh một kích này. Bất quá một kích này tại hạ tiểu bạch tránh ra về sau, lại vừa vặn rơi vào Trung Quốc người trời trên trận điện. Trước 1675, năng lượng sóng lớn. Trước 1675, năng lượng sóng lớn. Vâng anh ẩn chứa thần lực kiếm khí kéo theo sức mạnh của hàng bạc tại Trung Quốc mấy trăm bạn người chơi trong trận địa nổ tung, cả vùng lập tức chia năm xẻ bảy, hơn bạn Trung Quốc người chơi bị trong nháy mắt biểu sát. Trung Quốc mấy trăm bạn người chơi tạo thành trận hình lập tức đại loạn, rối loạn như là như sóng biển cấp tốc khu tán. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem một màn này, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Người bậy mà đối phía dưới những người kia ra tay. Không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch đã nhìn ra, nàng vừa mới một kích kia mục đích đúng là vì công kích Trung Quốc người chơi lại quân. Không thể không nói, đến mắt cấp về sau, tạo thành lực phá hoại là vô cùng kia người. Lập tức trên miểu sắt vạ người chơi không nói, Trung Quốc bên này trận hình cũng làm hỏng. Loại thời điểm này đối mục tu văn bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi. Bởi vì một khi có mặt khắc một chi đại quân xung lại, như vậy Trung Quốc bên này liền lại bởi vì trận hình qua loạn mà lâm vào hạ phong. Bất quá cũng may đối Mỹ lợi người chơi mà nói, phòng thủ tự do thành trên mới là sách, tùy tiện xuất kích rất có thể sẽ nhường tự do thành chống giống. Gây tởm lúc này, mục tu văn bọn người nhìn xem một màn này đều cũng là cảm thấy trái tim của vô cùng kinh. Mặc dù nói tinh hải tử la lan một kích trên miểu sắt vạ người chơi Đối bọn hắn mấy triệu người mà nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông, nhưng loại này kinh khủng tổn thương cùng y thế vẫn là quá mức làm cho người sợ hãi. Bởi vì ý vị này Tinh Hại Tử La Lan chỉ cần công kích bọn hắn mấy trong hạng, vậy bọn hắn liền toàn kết thúc. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận, Hạ Tiểu Bạch không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tinh Hại Tử La Lan công kích bọn hắn. Nhưng thiên khải mát cấp người chơi thực lực đúng là của thân mạnh, 255 cấp cùng 254 cấp ở giữa có một cái căn bản không có khả năng vượt qua hở câu. Giẫt người triệt thoái phía sau một khoảng cách, Mục Tu văn nghi nghi nói rằng, không được. Hiện tại Hạ Tiểu Bạch cùng Tử La Lan có thể thuấn di đến bất kỳ một cái nào không gian, liền coi như chúng ta lui lại 10 cây số cũng vô dụng." Tu Ngàn Lưy Dao nói rằng. Mục Tu Văn im lặng, như thế, nhưng là cứ như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bị đột bị đánh. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng chờ Hạ Tiểu Bạch cùng Tinh Hải Tử La Lan điểm thắng bại lại công thành. Đã như vậy, chỉ có thể tiến công sao? Mục Tu Văn nhìn về phía tòa lớn tự do thành. Đúng vậy, cùng nó ở chỗ này chờ bị tiêu hao, không bằng tiến công. Ta cũng đồng ý tiến công, bởi vì chúng ta không thể vẹn vẹn trông đợi vào Hạ Tiểu Bạch. Mặc dù bọn hắn đều là mắt cấp, nhưng thắng bại khó liệu. Nếu như chúng ta có thể đánh hạ tự do thành, như vậy thì tính hạ tiểu bạch thua, quốc chiến thắng lợi vẫn là chúng ta, tinh hải tử La Lan một người không cách nào cứu vớt lại cùng. Tu ngàn lươi đao chậm rãi nói rằng, hắn lại nao lúc này ở cao tốc vận chuyển. Đã như vậy, vậy chúng ta tranh thủ thời gian hợp chủ hoạch một cái đi. Mục Tu Văn nhìn khắp bốn phía đám người. Veng, veng. Quân bạo thân lực kiếm khí dày đặc tràn ngập tại bốn phía không gian, hạ tiểu bạch cùng tinh hải tử La Lan đều là kiếm sĩ, điều này sẽ đưa đến thủ đoạn công kích của bọn hắn cơ bản đều là kiếm khí. Năng lượng kinh người chấn động thời điểm tràn ngập bốn phía, Hạ Tiểu Bạch kiếm khí thỉnh thoảng sẽ quét đến phía dưới tự do trên thành. Mỗi khi Hạ Tiểu Bạch kiếm khí không có đánh chúng tinh hải tử La Lan, đều sẽ banh đến phía dưới tự do thành. Nhưng bởi vì tự do thành có tường thành phòng hộ, bởi vậy Hạ Tiểu Bạch phá hư cơ bản không có làm bị thương mấy người, cũng chính là tự do thành tường thành cùng đầu tường bị phá hư một chút. "Học ta, đáng tiếc ngươi không học được." Tinh hải tử La Lan đáp ý cười lạnh. Nàng vừa mới dám hynh kích phía dưới Trung Quốc người trời, cũng là bởi vì có cái này một bức trạng, năng lượng định Hạ Tiểu Bạch sẽ phong cháy, nếu không thua thiệt chính là bọn hắn phía bên kia. Không thể không nói Hạ Tiểu Bạch hành vi hình thức đều bị Tinh Hải Tử La Lan đo đúng, cái này khiến tâm tình của hắn càng thêm không xong. Mặc dù nói trước mắt vẫn là thế lực ngang nhau của diện, nhưng tiên cơ quyền dường như đều ở Tinh Hải Tử La Lan bên kia. Không được, rõ ràng là ta công kích trước, tiên cơ quyền nhất định phải đoạt lại, không thể tùy ý nàng công kích mục tu văn bọn hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch thở sâu, sau đó chậm rãi mở miệng, "Tinh Hải Tử La Lan, tiếp tục như vậy người ta đều chỉ là không ngừng đang né tránh, một chút ý nghĩa thực tế đều không có, căn bản là không có cách phân ra thắng bại." Tinh Hải Tử La Lan thân hình dừng lại, nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, Ngươi muốn cùng ta cứng đối cứng." Nàng trong nháy mắt liền biết ý của Hạ Tiểu Bạch, bởi vì song phương có thể qua lại mặc cho không gian, bởi vậy tiếp tục như vậy căn bản phân không ra thắng bại, dứt khoát tới một lần cứng đối cứng, vừa mới ngủ căn mạnh. "Không sai, chỉ có dạng này khả năng phân ra thắng bại." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ngươi nói rất có lý, nhưng ta không muốn làm như vậy." Tinh Hải Tử La Lan cười khẩy, loại cục diện này chỉ cần mang xuống, vẫn như cũng là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Lợi ba tiếng công chính là Trung Quốc, bọn hắn Mỹ lợi xem như phòng thủ phương, căn bản không đổi. Hạ Tiểu Bạch lập tức im lặng không nói. Tình hại tử La Lan nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch không nói lời nào, lập tức trên khỏe miệng giơ lên một bệnh bệ cười. "Thế nào, chúng ta cùng lắm thì cứ như vậy mang xuống, ngươi có biện pháp nào?" Mặc dù hắn rất khiếp sợ Hạ Tiểu Bạch có thể thăng lên mặt cấp, nhưng cũng liền như vậy, hôm nay chỉ cần mang xuống, chính là bọn hắn thắng lợi. Đến lúc đó, thống nhất bảy đại chủ thành sẽ là bọn hắn mỹ lợi trời khu. Hạ Tiểu Bạch vẫn không có nói chuyện. Tinh hải tử La Lan cảnh giác nhìn xuống vừa mới mắt, Trung Quốc bên kia vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Trời hơi thả một chút tâm, Tình hại tử La Lan tiếp tục mở miệng, "Thế nào hạ anh?" Tinh Hải Tử La Lan lời còn chưa nói hết, làm cho người khiếp sợ một màn liến xuất hiện. Hạ Tiểu Bạch dùng tốc độ của kinh người xuyên toa không gian, dường như bởi vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến không gian đều sụp đổ, bộc phát ra một hồi kinh người ánh minh. Mà Tinh Hải Tử La Lan càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn xem trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng Hạ Tiểu Bạch, nàng lập tức mong muốn hướng về sau xuyên toa không gian, né tránh Hạ Tiểu Bạch đột nhiên tập kích. Nhưng cũng ở thời điểm này, Tinh Hải Tử La Lan phát phát hiện mình bốn phía xuất hiện từng khối hơi mờ bị trướng. Những này bình trướng hiện ra màu đỏ sẫm, đụng vào một lần liền sẽ khuếch tán ra năng lượng kinh người dư ba. Cái gì? Cái này tinh hại tử La Lan liền kinh ngạc thời gian đều không có, Hạ tiểu Bạch song kiếm liền đã tới trên đỉnh đầu của nàng. Song kiếm cứ như vậy đột nhiên rơi xuống. Cùng một thời gian, phía dưới phía trên đại điện, mục tu văn tại cùng Trung quốc mấy trăm tên cao thủ, phường hội hội trưởng họp. Bọn hắn bắt đầu thương thảo sau này thế nào tiến công, mặc dù trước đó liền thảo luận qua, nhưng cục diện dưới mắt đã vượt quá bọn hắn trước đó tưởng tượng, nhất định phải làm chút sửa đổi. Tự do thành cửa thành phía tây phòng ngự không hề nghi ngờ là mạnh nhất, chúng ta nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp sau mục tu văn trước mặt nhìn xem hơi mờ bảng nói rằng Phía trên là tự do thành địa khu bản đồ chi tiết. Có chút khó, tự do thành phía bắc cùng phía nam đều là nhìn một cái thảo nguyên vô tận, chúng ta cuốn sau sẽ bị phát tu ngàn lưỡi dao đang nói, đột nhiên từ không trung truyền đến một đạo chấn thiên động địa tiếng vang. Oanh! Giống như bạn tấn thuốc nổ nổ tung đồng đạo, toàn bộ tự do trên thành trống đi hiện từng đạo năng lượng kinh khủng sóng lớn. Chương 1676, hạ tiểu bạch kinh người quân hạ. Chương 1676, hạ tiểu bạch kinh người quân hạ. Đế mại không hết năng lượng cứ như vậy hóa thành từng đạo sóng lớn trên ở trên không trung 10000m xuống, thần tạc mà mờ dường như tạo thành từng đạo thịnh nở hoa đó. Ao ào, ào ào những năng lượng này khí lão không ngừng quy tán, tại bốn phía nhất lên vô số phong bạo. Hô hô hô phong bạo rơi xuống tại tự do thành bốn phía rộng lớn trên đại địa, bắt đầu không ngừng gạt quét, cũng hướng phía tự do thành cùng Trung Quốc người chơi quét sạch mà đi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, mấy trăm bạn Trung Quốc người chơi đều là giật nảy cả mình. Cái này vô cùng năng lượng kinh khủng khí lãng trực tiếp thân thể của đem bọn hắn đều thổi bay khoảng cách mấy trăm mét, Trung Quốc người chơi thật vất dọn xong trận hình lại lần nữa hỗn độn. lần này không có người nhận thương tổn quá lớn, nhưng là lực trùng kích là thật cứng hãn nhất là bọn hắn không biết trên đạo tiên chuyện gì xảy ra. Nguyên bản Hạ Tiểu Bạch cùng Tinh Hải Tử La Lan là thế lực ngang nhau của diện, bọn hắn căn bản không biết rõ trên bầu trời xảy ra chuyện gì, dẫn đến xuất hiện kinh người như vậy cảnh tượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Tu Văn híp mắt ngẩn đầu nhìn thiên cung. Không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch cùng Tử La Lan bạo phát chiến đấu, hơn nữa lần này không giống trước đó như thế, mà là trực tiếp đụng vào nhau. Cái này không khỏi để cho người ta lo lắng. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch cùng Tinh Hải Tử La Lan đều là mắt cấp, nhưng là một kích này nhất định có thể phân ra ưu khuyết. Vạn nhất Hạ Tiểu Bạch rơi vào hạ phong, Tình huống kia coi như không dây. Phía trên thương khung, thân lực tràn ngập, năng lượng kinh khủng vẫn như cũng là duy trì liên tục không tiêu tan. Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên tập kích thật sự là ra ngoài dự liệu của tinh hải tử La Lan. Nhưng dù vậy, nàng cũng tự nhận là có thể xuyên toa không gian, nàng hẳn là có thể tùy tiện né tránh mới là. Nhưng vừa bọn nàng liền phải xuyên toa không gian thời điểm, bỗng nhiên bị hạn chế không gian, cái này khiến hắn nàng cảm thấy một hồi kinh hãi. Vì sao lại dạng này? Lúc này tinh hải tử La Lan đã bị thương, tại lấy được quyền hạn bên trong cũng không có nhanh chóng tự lành cái này một hạng, bởi vậy HP của nàng vẫn không có nhận được trả lời. Cự tuyệt cùng ta cứng đối cứng vậy sao? Ngươi rất chú ý cẩn thận, nhưng cũng tiết hạ tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi thật sự cho rằng ta nóng lòng cùng ngươi phân ra thắng bại. Ngươi vừa mới làm lựa chọn xác thực muốn so hiện tại tốt một chút, nếu như ngươi ta cứng đối cứng, ngươi bây giờ sớm thua." "Ngươi có ý tứ gì?" Sắc mặt của Tinh Hải tử La Lan không khỏi biến đổi. "Ta tạm thời hỏi một chút, ngươi hệ thống quyền hạn là nhiều ít?" Hạ Tiểu Bạch nói, "Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi?" Tinh Hải tử La Lan cười lạnh, "Ngươi không nói cho ta cũng không quan trọng, bất quá ta là có thể nói cho ngươi, bởi vì không ai quyền hạn cao hơn ta." Quyền hạn của ta là không? Một cái gì? Đây không có khả năng. Tinh Hại tử La Lan lập tức gương mặt xinh đẹp vì đó biến sắc, cả người đều thất kinh. Không một, quyền hạn của nàng bất quá không? Không dám mà thôi, vì sao lại vậy này? Thiên hạ bên trong, cái thứ nhất người của mát cấp quyền hạn tối cao, về sau không ngừng giảm dần. Mặc dù trước đó ta cũng không biết tối cao quyền hạn là nhiều ít, chưa không xem qua xem ra, cao nhất hẳn là ta, không. Một hạ tiểu bạch lẳng lặng nhìn Tinh Hại tử La Lan, theo vừa mới người ta căng thẳng lúc biểu hiện đến xem, ta nhiều hơn ngươi ra quyền hạn, một cái là lực lượng, Còn có một cái chính là khống chế, bất quá lực lượng mạnh hơn khống chế một chút. Nói cách khác, nếu như cùng Tinh Hải Tử La Lan cứng đối cứng, Tinh Hải Tử La Lan nhận tổn thương cao hơn. Vừa mới mặc dù khống chế được Tinh Hải Tử La Lan, nhưng thời gian kỳ thật không có dài như vậy, nàng nhận đến tiếp sau tổn thương hơi không đủ. Cái thứ nhất người của mát cấp lại còn có dạng này, ban thượng Tinh Hải Tử La Lan gương mặt xinh đẹp đều là kinh hãi chi sắc. Cho nên, có như ngươi không nguyện ý cùng ta cứng đối cứng, ta cũng có thể người, chính là phí chút thời gian mà thôi." Hạ Tiểu Bạch nói xong, cả người lại lần nữa cấp tốc hướng phía Tinh Hải Tử La Lan tập cấp mà đến. Hắn trông nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tinh Hải Tử La Lan, đồng thời Tinh Hải Tử La Lan lại một lần nữa độn phải không gian chi lực giăng cầm. Người anh! cuộn bạo vô cùng năng lượng lại lần nữa chút xuống đi ra, kinh khủng thần lực dư ba cứ như vậy hướng phía trên tứ phương hạ từng cái phương hướng dập dờn mà ra. Lần này Tinh Hải Tử La Lan vẫn như cũng là bất lực, nếu như như đạn pháo bay ngược ra mấy vạn mét khoảng cách xa, nhiều tự do thành mị lực người chơi đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng biến mất bên trong tại thiên không. Mặc dù bọn hắn biết Tinh Hải Tử La Lan rất nhanh có thể xuyên thẳng qua trở về, nhưng một màn này vẫn là để bọn hắn tâm tình náo xuống đáy cốc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tử La Lan đột nhiên liền đánh không lại Đại Ma Vương? Bầu trời hai tay thành lũy chống tại thành tây tường trên lỗ châu mai, thân sắc của cả người vô cùng nghiêm trọng trên nhìn lên bầu trời ngạo nghễ mà đứng Hạ Tiểu Bạch. Bọn hắn cũng không biết rõ Hạ Tiểu Bạch quyền hạn cao đến không. Một sự tình, chỉ cảm thấy tình huống có chút không ổn. Rõ ràng đều là mắt cấp, vì cái gì Tử La Lan nàng không địch lại Hạ Tiểu Bạch? Ta tuyệt không hăng hỏi. Lẽ tạm, không có rảnh xoắn suất những thứ này, thật sự là không nghĩ tới cùng là mắt cấp Hạ Tiểu Bạch vẫn là như vậy mạnh, nhất định phải phải nghĩ một chút biện pháp. Bầu trời sắc mặt của thành lũy vô cùng trầm không có bất kỳ biện pháp nào, ngoại trừ từ La Lan, không ai có thể ngăn được cái kia Hạ Tiểu Bạch. Ta tuyệt không hắc mở ra tay nói rằng, hôm qua ta cùng cái kia Hạ Tiểu Bạch thời điểm chiến đấu hắn tạo thành lực phá hoại có đôi chút không giống. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, hắn lúc kia hẳn là mát cấp, hắn tạo thành cánh tượng phá hư đều không có đạt được chữa trị. Lê Cẩm, hiện tại Tử La Lan nàng chỉ có nghĩ biện pháp ngăn chặn Hạ Tiểu Bạch, bất luận nàng sao không địch Hạ Tiểu Bạch, chỉ cần nàng có thể kéo lại, như vậy chỉ bằng vào Trung Quốc chút nhân mã này, vẫn như cũng là không đủ để bầu trời thành lũy đang nói. Đố nhiên Bao la hùng vĩ giết tiếng là bỗng nhiên ra trước hiện tại phương rộng lớn lục sắt trên bình nguyên. Cái này, bầu trời hai tay thành lũy cầm chặt trên lỗ châu mai tấm bạch, cả người mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Tây dưới tường thành, lít nha lít nhít như là to lớn thủy triều Trung Quốc người chơi đang hô to lấy đánh tới. Công thành xe, xe bắn đá, cao xạ lớn nô các loại chiến đấu binh khí sen lẫn tại bên trong bọn hắn hiển nhiên là dự định công thành. Vậy mà liền dạng này khởi xướng tấn công mạnh. Bầu trời thành lũy thế nào cũng không ngờ tới. Dưới mắt tiểu bạch chiếm cứ như thế, Hắn còn tưởng rằng Trung Quốc đại quân sẽ chờ tới Hạ Tiểu Bạch đánh bại Tử La Lan thời điểm đột thủ. Gặp, Tử La Lan không phải là đối thủ của Hạ Tiểu Bạch, hiện tại Trung Quốc lại phát khởi tấn công mạnh. Bầu trời thành lũy làm sao bây giờ, nhanh hạ lệnh a. Ta tuyệt không hắc đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tinh hải Tử La Lan không có ở đây giới tình huống, bên này tự nhiên phải do bầu trời thành lũy ra lệnh. Gây tầm, gây tầm. Bầu trời thành lũy dùng nắm đấm mạnh mẽ trước một đập phương lỗ châu mai, lập tức một tiếng, lỗ châu mai các loại đá vỡ bốn phía bắn tung nhỏ xương mù đều là xuất hiện ở nơi này phía trước cái này một khối lỗ châu mai bền bỉ cũng giảm xuống không ít. Tỉnh táo, Người làm như vậy là không làm nên chuyện gì. Ta tuyệt không hát hồ lớn. Chương 1677, sau cùng công thành chiến. Chương 1677, sau cùng công thành chiến. Bầu trời thành lũy nghe được ta tuyệt không hát lời nói, lập tức bình tĩnh lại. Hắn cũng không phải không rõ trước mắt hắn cần làm nhất chính là tỉnh táo, nhưng là thật tới lúc này, khẩn trương vẫn là không thể tránh được. Vô luận như thế nào, đều phải chết thủ tự do thành, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng chỗ. Bầu trời thành lũy nhìn về phía ta tuyệt không hắc Sau đó thở sâu, người da đen, người là chúng ta chiến khu mạnh nhất võ tăng, ta nhường Mỹ lợi mạnh nhất 100 tên mở tờ đi theo người, từ người dẫn người giữ vương tây khu đường đi. Tự do thành cực kỳ khổng lồ là bảy đại chủ thành bên trong quy mô lớn nhất. Mặc dù rất nhiều người chơi coi là bảy đại gia khỏi thành mặc dù phong cách có chỗ khác biệt, nhưng là quy mô hẳn là như thế, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Tự do thành vẫn là phải so cái khắc lục đại chủ thành bảng lớn hơn một chút. Bên trong chủ yếu trong chia làm tây trong nam bắp 5 cái đại khu, ở giữa đường đi tung hoành tà giao thoa, con đường phần phức tạp. Đại lộ quy mô cũng là cùng cái khác lục đại chủ thành chiến lệch không nhiều lắm, nhưng là những cái kia phụ trách hẻm nhỏ cùng con đường lít nha lít nhít đủ có mấy ngàn đầu nhiều. Hiện tại Trung Quốc mấy triệu người đều tụ tập tại tự do thành bên ngoài cửa thành phía tây, thế tiếp sự tiến công của bọn họ không hề nghi ngờ chính là theo cửa thành phía tây đánh bảo. Bởi vì tự do thành bốn phía đều là nhìn một cái bình nguyên vô tận hoặc là thảo nguyên, người của Trung Quốc quấn sau bọn hắn có thể trực tiếp theo trăm thức cao to lớn trên tường thành nhìn thấy. Tại ngay từ đầu, bọn hắn tự nhiên muốn bằng vào hiện hữu tường thành chi lợi phòng thủ, cận chiến người chơi không phát huy ra thực lực. Nếu giai đoạn này thất bại, Trung Quốc đại quân liền sẽ xông phá Tây môn, đi vào tự do thành Tây Khu. Như vậy giai đoạn thứ 2 chính là cực kỳ phức tạp đường đi chiến, bọn hắn muốn lợi dụng đường đi tính chất phức tạp cùng Trung Quốc người chơi chưa quen thuộc con đường hai điểm này đến đánh giai đoạn này chiến đấu. Nhưng song phương nhân số cũng rất nhiều, đến lúc đó chất đẩy đại lộ, cơ bản không có gì đánh du kích khả năng. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể phái ra Mỹ lợi chiến khu lực phòng ngự mạnh nhất ta tuyệt không nai đen người phòng thủ Tây Khu. Giai đoạn này là trọng yếu nhất, mặc dù trong giai đoạn thứ nhất hắn cũng không cho rằng sẽ bị Trung Quốc công phá cửa thành phía Tây, nhưng một khi tới giai đoạn thứ 2, nhất định phải giữ vùng Tây khu, bởi vì giai đoạn thứ 3 trong chính là trung tâm địa khu. Tại xuyên qua Tây khu về sau, liền sẽ trong đi vào trung tâm địa khu. Trên sự thật bất luận từ chỗ nào bên cạnh đánh vào, cuối cùng đều là trong sẽ tới trung tâm địa khu, Mỹ Lợi Hoàng cùng cũng là ở chỗ này. Mặc dù Mỹ Lợi Đế quốc hoàng đế không có tồn tại gì cảm giác, nhưng đó là bởi vì hắn vũ lực không được, vị hoàng đế này người hiệu quả là Mỹ Lợi chiến khu trưởng không thành thị số lượng càng nhiều, sức sản xuất càng cao, nhưng cũng tiếc trước mắt Trung Quốc tình thế không ai cả nổi, đến mức Mỹ Lợi chiến khu cơ bản không chiếm được quốc trường. Cái hiệu quả này cũng liền không có phát huy ra. Tóm lại cái này ba cái giai đoạn cũng là Trung Quốc nhất định phải đột phá, không phải liền không cách nào cầm xuống tự do thành. Khanh khanh khanh khanh chấn tiên động địa hò hét xuất hiện tại tự do thành, thanh âm cực lớn dường như nhường tự do thành đều đã xảy ra lắc lư. Trung Quốc mấy triệu người đang quyết định tiến công về sau, cũng là rất nhanh liền đối với mình từ thành cửa thành phía Tây phát khởi mánh liệt tiến công. Thế là ẩm ẩm sóng dậy công thành chiến cứ như vậy bắt đầu. Toàn thế giới 1 tỷ người xem đều tại nín hơi mà đối n Lộ thiên trên quảng trường màn hình lớn cũng thời điểm thể hiện ra cái này bao lang hùng vi cảnh tượng, người của khiến đi ngang qua nhịn không được ngừng chân. Không hề nghi ngờ, đây là sau cùng công thành chiến. Trung Quốc nếu là thắng, như vậy thì sẽ đạt thành xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Nhưng Trung Quốc nếu là thua, ngược lại là đem thống nhất bảy đại chủ thành cơ hội chắp tay tặng cho Mỹ lợi. Cho nên vô số người đều chú ý cái này một màn này. Phía trên thương cung, nạo nghếm mà đứng hạ tiểu bạch nhìn phía dưới lộ tính, mặt không biểu tình. Bắt đầu ra hiện tại hắn trên chiếm cứ gió, mục tu văn bọn hắn bắt đầu công thành cũng tốt, dạng này cũng sẽ không bị tinh hải tử La Lan thừa cơ công kích. Tinh hải tử La Lan thì là nhìn phía dưới công thành chiến, gương mặt xinh đẹp vô cùng có coi. Tình hình chiến đấu có thể nói dị thường thảm thiết, bởi vì song phương nhân số không sai biệt lắm quan hệ, Trung Quốc bên này mỗi chết mất một người, bọn hắn Mỹ lợi cũng ít ra sẽ chết mất một người. Khi thật loại tình huống này còn tốt, mặc dù thảm thiết nhưng bọn hắn có tường thành, nhiều ít chiếm cứ địa lợi. Có thể nàng nơi này liền tình hình cũng hỗn, nếu như nàng có thể trên chiếm cứ gió, không, nếu như nàng có thể cùng hạ tiểu Bạch gọi thế hòa như vậy Trung Quốc liền không cách nào chiếm lĩnh tự do thành. Nhưng bây giờ nàng nơi này rơi vào hạ phòng, điều này sẽ đưa đến cục diện thiên bình bắt đầu mất cân bằng. "Dêộm, Hạ Tiểu Bạch, ngươi làm ta không nắm chắc bại sao?" Tinh hải Tử La Lan đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó nàng quanh thân lập tức xuất hiện từng đạo xích hồng thần lực ngưng tụ mà thành hoa sen. Những này hoa sen mỗi một đóa đều ngưng tụ cực kỳ đáng sợ thần lực, nông độ sức mạnh của cực cao thời điểm tại bốn phía căng thẳng, dường như tùy thời liền sẽ chút xuống. Ào ào ào, thần thánh hoa sen không ngừng xoay tròn lấy. Sự quay tròn tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người, đồng thời mỗi một lần xoay tròn đều có cực đoàn tinh khủng xoáy lực lượng hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Cuối cùng, những nải hoa sen mỗi một phiến lá sen cũng dần dần tạo thành từng thanh từng thanh lợi kiếm hình thái. Hạ Tiểu Bạch, liền để ngươi ta xem một chút chính ta lĩnh ngộ ra tới kỹ năng. Tinh Hải Tử La Lan tóc dài luồn bũ, nàng lơ lửng tại phía trên cương cùng, vô tận uy thế sau lưng nàng ầm ầm bạo phát đi ra. Thần Thánh Liên Hoa Kiếm Trận. Mỗi một phiến la sen biến thành trường kiếm, cứ như vậy dày đặc hướng phía Hạ Tiểu Bạch tập đi, trong này tối thiểu hiểu rõ thập bạn nói lợi kiếm hư ảnh làm cho người nhìn đều là kinh hãi. Hạ tiểu Bạch không ngừng hướng về sau xuyên toa không gian, không thể không nói một màn này nhượng hắn cảm giác vô cùng khó giải quyết. Chính mình sáng tạo kỹ năng sao? Thật sự là phiền vãi a tự sáng tạo kỹ năng thường thường so trong trò chơi lấy được càng mạnh, kỹ năng này uy lực sợ là hiếm thấy trên đời. Hạ tiểu Bạch nhìn thoáng qua phía dưới, mấy trăm vạn Trung Quốc người chơi ngay tại đối với mình từ thành cửa thành phía Tây không ngừng khởi xướng xung kích, trong lúc nhất thời án cấp không công nổi. Với bạn, dùng cơ hội này giúp mục tu văn bọn hắn một thành. Giết ác tự do thành Tây thành địa khu, giết hô thanh em vẫn như cũ là trấn thiên động địa. Trên bầu trời hạ tiểu bạch cùng tinh hải tử La Lan chiến đấu bọn hắn lúc này đã chút nào không còn tâm tư chú ý hiện tại Trung Quốc bên này thật là mỗi người đều tại chiến đấu, không có công phu để ý tới những người khác. Đoán chừng cũng chỉ có hạ tiểu bạch dạng này mát cấp người chơi có tinh lực như vậy này đi chiếu cố cho phương chiến trường. Vệ đậm, rõ ràng đã phân hóa bọn hắn không ít người, nhưng vẫn là không phá được Tây môn. Mục Tu văn trầm mặt đứng ở phía sau trước nhìn xem phương chiến cuộc. Trung Quốc 500 vạn chủ lực đều tụ tập tại tự do thành Tây cửa nơi này. Nhưng mỹ lợi bên kia lại không phải như vậy. Bọn hắn tại người của Tây môn số muốn so với bọn hắn Trung Quốc ít một chút. Sở dĩ dạng này, chủ yếu vẫn là tự do thành cái khác cửa thành cần phòng thủ. Mặc dù nói trước mắt bọn hắn không nhìn thấy Trung Quốc có quấn sau tung tích, nhưng cái khác cửa thành là nhất định phải phòng thủ. Nếu như bọn hắn cũng đem lực lượng đều tập trung ở Tây Môn, một khi người của Trung Quốc vây thành mà quấn, kia cái khác cửa thành rất dễ dàng bị phá. Trước 1678, phá Tây Môn. Trước 1678, phá Tây Môn. Bất quá dù vậy, cái này cái cửa thành còn là rất khó đột phá, cứ việc sông xe đều đã toàn bộ tập trung vào nơi này, nhưng đến từ trên tường thành phương hỏa lực vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Đế dạng này chẳng có nữa. Người của chúng ta số sẽ bị tiêu hao sạch ngụ chi bến bờ gương mặt xinh đẹp lộ ra vô cùng khó coi, bởi vì là thuật sư, cho nên nàng cùng mục tu văn trở ra dọn chức nghiệp đều tụ tập ở hậu phương, dù sao bọn hắn trước mắt còn không cách nào phát huy ra tác dụng. Cái này cùng mỹ lợi không giống. Đối với thủ thành một phương mà nói, viễn trình chuyển vận chức nghiệp hữu dụng nhất, cận chiến chức nghiệp ngược lại là không phát huy ra tác dụng. Mà đối với công thành một phương mà nói, cận chiến là hữu dụng nhất, bọn hắn có thể khiêng tổn thương lợi dụng thang mây sông lên đồ thành, viễn chỉnh chuyển vận bắn còn không có xa tới có thể công kích tới trên tường thành người chơi bất quá ngay lúc này, từ trên trời giáng xuống như là mưa như chút nước như mưa rào kiếm khí. Kia làm Mộng chi bến bờ chờ một đám trung quốc cao thủ đều là ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, kia lít nha lít nhít kiếm khí như là mưa to đồng dạng rơi xuống, lại tựa như núi lửa phun trào đi ra nham tương đồng dạng, càng giống là trong ông dương đại hải dọn nước, tóm lại cái này dày đặc công kích rơi xuống tự do thành tây trên tường thành, lập tức làm cho thành tây tường khó mà tiêu hao bền bị trên phạm vi lớn hạ xuống. những hoa sen kiếm khí rơi xuống mỹ lợi thành trên người người chơi, nhường đến bọn hắn nhao nhao bị miểu sát. Hắc không trở ngại chút nào bị thanh không. Ừm ừm ừm ừm ừm ừm những này hoa sen kiếm khí nếu là không có công kích tới người thì là sẽ tự bảo ra, tạo thành phạm vi sát thương. Mục Tu Văn thấy cảnh này lập tức bắt đầu chỉ huy người của Trung Quốc khởi xướng một vòng mới công kích. Cơ hội tốt, tất cả sông xe cho ta toàn lực ba chạm cửa thành, cửa thành bền bỉ nhanh không có. Bởi vì những này kiếm khí cũng rơi vào trên cửa thành, nhưng cửa thành bền bỉ trên phạm vi lớn hạ xuống. Lẽ thợm, tại sao có thể như vậy? Hoa sen kiếm khí, đây không phải tự là, là đặc hữu sao? Vì sao lại công kích đến ta nhóm nơi này? Bầu trời sắc mặt thành lũy dị thường có coi. Chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn đã đánh nửa ngày, tình hình chiến đấu kịch liệt trước có thể nói chỗ không thấy. Trung Quốc một mực đánh lâu không xong, nhường hắn thấy được phòng thủ hy vọng thành công, bất quá một trận này hoa sen kiếm khí ầm vang rơi xuống, để bọn hắn thành Tây tường nơi này phòng thủ lập tức xuất hiện vấn đề lớn. Ầm ầm, phía dưới, trung Quốc mấy chục chiếc sông xe đều tại đỉnh lấy to lớn hình tròn cột thép không ngừng va chạm cửa thành. Tự do thành cửa thành phía tây cứ như vậy xuất hiện đùng đưa Sau đó, Một vết nứt xuất hiện tại cái này phiến to lớn thép trên đại môn. Vô số Trung Quốc người chơi thấy cảnh này đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Tự do thành cửa thành phía Tây Nhân Phá, đây đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là tin tức tốt, nhưng là Mỹ Lợi bên này tình huống liền càng thêm không xong. Lúc này, phía trên thiên cung, Tinh Hải Tử La Lan ngây ngốc nhìn xem một màn này. Ngươi lại đem công kích của ta chuyển rời đến phía dưới? Tinh Hải Tử La Lan khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch thở phi phò, "A, có chút tốn sức đâu. Xem ra hắn vì ứng đối Tinh Hải Tử La Lan một kích này cũng là phí không ít công phu. Ta quyền hạn nhiều hơn ngươi chút, thủ đoạn cuối cùng vẫn là muốn nhiều một chút." Dây Tử Tinh Hải tử La Lan gương mặt xinh đẹp lộ ra vô cùng khó coi, rõ ràng nàng đều vận dụng sức mạnh như thế một chiêu, lại bị Hạ Tiểu Bạch hóa giải. Người mơ tưởng, hôm nay các người mơ tưởng chiếm lĩnh tự do thành." Tinh Hải tử La Lan điên cuồng. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, đột nhiên, tách tách tách. Tự do thành cửa thành phía tây nơi này, lại môn xuất hiện lít nha lít nhít với dạng. Tách tách tách tách tách tách tách tách. Mặc dù bây giờ cửa thành đã phát triển tới kết cấu bằng thép, nghiên cứu trước kia rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được phản ứng dây chuyền, theo lần thứ nhất nứt ra bắt đầu, đến bây giờ đã là xuất hiện nha lít vỡ tan đầm thành cuối cùng, vang một tiếng, cái này khiến cao lớn tự do thành cửa thành phía tây cứ như vậy tại bên trong vỡ vụn ầm vang sổ đổ. Xông lên a tại một mảnh chấn động thiên địa giết trong tiếng la trung quốc mấy trăm vạn đại quân giống như thủy triều tràn vào. Đến tận đây, tự do thành công thành chiến giai đoạn thứ nhất kết thúc. Trung Quốc quốc bên này đang đang quan sát hệ thống người của trực tiếp đều nhẹ nhàng trở ra. Mặc dù không biết cuối cùng kết quả, nhưng là rốt cục đem cửa thành cho phá. Lúc này, tự do thành bên này, bởi vì cửa thành phía tây bị phá, mỹ lợi chủ lực chỉ có thể là tập trung vòng tụ tại Tây khu. Ta tuyệt không hắc lúc này đã võ trang đầy đủ đứng ở chỗ này. Hắn một thân tinh lương thần trang, trước đều là do tốt nhất trang bị. Lấy hắn cầm đầu, còn có lít nha lít nhít đếm không hết kỵ sĩ cùng chó tăng, bọn hắn đều là mỹ lợi chiến khu lực phòng ngự mạnh nhất người chơi. Trong đó còn có mỹ lợi chiến khu mạnh nhất 100 mở tờ, mỗi người bọn họ mang theo một nhóm nhân mã, gặp lại quy mô không nhỏ. Bầu trời thành lũy lúc này vẫn như cũ là đứng tại trên đồn tưởng, mặc dù cửa thành bị phá nhưng đầu tưởng còn không có thất thủ, hắn đứng ở chỗ này có thể nắm toàn bộ đại cục, cho nên hắn không thể xuống dưới cùng Trung Quốc người chơi giao chiến. Người da đen, toàn nhờ vào ngươi. Bầu trời thành lũy đánh lấy mấy truyền tin Hừ, yên tâm, ta tuyệt sẽ không để bọn hắn lui lại được bước. Nếu như cái kia Hạ Tiểu Bạch đến chỗ của tới, ta tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại hắn không tại, vậy thì không ai có thể đột phá phòng ngự của ta. Ta một chút cũng bị Hắc Cực kỳ tự tin nói, tối hôm qua chiến đấu đúng là để cho người ta chấn kinh, hắn treo ở Hạ Tiểu Bạch liên thủ với Nhiệm Thu Linh công kích phía dưới. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không có ở đây vậy hắn cũng không sợ. Chỉ cần không có mát cấp người chơi đứng tại trước mặt hắn, vậy thì không ai có thể phá được phòng ngự của hắn. Rất nhanh, Trung Quốc mấy trăm vạn chủ lực tại tự do thành Tây khu cùng Mỹ lợi chủ lực bắt đầu giao chiến. Lập tức, toàn bộ tự do thành Tây khu đường đi tràn ngập đại lượng binh khí ba trạm thanh âm, cùng đủ loại tiếng gạc hét. Lúc này Mục Tu Văn đã cùng một chút hội tâm thành viên đi tới Tây môn rồi đấy. Ở chỗ này sẽ không nhận đến từ trên tường thành tiến công, cũng không cần lo lắng cho phía sau tác kích, là không tệ chỉ huy nơi trốn. Mặc dù thành công đột phá tường thành, nhưng là chúng ta bên này tổn thất đã cao đến 1 triệu trở lên đúng vậy, mặc dù nói vừa mới dựa vào sự giúp đỡ của Hạ Tiểu Bạch thành công đột phá Tây môn, nhưng Trung Quốc bên này vẫn là cướp hơn 100 vạn người chơi, có thể nói là vô cùng tạm thiết. Đối diện đâu? Mục Tu Văn mà không thay đổi hỏi tế cũng không rõ ràng, bất quá đoán chừng cũng có 5 6 thập bạn. Đây chính là công thành chiến khó khăn chỗ, đối diện có tường thành cùng cửa thành ngăn cản, mong muốn đánh hạ xuống tới thương vong tất nhiên rất lớn. Kỳ thật cũng tại bên trong dự kiến, kế tiếp đối phương cơ bản đã không có tường thành cùng cửa thành ngăn cản, đánh nhau sẽ tốt hơn nhiều ngay lúc này, từ tiền phương chuyển đến gầm lên giận dữ, có bản lĩnh các ngươi liền đến a. kia là ta tuyệt không âm thanh của hắc. Mục Tu Văn ngẩn đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một đạo kim sắc bình chướng bao phủ tại toàn bộ tây khu chủ yếu tuyến đường chính phía trước. Chương 1679, bình chướng bỡ tan. Trước 1679, bình chướng bự càng. Ông cái này đạo kim sắc bình chướng cực kỳ rộng lớn, gần như bao trùm ở toàn bộ tự do thành tây khu, Trung quốc người chơi tập kích nếu đánh kích tới mặt này trên bình chướng, lập tức liền sẽ bị bắn ngược. Đây là cái gì mục tu văn cho mẹ, một màn quỷ dị này không thể nghi ngờ là nhượng tình cảnh của bọn hắn biến bất lợi lên. Trước mặt kệ mặt này bình chướng thế nào cấu trúc, có dạng này một khối bình chướng cản trở, bọn hắn khó mà đối tây khu triển khai chiến công. Diệp Thu Linh lúc này đứng ở một bên, một đôi mắt đẹp nhìn xem khối này kim sắc bình chướng, không nói gì. To lớn như vậy kim sắc bình chướng có thể sử dụng nàng pháp thuật đến đánh vỡ sao? Phốc phốc phốc Trung Quốc người chơi tập kích vẫn tại dày đặc đánh vào khối này, ngăn cản tại trước mặt bọn hắn kim sắc bình chứng. Mặc dù khối này bình chứng không ngừng rung dậy, nhưng vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì vỡ tan biết tích. Khối này bình chứng đến cùng là thứ độ gì, thật cao độ bền. Hơn nữa còn sẽ bắn ngược vật lý tổn thương, trực tiếp để chúng ta tập kích thiếu một nửa đi lực. Vô số Trung Quốc người chơi đều tại phần nàn, thật vất vả đột phá cửa thành, kết quả lại bị ngăn cản tại nơi này. Ha ha, ha, ha hoặc hộ thành chi tuấn quả nhiên cường hãn. Lúc này, kim sắc bình chứng đằng sau La ta tuyệt không hát bọn người. Hắn gửi ha ha nói. Hoặc là bọn hắn Mỹ Lợi trước xếp hạng 10 kỵ sĩ đệm thủ chuyên nghiệp, cái này lớp bình phong là hắn phát động tâm chắn kỹ năng mà tạo ra. Không thể không nói mặt này bình chướng đích thật là mạnh, cho bọn hắn thời gian thở dốc, hơn nữa Trung Quốc còn giống như không cách nào đánh vỡ dáng vẻ. Nghĩ tới đây, ta tuyệt không hắc ngẩng đầu đỡ lực, trên sải bước trước, xuyên qua kim sắc bình chướng. Người da đen, Người đi làm cái gì?" Một bên Mỹ Lợi cao thủ nhau nhau kinh hãi. "Ta đi trảo phúng một chút bọn hắn, hiện tại bọn hắn đột không tiến vào, ta lại có thể tùy thời tới bình chướng đằng sau, không cần lo lắng cho ta." da tuyệt không hắc quát tay áo, sau đó thân ảnh cứ như vậy không có vào kim sắc bên trong bình chướng. Lúc này, lạnh Vô Song đang đứng tại kim sắc bình chướng bên ngoài. Hắn cẩn thận quan sát lấy mặt này kim sắc bình chướng, đồng thời Trung Quốc người chơi tập kích cũng dần dần nhỏ đi rất nhiều, ngược lại công kích bình chướng giống như không có tác dụng gì, còn không bằng tạm thời đình chỉ công kích nghiên cứu một chút. Cái này lớp bình phong Lãnh Vô Song dùng trường kiếm của mình dùng sức chặt một chút, một đạo hùng hồn kiếm khí hướng phía kim sắc bình chướng tậpút đi, rất gần cùng bình chướng sẽ ra va chạm. Ngoảnh, đạo kiếm khí này vậy mà liền dạng này bắn ngược trở về, hướng phía Lãnh Vô Song bay đi. Lãnh Vô Song giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian né tránh, né tránh chính mình đạo kiếm khí này. Có hơi phiền phải à, cận chiến bản ngược, pháp thuật tổn thương lại giảm phân nửa ngậu chi bến bờ lúc này đã đến nơi này, nàng hiển nhiên là sử dụng pháp thuật đến từ qua. Trong người của chúng ta có cái gì cắt giảm bình chướng cùng hộ thuẫn lực phòng ngự kỹ năng cả thủ. Lãnh Vô Song hỏi, "Không có." Mục tu văn lúc này cũng tới. Thật sự là phiền vãi Lãnh Vô Song chau mày. Khó nói chúng ta liền phải dừng bước nơi này." "Nói bừa cái gì, rõ ràng liền kém một chút, thực sự không được chúng ta chuyển công cái khác cửa thành." "Mà anh hùng hùng hắn nói." Dương Ý liếc đỉnh phủi hắn một cái, chúng ta tổn thất đã phi thường lớn, không có khả năng đánh hạ cái khác cửa thành. Vậy làm sao bây giờ, ngay ở chỗ này ngóng nhìn tự do thành hoàng cùng sao? Nha, Trung Quốc những cao thủ, các ngươi khỏe a. Nhưng vào lúc này, một gã người da đen võ tăng giậm chân mà đến, theo kim sắc bình chướng nổi lên. Là ngươi? Lãnh vô xong bọn người lập tức bắt đầu mà thôi. Ta Tuyệt Không Hắc bọn hắn vẫn là nhận biết, dù sao cũng là mỹ lợi là số không nhiều đỉnh tiêm cao thủ. Người da đen, ngươi tới làm cái gì? Mạc Anh Hùng xách theo kiếm chỉ hướng ta Tuyệt Không Hắc. Đương nhiên là đến chế giễu các ngươi à. Liên minh chứng đều không phá được, hôm nay các ngươi thua không nghi ngờ, đừng đánh nữa, lãng phí thời gian mà thôi, trực tiếp nhặt vừa, đem cái khác 6 cái chủ thành cờ sĩ đổi thành chúng ta mỹ lợi, làm được những này ta có thể không giết các ngươi. Ngươi muốn chết? Mã Anh Hùng nổi giận, xét theo song kiếm liền mà tới. Giáng ở bọn hắn Trung Quốc trước mặt cao thủ một cái dân cư ra cuồn cuộn, quả thực muốn chết. Nhưng là ta tuyệt không hất miết miệng nợ nụ gở gần, lập tức về sau mấy bước lui vào kim sắc bên trong bình chứng. Khanh khanh. Mã Anh Hùng song kiếm đánh vào kim sắc trên bình chứng, lập tức bị bắn ngược. Sau đó ta tuyệt không hát tịnh linh theo kim sắc trong bình chứa nảy ra, một quyền đánh phía Mạc Anh Hùng. Vâng anh. côn bạo quyền ảnh và khí lưu đột nhiên hướng phía bốn phía tan ra bốn phía, tại mục tu văn đám người trong tiếng kinh hô, Mạc Anh Hùng trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Một năm 1551346. Mạc Anh Hùng trên đầu toát ra một con số, tốt tại không có quả điệu. Ta tuyệt không hát trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Mạc Anh Hùng, ngươi cũng không gì hơn cái này, chỉ cần hạ tiểu bạch không tại, các ngươi không người là đối thủ của ta, ta là ít cở khu mạnh nhất hộ thuần, các ngươi mơ tưởng bước qua nơi này một bước. Ngươi Mà anh hùng khỏe miệng chảy máu tươi, sắc mặt gì thường có coi. Mục tu văn mặt không biểu tình, mặc dù nhìn rất tỉnh táo, nhưng đấy lòng sát thực lửa cháy, dù sao tùy ý một kẻ địch như vậy trước mặt tại Trà Phúng, mà bắt hắn không thể làm gì, thật sự là không dễ chịu. Thế nào? Không cách nào à? Dựa theo ta vừa mới nói, đầu hàng sau đó đem đi lộ chủ thành cờ sĩ đổi thành âm ầm. Ta tuyệt không hắc lời còn chưa nói hết, một đoàn to lớn vô cùng hỏa diễm thình lình theo đám người trên đỉnh đầu phương bay qua, đánh phía mặt này kim sắt bình chứng. Ân, ta tuyệt không hắc ngẩng đầu quên một cái. Nhìn thấy cái này đoàn hỏa diễm không có đối bình thường tạo thành tính thực chất tổn thương, lập tức yên lòng. "Là ngươi à, ta đã vừa mới nói, hôm nay các ngươi không cách nào bước qua nơi này." Một bước ta tuyệt không hất nhìn về phía xa xa nhiễm thu Linh, vừa mới đoàn ngọn kia hỏa diễm chính là nàng ta. "Ngươi thì tính là cái gì, còn thật sự coi chính mình một người chịu được tây khô?" Nhiệm Tu Linh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chỉ là một mặt bình thường, dù điểm đầu góc liền có thể phá bỡ. Nhiệm Tu Linh nói xong, lại lần nữa giơ lên nàng kia màu phát trượng, mục tu văn bọn người lập tức cảm giác bốn phía hàn ý dần dần sinh tặc tặc tặc tặc tặc tặc tặc tặc tặc tặc bốn phía không gian đúng là bắt đầu không ngừng kết băng. Băng kết không ngừng tại mặt đất, trên vách tường lan tràn, cuối cùng kéo lên đến kia mặt kim sắt trên bình chướng. Ân, dùng băng. Ta tuyệt không hát nhíu mày. Nhiễm Thu Linh dùng băng pháp là không có bất cứ vấn đề gì, nàng liền am hiểu cái này, thật là vì cái gì nàng vừa mới lần công kích thứ nhất dùng chính là hỏa pháp, chỉ là băng trụ mà thôi, vẫn không có bất cứ tác dụng gì, vẫn là thả ta tuyệt không hắc đang nói. nhiên, một đoàn hỏa cầu thật lớn lại lần nữa là hướng phía kim sắt bình chướng bay đến mà câu tại kim sắc trên bình chướng mặt nộ tung, lập tức làm cho kim sắc bình chướng mạnh mẽ rung động run một cái. Sau đó, két, kim sắc bình chướng xuất hiện vỡ tan thanh âm. Cái gì? Ta tuyệt không há lập tức giật nảy cả mình, kim sắc bình chướng đẹp thế nào bị mở ra. Chương 1680, Niệm thu linh một phát. Chương 1680, Niệm thu linh một phát. Thì ra là thế, lợi dụng lạnh nóng độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày quá lớn a mục tu văn nhìn xem một màn này, trong nháy mắt minh bạch ý đổ của Niệm tu linh. Có thể là như thế này cũng có một vấn đề. Tu ngàn người đau lúc này cũng đến nơi này. Hắn ngẩn đầu trên nhìn lên bầu trời không ngừng xẹt qua chân trời hòa đoàn, nói rằng. Đúng vậy A có cái vấn đề nghiêm trọng, nhiễm thu linh không có khả năng không biết rõ. Mục tu văn hiếp mắt thì thảo mở miệng. Lê thởm, vậy mà đã nứt ra, lại nóng độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày quá lớn. Lúc này ta tuyệt không hắc đã hiểu rõ điểm này. Đáng tiếc, ngươi sẽ không thành công. Ta tuyệt không hắc lại lần nữa lộ ra cười lạnh. Đúng vậy, hắn đã nhìn ra, nhiễm thu linh ý nghĩ không thể, nhưng đáng tiếc vẫn là có chút vấn đề. nếu như là kim loại Lại như vậy, nóng độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày quá lớn quả thật có thể nhường được gãy, nhưng cái này là năng lượng tạo thành bình chướng, mặc dù trước mắt đã dứt ra, nhưng cũng giới hạn trong này. Tách tách tách hàn băng tiếp tục nước kết, dầm rầm dầm hỏa đoàn tiếp tục văng tạc, nhưng là năng lượng màu vàng nóng trên bình chướng vết rạn cũng không có duy trì liên tục mở rộng. Nhiễm Thu Linh trong này, mặc dù hữu hiệu quả, nhưng không tính quá tốt. Ha ha ha, mỹ nữ, biểu hiện của người quả thật không tệ, tốt hơn những người khác nhiều, nhưng cũng tiếc, đáng tiếc à, các ngươi vẫn là không cách nào phá vỡ cái này lớp bình phong." Ta tuyệt không hắc điên cuồng cười lớn. Nhiệm Thu Linh môi, Không nói gì, nàng đôi mắt đẹp nhìn xem cái này đạo kim sắc bình thường, sau đó lại ngẩn đầu nhìn bầu trời, ở nơi đó, Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũ là tại cùng Tinh Hải Tử La Lan chiến đấu kịch liệt lấy. Tiểu Bạch áp lực không thể toàn bộ thêm tại hắn trên người một người Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm thiên hành ước định nàng đương nhiên sẽ không quên, nàng cũng muốn tận một phần lực. Mặc dù ý nghĩ này hiệu quả không tính rất tốt, nhưng cuối cùng phá vỡ một đầu vết rách nhiệm thu linh dơ lên trong tay cây kia sáng chói màu băng lam pháp trượng, chỉ cần vỡ ra một đầu, vậy thì sẽ liên tiếp vỡ ra càng hơn, hơn vết rạn nguyên một đám phụ văn tối nghĩa lập tức xuất hiện ở xung quanh nàng. Ân Ta tuyệt không hắc cảnh kính sợ nhìn qua một màn này, hắn không biết do Nhiễm Thu Linh muốn làm gì. Rất nhanh, một đạo hàn băng tạo thành sắc bén trường thương xuất hiện, cái này cây trường thương vô cùng to lớn, tự thân mang theo cái này kinh khủng dị thường hiếm lạ, nhàn nhạt màu lam quang điện quanh quẩn ở chung quanh trường thương, trường thương cứ như vậy bắn tung ra, vừa vận đâm trúng kim sắc bình chướng vừa mới vỡ ra vết nước kia. Và anh, Băng trường thương màu xanh làm cứ như vậy cùng kim sắc bình chướng đã xảy ra bạo tạc, lập tức, trên bình chướng vết rách tiến một bước mở rộng. Kẹt Vết rách bên cạnh lại dọc theo rất nhiều vết rách, thật giống như một cái cây các loại chặt cây đồng dạng. Cái gì? Ta tuyệt không hát thấy cảnh này, lập tức chấn động vô cùng, Nhiệm Thu Linh vậy mà nhượng Bết Dạn làm lựa ra. Nhưng là Nhiệm Thu Linh công kích còn không có kết thúc, nàng về tiếp tiếp tục không ngừng hướng phía Bết Dạn vị trí phát động đủ loại pháp thuật, ngoại trừ vừa mới băng trưởng thương màu xanh lam, còn có bén nhọn hàn băng trường kiếm, đao nhọn, trường mâu chờ một chút, nhưng phần là vũ khí của bén nhọn nàng đều cho dùng hàn băng ngưng kết mà thành, ý đồ phá vỡ cái này đạo kim sắc bình chứng. Mà mặt này kim sắc trên bình chứng Bết Dạn cũng là không ngừng mở rộng, cuối cùng toàn bộ trên bình chứng đều là mạng nhện đồng dạng Bết Dạn. 3. Cuối cùng Mặt này Kim Sắc Bình Trướng vỡ vụ thành vô số năng lượng màu vàng nóng mảnh vỡ, những này năng lượng màu vàng nóng mảnh vỡ như là đông tuyết bay múa đồng dạng tản mát tại tự do thành Tây khu, làm cho cả Tây khu phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập sắc hào quăng của Kim Sắc. Năng lượng bình trướng bị đánh vỡ. Lúc này, quan sát trực tiếp vô số người xem bộ phát ra hải khiếu đồng dạng gieo họ, không thể không nói, nhiễm Thu Linh đồng nhiên bộ phát quả nhiên là sợ ngây người người của tất cả. Phải biết mặt này Kim Sắc Bình Trướng thật là cản trở bọn hắn mấy trăm vạn trung quốc người chơi bất chân, thật là cuối cùng lại bị Nhiệm Thu Linh một người phá vỡ. Thật là lợi hại mộng chi bến bờ đối với cái này không thể không chịu phục, nàng là không có thực lực của dạng này. Nửa cái tiếp, không trung nhiệm thu linh cũng là tâm tích của chấm rãi, bị năng lượng màu vàng nóng mảnh vỡ tắm rửa, nàng lúc này giống như thần linh dáng lâm đồng dạng, rất có uy thế. Lại đem bình chướng phá vỡ ta tuyệt không hắc lúc này vô cùng rung động, một màn này vượt quá tưởng tượng của hắn. Người da đen mau trở lại. Nhưng vào lúc này, ta tuyệt không sau lưng hắt một đám mỹ lợi cao thủ bắt đầu hô to. Thì ra, nương theo lấy bình chướng vỡ tan, ta tuyệt không hắc lập tức liền không có đường lui, nàng hắn cùng mỹ lợi đại bộ đội rời đứng tại phía trước nhất. Người đã đi không được, Mặc anh hùng lại một lần nữa đối ta tuyệt không hắc phát khởi công kích, mục Tu Văn mấy người cũng không có nhường rỗi, người da đen này võ tăng không có nhanh như vậy có thể rút lui, ở chỗ này giải quyết hắn, kia cầm xuống cây khu chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhanh, tại mục Tu Văn chờ một đám Trung Quốc cao thủ liên thủ công kích đến, ta tuyệt không hắc rất nhanh cút. Nói thật, cho dù ai cũng không nghĩ ra ta tuyệt không hắc nhanh như vậy liền bại điệu, hơn nữa còn là treo ở vị trí này. Đây tuyệt đối là sai lầm, trọng đại sai lầm, nếu như không có hắn tiến lên chọ vúng, như vậy thì tính nhiệm tu linh có thể phá khai bình chứng. Hắn cũng không đến nỗi nhanh như vậy và điệu. Người da đen, Gethum. Bầu trời thành lũy đứng tại trên đầu tường nhìn xem một màn này, hắn sát mặt của lúc này có thể nói là vô cùng có coi. Đối với Thiên Không thành lũy mà nói, hắn biết không người da đen võ tăng, Tây khu sẽ thay đổi rất khó phòng thủ. Kế tiếp, Trung Quốc mấy trăm bạn chủ lực cứ như vậy tiếp tục tiến công Tây khu, bởi vì không có ta tuyệt không hắc, tự do thành Tây khu rất nhanh liền bị chiếm lĩnh. Đến tận đây, công thành chiến giai đoạn thứ hai cũng kết thúc, tự do thành chỉ còn lại trong sâu cùng trung tâm khu. Mỹ lợi đế quốc hoàng cung ngay ở chỗ này, nếu như nơi này bị chiếm lĩnh, Địa tự do thành thuộc về chính là của Trung Quốc. Trên tiên không chi, Hạ Tiểu Bạch nhìn phía dưới vạn mét ra tự do thành, bị cười. Làm tốt lắm tinh hải tử La Lan gương mà xinh đẹp thì là càng phát khó nhìn lên, nàng phát hiện hôm nay vẫn như cũng là khó mà ngăn cản trước Trung Quốc tiến bước chân. Lệ đậm, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng ta đều mát cấp đối tinh hải tử La Lan tới nói, chỉ cần nàng mát gốc, như vậy thì là mỹ lợi thắng lợi, nhưng cũng tiếp thực tế chuyện của xảy ra cùng nàng huyến tượng không giống. Nhanh hơn, lập tức, lập tức liền muốn đạt thành mục tiêu Hạ Tiểu Bạch trở sâu. Chỉ cần thống nhất bảy đại chủ thành Hắn liền có thể nhìn thấy nghĩa phụ, hơn nữa cũng có thể hoàn thành cùng Niệm Tiên hành ước định. Tinh hải tử La Lan, hôm nay các người thua không nghi ngờ. Hạ Tiểu Bạch hai mắt thoáng hiện qua một vẻ tán khốc, kế tiếp không có dẽ nói gì, nên liều mạng. Đối Mỹ Lợi mà nói, bọn hắn chỉ còn lại một đạo phòng tuyến cuối cùng, cái kia chính là tự do thành trung ương địa khu. Bởi vì thua bọn hắn khẳng định sẽ liều mạng, như vậy bọn hắn Trung Quốc cũng không thể không liều mạng. Kế tiếp không có khả năng tồn tại âm mưu bị kế gì cùng mưu lược những thứ này, liền là đơn thuần chiến Bởi vậy, kế tiếp hắn chỉ cần đem hết toàn lực là được rồi, đem hết toàn lực chém giết Tinh hải tử La Lan chương 1681, hết hệ đều kết thúc chương 1681, hết hệ đều kết thúc chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Đến một bước này, khán giả đều hiểu, tình hình chiến đấu đã là tới cuối cùng thời khắc. Trung Quốc ngay tại tiến công tự do thành trung ương địa khu, trên bầu trời hạ tiểu bạch cùng tinh hải tử La Lan chiến đấu cũng là mười phần kịch liệt. Lập tức bầu không khí cũng ngưng trọng dị thường, dường như một giây sau liền sẽ sinh ra ra kết quả sau cùng dường như. Vô số người đều là nhìn không chớp mắt, thậm chí các địa phương lộ thiên quảng trường bên cạnh màn hình lớn cũng là tụ tập hàng ngàn hàng vạn người ngừng chân quan sát. Giết hô thanh âm dường như có thể xuyên thấu qua màn hình truyền lại tới người xem chung hai, rất nhiều người đều có thể nghe được tim đập của chính mình đấm thanh. Cứ như vậy đi qua không biết bao dài thời gian, khả năng rất lâu đời, cũng có thể là rất ngắn dây lát, tự do trong thành địa khu chiến đấu âm thanh rốt cục hoàn toàn nhỏ đi rất nhiều. Lúc này, toàn bộ tự do thành phố lớn ngõi nhỏ có thể nói là máu chạy thành sông, mấy trăm bạn cố người chơi thi thể ngổn ngang lộn xộn ké nằm tự do thành nội các ngóc ngách, nhưng cuối cùng có thể phát hiện, vẫn là Mỹ lợi người chơi bỏ mình đến nhiều nhất. Tự do thành Mỹ lợi đế quốc rộng rãi hoàng cung cũng là có đại hỏa cháy lưng về xung quanh trắng bốn phía tản mát, các loại mái vòm kiến trúc cứ như vậy sụp đổ. Trên bầu trời, Hạ Tiểu Bạch nơi này chiến đấu cũng là kết thúc, thân ảnh của tinh hải tử La Lan cứ như vậy theo vạn mét trên không chung rơi xuống. Hai cái mát cấp người chơi chiến đấu cũng rốt cuộc kết thúc. Hạ Tiểu Bạch thở ra một hơi, mặc dù quyền hạn của hắn so tinh hải tử La Lan hơi cao, nhưng vẫn là đánh cho mười phần gian nan. Phía dưới thế nào? Hạ Tiểu Bạch nhìn hướng phía dưới. Cũng xác thực rất khốc liệt, Trung Quốc bên này chỉ còn lại mấy bạn người chơi, bị loại bên kia càng là chỉ còn lại mấy ngàn. Nhất cổ tác khí, trực tiếp giải quyết bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt xuyên thẳng qua tới tự do thành trên hoàng cung phương, vù vù hai đạo kiếm khí đồng thời rơi xuống. Ầm ầm. Trong hoàng cung tiên thủ mấy ngàn mỹ lượn người chơi liền chết như vậy hơn phân nửa. Hạ Tiểu Bạch. Lúc này bầu trời thành lũy còn sống sót lấy, hắn song mắt đỏ bừng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch có thể đến chỗ của tới, liền chứng minh tinh hải tử là làn đã treo. Mà Hạ Tiểu Bạch không để ý đến hắn, hắn hướng phía trên cùng vương tọa chậm rãi giẫm chân mà đi, thần thần, Phật cản Phật, không ai ngăn cản hắn, cả thiên không thành lũy cũng treo trong tay hắn. Hạ Tiểu Bạch ngồi trên tọa, Sau đó tại hệ thống bắn ra nhắc nhở không bên trong tuyển chọn chiếm lĩnh. Lenggen, thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu người chơi Đại Ma Vương thành công chiếm lĩnh tự do thành, từ giờ trở đi, tự do thành lệ thuộc vào Trung Quốc chiến khu. Lenggen, thế giới thông cáo, Trung Quốc chiến khu thành công chiếm lĩnh Mỹ Lợi chiến khu chủ thành tự do thành, từ giờ trở đi, Mỹ Lợi chiến khu lệ thuộc vào Trung Quốc chiến khu. Nương theo lấy hùng vĩ hệ thống nhắc nhở âm vang lên, toàn bộ thiên khai trong thế giới người chơi, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Minh Ngông Thành công, Trung Quốc thành công chiếm lĩnh Mỹ Lợi chiến khu. Trung Quốc chiến khu thống nhất bảy đại chủ thành, toàn bộ Hoa Hạ Âu bộc phát ra quét sạch toàn khu tiếng hoan hô. Mà thế giới hiện thực bên trong, những cái kia trực tiếp trò chơi tiết mục TV cùng mạng lưới trực tiếp bên trong, người chủ trì cũng là dị thường kích động. Tóm lại vô luận là giả lập hay là hiện thực, Trung Quốc đều một hồi sôi trào. Kết thúc hạ tiểu bạch từ trên vương tọa đứng lên, lúc này tự do thành hoàng cung đã là vô cùng tàn phá. Lộ ra tàn phá hoàng cung đỉnh chót, hạ tiểu bạch có thể ngoài nhìn thế giới tình trạng. Lúc này, đã là hoàng hôn, áp ánh cam như là lụa mỏng đồng dạng bao phủ toàn bộ thế giới. Thì ra bọn hắn đã đánh cả ngày. Hạ tiểu bạch cứ như vậy nhìn lên bầu trời, trong lòng bùi ngủi mãi thôi. Cuối cùng thành công A. hắn bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thực. Thời gian hơn 2 năm, cuối cùng thành công. Lên khen. Hệ thống thông cáo lại một lần nữa văng lên. Toàn thế giới thông cáo. Toàn thế giới thông cáo. Toàn thế giới thông cáo. Lần này hệ thống thông cáo dường như cùng trước kia không giống, thanh âm tự thiên ngoại mà đến, mở mịt không giức, to vô cùng. Khết hạn hôm nay 17 lúc 58 điểm, Trung Quốc chiến khu thành công thống nhất 7 đại chủ thành, đặt thành xưa nay chưa từng có từ hệ thống nhất chi chiến bên trong, người chơi đại ma vương trở thành toàn trường mở vở đời người chơi, đồng thời, hắn vẫn là vòng thứ ba quốc chiến toàn trường mở vở đời người chơi. Người chơi đại ma vương thành công hoàn thành trò chơi trung cực nhiệm vụ thiên khai do đó ban thưởng không gian thông đạo tiến vào tư cách, tiến vào không biết chi địa điểm. Bởi vì người chơi đại ma vương lập nên kinh người công tích, đem chúng tuyển game ảo danh nhân kỷ nhật bảng. Thông cáo một chuỗi tiếp lấy một chuỗi, đều là từng mục một vô cùng thành tựu kinh người, những này thành tựu, đa số đều là không người có thể siêu việt kỷ lục thế giới. Có thể nói, Hạ tiểu Bạch đây là sáng lập một cái thần thoại Đương nhiên thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu có người nghe không hiểu thông cáo nội dung không gian thông đạo tiến vào tư cách đó là cái gì bản đồ mới không ít người xì xào bà tán bọn hắn còn tưởng rằng sẽ trên có cái gì ức tiền thưởng loại hình ban thường đâu nhiễm Th Linh cũng nhìn xem một màn này nhìn xem một màn này nàng cảm thấy vô cùng mới mừng làm được hắn làm được cùng phụ thân nàng nhiễm thiên hành nước định mất quá rất nhanh nhiễm thu Linh đột nhiên cảm giác được có chút không đúng nhiễm thu Linh lúc này cũng không tại mà cùng bởi vì là thuật sư nàng vẫn luôn đi theo đại bộ đội không phải rất dễ dàng bị tập kích điểm giết. Nàng nghe những này hệ thống thông cáo, không biết sao, luôn cảm thấy có chút dự cảm không tốt. 3. Tại vô số người chơi nhìn soi mói, mênh Ngông Thương khung bỗng nhiên vỡ ra một đạo kim sắc khe hở. Lúc này, nương theo lấy hoàng hôn đến, sắc trời cũng dần dần mờ rồi. Mà tại dưới loại tình huống này, bầu trời rất nhanh u ám, kim sắc khe hở từ cái này xuất hiện, lập tức có sáng chói kim quang rơi xuống. Trong những ánh sáng màu hoàng kim này, rất sắp xuất hiện rồi một đạo thâm thúy vòng xoáy. Vòng xoáy phạm vật có được khí người lực hấp dẫn, làm cho người khó mà nhìn thẳng theo vòng xoáy phụ cận, một tầng lại một tầng kim sắc cầu thang bắt đầu tạo ra. Cầu thang không ngừng hướng kéo dài xuống, cuối cùng tới tự do thành hoàng cung bên ngoài đại môn, lúc này Hạ Tiểu Bạch vừa vặn đứng ở chỗ này, khiến cái này kim sắc cầu thang tựa như chuẩn bị cho hắn như thế. Hoa vô số người chơi nhìn xem một màn này, nhịn không được bộc phát ra một hồi xôn xao. Mặc dù bọn hắn không biết rõ cái kia vòng xoáy đi vào sẽ có cái gì, nhưng mà một màn này không thể nghi ngờ là vô cùng làm cho người cảm thấy rung động. Như bức, cái này là hiệu, phụ. Cái kia vòng xoáy là làm cái gì? Phá kỳ Chút tiếp theo không có người có thể thống nhất bảy lại server. Vô số người chơi đều đang nghị luận. Nhiễm Thu Linh cao mày nhìn xem cái này đường hầm, rất nhanh, nàng đôi mắt đẹp xuất hiện một chút chấn động. Nàng dường như biết cái gì, trong lòng lập tức hẩn trương. Điệu Bạch, nàng bắt đầu hướng phía hoàng cung điên cùng chạy, không thể không nói tự do thành hoàng cung mọi phần hủ ý, chỉ là thông hướng cung điện cầu thang đều vô cùng trường, trên tối thiểu ngàn cấp cầu thang, người trên đứng tại mặt mười phần nhỏ bé. Nàng thế nào? Lệnh vô song bọn người đều là phi thường không hiểu, lại không là sinh ly tử biệt. Không, cái này đường hầm tản ra sức mạnh của cái người Đây là thông hướng cái khác không gian thông đạo. Tu ngàn lươi đao thần sắc vô cùng ngưng trọng nói rằng. chương 1682, đại kết cục chương 1682, lại kết cục ca. Một bên mộng chi bến mở biểu thị không hiểu. Lối đi này. Có lẽ có thể trực tiếp thông hướng khung động mục Tu Văn cũng là thần sắc ngưng trọng. Hắn trực tiếp nói lời kinh người. Hiển nhiên, chỉ cần thực lực người của đủ mạnh khả năng nhìn ra cái này trong đường hầm mặt là cái gì. Đương nhiên, thực lực của nơi này chỉ chính là bọn hắn tại thực lực của thế giới hiện thực. Tiêu chạy Lúc này Hạ Tiểu Bạch đã bước lên kim sắc cầu thang. Tiểu Bạch. Nghiêm Thu Linh rốt cục chạy tới phía trên cung điện, nàng nhìn xem kim sắc cầu thang, liền phải chạy lên trên. Ta cũng đi, đừng bỏ lại ta nàng trên vừa định đi, lập tức bị sức mạnh của kim sắc bắn ngược trở về. Hạ Tiểu Bạch quay người nhìn về phía nàng, nhu hòa cười cười, lực lượng người còn chưa đủ, lên không nổi. Tiểu Bạch Nghiêm Thu Linh vung tay, dường như muốn phải bắt được Hạ Tiểu Bạch, bởi vì lúc này nàng cảm giác được Hạ Tiểu Bạch giống như muốn đi một cái chỗ thật xa. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở lại. Hạ Tiểu Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác, nghĩa vô phản cố rời đi. Sau đó khoát tay áo. Cho nên, chờ ta trở lại. Hạ tiểu bạch từng bước từng bước đạp vào kim sắt cầu thang. Hạ tiểu bạch. Mục tu văn tại dưới đáy hô to. Hạ tiểu bạch quay đầu nhìn hắn một cái. Ta cùng tu ngàn lưới đao qua một thời gian ngắn trên cũng biết đi, ở trước đó không cần chết nữa. Mục tu văn nói rằng. Hạ tiểu bạch cười cười, vậy sao, vậy ta chờ người nhóm. Hạ tiểu bạch nói xong, cứ như vậy bước vào bên trong vòng xoáy. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch dường như không gian xuất hiện chấn động, vòng xoáy không ngừng run rời lên, cuối cùng hư một tiếng vòng xoáy hoàn toàn biến mất Kim sắc cầu thang cũng là từ từ biến mất, tới cuối cùng, toàn bộ dưới bầu trời đêm, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Tiểu Bạch nhiễm Thu linh quỷ gối phía trên cung điện, lệ rơi đầy mặt. Hạ Tiểu Bạch vẫn là đi. Mặc dù nàng biết hắn muốn đi làm gì, nhưng là nàng cũng biết mình không cách nào ngăn cản. Yên tâm đi, hắn là bên trong chúng ta mạnh nhất, không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, hơn nữa theo ta được biết hắn cũng không phải một mình phân chiến, về sau ta cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao cũng sẽ đi, thế giới này liền từ chúng ta tới bảo hộ. Mục Tu Văn tu Ngàn Lưỡi Đao chậm vào cung điện. Nhiệm Thu linh nhìn Tu Ngàn Lưỡi Đao một cái, Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía khắp trời đầy sao bầu trời đêm. Nhưng vào lúc này, phía trên bầu trời đêm, có đạo đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Tiểu Bạch, ta chờ ngươi, ta chờ ngươi trở về. Làm Hạ tiểu Bạch đi vào vòng xoáy, chính là cảm thấy cả người trời đất quay cùng. Cũng tại thời khắc này, thế giới hiện thực bên trong, thân thể của trong phòng của hắn đi theo biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, khi hắn tỉnh táo lại, chính là phát phát hiện mình đứng tại một cái tâm thú ưu ám trong không gian. Cái này tựa hồn là một cái lối đi, nhưng trong thông đạo cấu tạo dường như rất khó làm cho người lý giải, dường như thời không thông đạo đồng dạng Cùng thế giới hiện thực thông đạo không tại một cái trên vĩ độ. Rất nhanh, trước mặt Hạ Tiểu Bạch xuất hiện hai đạo thân ảnh của quân thuộc. Một cái là giống người ngâm thơ trong bộ dáng người trẻ tuổi, một cái khác thì là anh tuấn trong tiêu sái năm năm nhân. "Tiểu Bạch, ngươi rốt cuộc đã đến." Trung niên nam nhân trước tiên mở miệng. "Ân, ta tới, kỳ vọng ta không tới chậm." "Nghĩa phụ." Hạ Tiểu Bạch cười nhìn xem Hạ Lăng Thiên. "Tốc độ của người bình thường a, dù sao hơn 2 năm mới đến chỗ của tới. Hạ Lăng Thiên bất mãn nói. "A ha, hơn 2 năm đã phá kỷ lục của ta." Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói. Phải biết trước đây không ai có thể thống nhất qua bảy đại chủ thành. Đừng trách ta đối ngươi yêu cầu khắc nghiệt, dù sao địch nhân quá mức tường đại. Thần sắc của Hạ Lăng Tiên vô cùng nghiêm túc nói: Nghĩa phụ, ta hiện tại vẫn như cũ không rõ, ngươi tại sao phải đem điều kiện định nghĩa là thống nhất bảy đại chủ thành? Ngươi trực tiếp muốn ta thành tựu cái nào đó cảnh giới không được sao, căn bản không cần thiết lãng phí thời gian chơi lém." Hạ Tiểu Bạch không hiểu hỏi. "Tiểu Bạch, thiên hải là ta một quả có thần kỳ năng lượng tảng đà sáng tạo ra." Lăng điên nói. "Ai, ta đã từng mạo hiểm xông qua một lần khung động đối diện thế giới." Ở nơi đó có được một quả tên là Thiên Khải Thạch tầng đá. Thiên Khải Thạch có sức mạnh của kinh người, nếu như có thể hấp thu sức mạnh của trong đó, thực lực kia liền sẽ thay đổi phi thường tương đại. Cho nên ngươi là vì để cho ta hấp thu bên trong năng lượng. Hạ Tiểu Bạch nghe vậy lập tức sửng sở. Không sai, người hai năm này thực lực của cổ vũ tiến bộ to lớn như thế, cũng là bởi vì điều này. Hạ Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng, không chỉ có như thế, chỉ cần là chơi Thiên Khải người của đều có thể hoặc nhiều hoặc ít hấp thu cái này năng lượng. Cái này năng lượng không có bất kỳ cái gì thuộc tính, lúc này bọn hắn tu luyện cái gì, đều sẽ rất nhanh. Lối vui chúng ta Trung Quốc mà nói, tự nhiên là tu luyện cổ vũ chiếm đa số, cho nên mới sẽ có chơi game xúc tiến não người khai phát, chơi game xúc tiến cổ vũ một chút hiện tượng xuất hiện, đây cũng là bởi vì viên này thiên khải thạch nguyên nhân. Thiên khai thạch năng lượng vô cùng khổng lồ, nhu toàn nhân loại chia cắt cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, chơi game chơi tốt nhất xâm nhập người chơi, hấp thu hiệu quả cũng càng tốt, ta đưa ra thống nhất bảy đại chủ thành điều kiện này, kỳ thật chính là vì điểm này. Thì ra là thế. Hạ Tiểu Bạch giật mình, nhưng yêu cầu này cũng quá hà khắc rồi đúng vậy, thiên khai thạch chính là đối diện thế giới Không có dễ dàng như vậy liền có thể hấp thụ năng lượng của nó." Lộ Ân ở một bên trên lời nói, "Thật là ta bình thường không có cảm giác tới năng lượng gì a?" Hạ Tiểu Bạch Nghi hoặc không hiểu, "Cái này năng lượng là ân tính, bình thường có thể xúc tiến tốc độ tu luyện của người, để cho người ta không dễ cảm giác trà." Hơn nữa Hạ Lăng Tiên giang hai tay, cẩn thận cảm thụ một chút, tới thế giới này, ngươi hẳn là có thể cảm thụ hiện ra." "Ân?" Hạ Tiểu Bạch khẽ như mày, "Cảm thụ?" Hạ Tiểu Bạch nhắm mắt lại, lập tức, hắn cảm nhận được tự thân sức mạnh của trưởng khủng là thần cực cánh gấp mấy chục lần. "Chuyện gì xảy ra, ta?" "Ha?" Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy trên người chính mình bắt đầu đổi mới ra từng kiện trang bị. Vì cái gì? Ta trong trò chơi trang bị đây đều là thiên khải thạch năng lượng cấu trúc thành, ngươi có thể tại khung động cùng đối diện thế giới bên trong dùng trò chơi của ngươi trang bị để chiến đấu." Hạ Lăng Tiên nói rằng. Thì ra là thế mọi thứ đều rõ ràng minh bạch, bao quát tiên khải nơi phát ra, Hạ Lăng Tiên mục đích. Đã như vậy, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, cái này khung động là diện tích lớn nhất một cái, nhất định phải giữ vững." Mạc khác Lộ Ân thần sắc lúc này vô cùng nghiêm túc. hắn bung tay lên, một cái hơi mở bảng xuất hiện ở trước mặt Hạ Tiểu Bạch, phía trên là từng cái video một hình tượng biểu hiện chính là một chút điếc. Địa cầu. Cái này trên video biểu hiện địa cầu một chút không động cũng bắt đầu dày đặc xuất hiện đủ loại cơ giới sinh vật, những sinh vật này điên cuồng tấn kích nhân loại, nhà trọc trời bốn phía xuất đổ, người của cả tòa thành thị nhóm đều đang điên cuồng tiêu diệt. Những cái kia tương đối nhỏ không động chỉ có thể dựa vào trên địa cầu những người khác, về phần nơi này Lộ Ân nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, có người tại, ba người chúng ta, giữ vững năm chắc liền lớn hơn nhiều. Đi thôi. Lộ Ân cùng Hạ đều xoay người, bắt đầu trước hướng phía Vương Không Biết khu vực đi đến. Hạ Tiểu Bạch liền phải giậm chân, hắn sau lưng nhìn qua Vừa mới tới đường hầm đã biến mất. Bang bang. Hạ tiểu bạch đột nhiên rút ra song kiếm, chỉ xéo hướng phía dưới. Nhất định sẽ trở lại, chờ lấy ta. Hạ tiểu bạch cầm trong tay song kiếm, thì Thào nói xong câu đó, liền đi theo lộ ân cùng sau lưng hạ làm thiên, không có vào bên trong hát ám. Hắn không quay đầu lại nữa. Hết trọt bộ.